uy ngươi làm sao cười giống lão sư tựa như lão đầu tử uy đừng cười hoan nghênh các vị xem thần nghi quân quan phương đài truyền hình hôm nay là vạn chúng chú mục thụ huấn nghi thức chúng ta may mắn mời được thần nghi thính cục bí ẩn điều tra cán bộ tham gia điệt lễ gian nào đó khách sạn lâm nhàn cùng linh lan bưng lấy bắp giang giống như là xem phim nhìn xem quân đội thụ huấn nghi thức hiện trường đưa tin chúng ta dạng này có phải là không tốt lắm cảm giác quá không có cảm giác cấp bách linh lan nắm lên bắp giang thuận tiện cầm lên ở tủ đầu giường trà sữa sợ cái gì thế giới đặt ở đó cũng không lập tức hủy diệt cứu vớt thế giới cũng muốn phân nặng nhẹ lâm nhàn là giận quá nhiều không ngớ hắn một mặt thoải mái mà đối hdtv chỉ trỏ hoắc trang diện rất long trọng à. đó là đương nhiên đây là chiến hậu luận công hành thưởng lại không phải mưa bom bão đạn chiến trường tất cả mọi người vui lòng ra mặt bác cái tặng thưởng linh lan đánh áp đã tìm được chưa lâm nhàn nhìn kỹ màn hình tv nhẹ gật đầu nhìn đến tử vong thị nữ ngay tại người đứng đầu đội ngũ bên người nàng đều là chút lao đầu tử l ã o tướng quân l ã o tướng quân càng già tư lịch càng cao tuổi nhỏ như lão sư lại thành danh dù sao cũng là rất ít linh lan bắt hạt dưa tay phải cầm lên điều khiển t v ở đây đều là số một số hai c ứ n g giả không cần lại nhìn chúng ta không có cơ hội ẩn vào đi ta đương nhiên biết lâm nhàn quay đầu qua hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ pháo hoa lắng nghe đinh thái nhức góc pháo mừng hai người bọn hắn vậy mà liền tại thụ huấn nghi thức tổ chức thành thị tại đờ g ộ t cao tầng mí mắt gặm hạt dưa khi lâm nhàn chuẩn bị đóng lại t v đột nhiên một trận huyên n á o cùng ồn ào tiếng hô hoán ở đường phố t r u y ề n ra chuyện gì xảy ra lâm nhàn chạy đến trước cửa sổ nhìn xuống phát hiện một đội người áo đen đang từng nhà lục soát cái gì la tới tìm chúng ta sao người nghĩ quá nhiều chúng ta còn không có lớn như thế sơ hở có thể dẫn tới c ụ c điều tra linh lan cũng đi qua nàng hiển nhiên cũng rất tò mò là quân phản kháng thế lực còn sót lại bọn hắn ý nghĩ đúng là rất tốt thủ huấn đại hội có đ ỡ gộn tất cả q u a n lớn chỉ cần xử lý tốt liền có thể tận diện cao t ầ n trên đường phố cục bí ẩn điều tra nhân viên đang từng nhà điều tra không biết là từ nơi nào được đến phong thanh binh lực đều bị hấp dẫn đến con đường này cục điều tra đám người thật là một đám giá áo túi cơm điệu hổ lý sơn cho điểm cực nhỏ lợi ích liền không biết phương hướng linh lan nhìn xem bị tóm đi bình dân nàng có thể trông thấy trên mặt những người này xúc động bọn hắn là mồi nhử một số khác xúc động đám người xuyên qua thành thị các nòng ách trong tay nắm chặt yếu đuối x u ố n g ống lực dù chưa đủ vẫn dám đứng lên dừng lại các ngươi làm gì giơ tay lên dựa vào tường ném đi trong tay đồ vật thật sự là lật trời thích khách còn dám tới t h ủ h ấ n đại hội cục bí ẩn điều tra thám tử phân tán tại du hành lộ tuyến các nòng ách bọn hắn lùng bắt lấy quân phản kháng tàn đảng cam đoan t h ủ h ấ n đội ngũ an toàn quân phản kháng thích khách đã mất đi hậu phương căn cứ nghiên cứu bọn hắn chỉ có cũ nát xương ống dùng cái này đến lấy trứng trọi đá rất nhanh cục bí ẩn điều tra thám tử liền bắt đến đại lượng khả nghi nhân viên nhưng giờ phút này thành thị một góc khác vẫn như cũ bóng người nhồn nháo nơi này là du hành lộ tuyến cũng không có quy hoạch địa chỉ là tràn ngập hắc cám cùng bạo lực dân nghèo q u ò n g trường cùng răng đèn kết hoa khói lửa dối dít phồn hoa đường đi so sánh nơi này mọi thứ đều lộ ra hết sức khó coi thả ta ra để ta đi đồng bào của ta đang chảy máu một cái tóc đen thanh niên cầm một thanh súng bắn tỉa sắp mặt ngoan lệ đi trong đường tắt ở phía sau hắn là một cái bề ngoài tuấn mỹ làn da trắng non tóc vàng nam tử đây là một cái người da trắng hắn chăm chú lôi kéo thanh niên quần áo vẫn chưa bung ra đ ừ n g đi chịu chết người tính là gì đừng đến q u ả n ta tóc đen thanh niên hai mắt hiện ra điên cuồng hắn đem đặc chế viên đạn ép vào nòng súng sau đó chui vào đường đi bên cạnh một c ô giáp sắt trùng ô tô tóc vàng thanh niên thấy thế liền lắc đầu cũng lập tức đi theo đồng bào của ta chiến hưu của ta đang hy sinh bọn hắn dâng ra quý giá tính mạng chỉ là vì cho ta một cái cơ hội tóc đen thanh niên siết chặt tay lái miệng của hắn run r u dậy giang khẩn trương mà lập cập xem ra cả người vô cùng hưng phấn ta sẽ tiềm phục ở du hành đội ngũ cần phải đi qua tháp đồng hồ nơi đó tầm mắt phi thường tốt c ụ c bí ẩn điều tra thám tử cũng bị bọn chiến hưu hấp dẫn đi ta có đầy đủ thời gian bố trí tốt hết thảy bố trí tốt hết thảy liền dùng ngươi cái này hàng để、ước. tóc vàng thanh niên nhìn sang tóc đen thanh niên trắng bệnh đốt ngón tay thả lỏng bọn hắn hy sinh không phải là bởi vì lỗi lầm của ngươi đây là ta phát khởi hành động nếu như ta không thành công vậy chính là ta sai lầm đây là cơ hội cuối cùng ta nhất định phải giết hắn tóc đen thanh niên mười ngón nắm thật chặt tay lái liền lái xe quỹ tích đều có chút con mèo may mắn khu dân nghèo cũng không có cái gì giải trí buổi tối trên đường không có m ộ t a i bằng không chiếc xe này đều đã đụng mấy người cẩn thận phía trước tóc vàng thanh niên sờ lấy chán hắn thở dài một câu đôi này huynh đệ thật đúng là hoàn toàn tương phản ca ca bình tĩnh như vậy đệ đệ lại thở hồn hển tóc đen thanh niên đã không đang nghe tóc vàng thanh niên nói gì hắn kích động thở hồn hồn nhiều lần kém chút để xe va vào cột điện đây là đặc chế viên đạn quân phản kháng sở nghiên cứu sau cùng k ế t tác tóc đen thanh niên tự mình lẩm bẩm không biết là nói cho tóc vàng thanh niên nghe hay là nói cho chính mình nhằm gia tăng lòng tin chỉ cần t r ú n g đích liền có thể nháy mắt xe rách đờ gột hạt giống vô luận là mạnh cỡ nào thần nghi quân hay là thần nghi quan bọn hắn năng lực đều đến từ hạt giống chỉ cần t r ú n g đích ta muốn giết hắn giết hắn giết lâm nhàn tóc đen thanh niên gầm thét nhưng không chờ hắn triệt để đi ra dân nghèo c ò trường trên đường phố đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh ba vừa rẽ trái nháy mắt nhìn thấy bóng người tóc đen thanh niên phản xạ có điều kiện đánh tay lái toàn bộ xe như ngựa hoang mất cương vọt tới bên đường cửa hàng ai tóc vàng thanh niên tại kịch liệt lắc lư vẫn ngồi như bàn thạch hắn thở dài vươn tay ngăn khuất ở trước mặt tóc đen thanh niên sau đó trơ mắt nhìn xe trùng điệp đụng vào tường vê Và anh bầu trời pháo hoa nổ tung rơi xuống đầy trời ánh sao hắn thế nào một người mặc y phục dạ hành đầu đội hồ ly mặt nạ thiếu nữ đi hướng khói đen bốc lên giáp sát trùng ô tô không có việc gì chính là quá mức kích động mất đi tóc vàng thanh niên khiêng hôn mê tóc đen thanh niên đi hướng mười cái chặn đường bóng người xem ra bọn hắn tựa hồ nhận biết chỗ đặt chân ta đã giúp các ngươi an bài tốt đoàn trưởng xe cũng chuẩn bị kỹ càng một người mặc vô cùng bẩn cũ nát quần áo nam hải đi tới hắn đôi tóc vàng thanh niên có chút không người đi theo ta là được tại nam hải bên cạnh còn có một cái siết chặt tay của hắn xem ra hết sức hoảng sợ nữ hải liệu bọn hắn có giống như ca n i bỏ hay không a chúng ta an cát tỉnh táo một chút không có chuyện gì cái này an mặc quấn bách tóc vàng nam hải nhưng lại có dạng dỡ phát sáng màu hổ phách con mắt hắn cùng tên là an cắt nữ hải chính là nạ tạ x a lâm nhàn ở mục trường từng có gặp mặt một lần tiểu éo bật cùng an cát tại rẽ xị đèn lệ vượt sau khi thoát ly nuôi dưỡng buôn người tổ chức bọn hắn giống như mặt khác cô nhi ở khu ổ chuột đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà sống nhờ có tiểu éo bật mọi việc đều thuận lợi n h ạ bén thông minh mới kéo lấy một cái gì cũng đều không hiểu nữ hải sống tiếp được hiện tại tiểu y h u bật đang vì trước mặt tóc vàng thanh niên phục vụ tiểu y h u bật tóc vàng thanh niên có được cùng tiểu y h u bật không sai biệt màu hổ phách con mắt điều này khiến tiểu y h u bật cảm thấy đã quen thuộc lại an tâm tình báo chỉnh lý đến thế nào không có vấn đề ta đã nhiều mặt nghe ngóng thông qua khu ổ chuột dòng người cùng hàng hóa lưu động ngài cũng biết muốn tổ chức kiến hội cần rất nhiều hạ nhân quản lý tiểu y h u bật ướt ngực lấy ta nhiều năm tình báo công tác cam đoan một tháng sau ở là kẻ viêu trang viên t ị cưới thần nghi nguyên soái lâm nhàn cùng đan hồng đại hành giả sẽ cử hành hôn lễ mà lại sẽ không mang theo quá nhiều hộ vệ ta có thể dùng quan hệ mang các ngươi ngụy trang tiến vào người hầu đội ngũ à tiểu gia hỏa rất có thể à lại là nhiều năm tình báo công tác lại là quan hệ liều như cái tiểu đại nhân một người mặc câu phục nữ tử đi tới sờ sờ đầu nam hải nam hải chuyện đương nhiên nói muốn sống sót vậy cần suy nghĩ nhiều biện pháp so đoàn trưởng chúng ta nên làm gì bây giờ mang theo hồ ly mặt nạ thiếu nữ nói chuyện nàng đen nhánh linh động con ngươi chuyển hướng hôn mê tóc đen thanh niên bởi vì hắn lâm thời xúc động chúng ta muốn mượn thụ hấn đại hội dò xét kế hoạch đã thất bại thụ hấn đại hội không phải chuyện gì to tát tóc vàng thanh niên giống như là tất cả mọi người buột hắn dẫn mười mấy người này đi hướng tiểu héo bậc chuẩn bị kỹ càng lưu động nhà xe nơi này để phòng xâm nghiêm chỉ cần hơi động não cũng biết là không thể đột phá bất quá mượn hắn xúc động cũng tốt chúng ta đại khái là biết cục điều tra ngọn nguồn tiếp xuống một đoạn thời gian các ngươi cần an bài người không g á n đoạn quấy dối thành thị đem thần nghi thính cùng quân đội đám người giữ chân cam đoan chúng ta khi tại hôn lễ gây chuyện địch nhân sẽ không có tiếp viện tuân mệnh tiên sinh một cái khôi ngô âu phục nam tử nhẹ gật đầu đội du kích bên kia ta sẽ an bài tiên sinh ngài yên tâm ta cũng sẽ thuê lưu manh gây chuyện tiểu y i á o bật hương phấn trả sát tay tiểu t ử ngươi tiến sẽ không thiếu ngươi yên tâm còn có đừng có dùng kính ngữ tóc vàng thanh niên đem xương tệ cho tiểu y i á o bật tiểu y i á o bật phi thường vui vẻ đem tiền để vào trong túi không có vấn đề vậy xưng hô tiên sinh như thế nào đâu tóc vàng thanh niên thần bí cười cười gọi ta kèn là được chương năm trăm sáu mươi bảy ngoài ý liệu người thu hấn đại hội kết thúc mỹ mãn mang ý nghĩa chiến loạn dừng lại tiếp xuống chính là đờ gột thống trị trị thế thời đại nhân loại sẽ biến thành tinh thần lương thực nuôi nhốt sản phẩm có thể nói là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu đờ gột đô thành mặt ngoài là không hề bận tâm vụ trộm lại đã bắt đầu c u ầ n c u ộ n s ó n g ngầm thu hấn đại hội mấy ngày nay bạo động cũng không có gây nên rộng khắp chú ý bị bắt lại thích khách cũng chỉ là thành viên vòng ngoài tra tấn không ra cái gì mấu chốt tin tức nhưng vụn vặt lẻ tẻ ám sát hành động vẫn là n h ấ t lên thần nghi thính cùng cục điều tra lực chú ý để bọn hắn đem đại bộ phận binh lực xếp vào phố phương gần nhất trạm gác ngầm tăng cường lâm nhàn ôm các loại đồ dùng hàng ngày đi tại đường cái hắn kéo thấp mũ lơi ư chai vành nón không để lại dấu vết mà nhìn xem những cái kia sắc mặt khó coi người xa lạ khả năng cùng vài ngày trước ám sát sự kiện có quan hệ đi gây nên quan phương chú ý linh lan mặc màu xám ô vương váy nàng liếm láp kẹo que không để bụng chút nào dù sao cùng chúng ta không có quan hệ trong thành tăng cường phòng thủ ngược lại đối với chúng ta là có lợi sắc mặt hai người không thay đổi xuyên qua biển người phun trào khu náo nhiệt đi tới ở tạm khách sạn ta đi c o n đồ người chờ một chút lâm nhàn đem vật tư đặt ở góc đường tự mình một người vào thang máy linh lan lẻ loi c h ơ c h ọ i đứng tại chỗ nàng ánh mắt linh động quét nhìn động tĩnh chung quanh gió thổi báo rông b á o sắp đến a bất quá rất kỳ quái đâu ta nhớ rõ ràng thụ v ấ n đại hội ngày ấy sẽ có một người cầm súng ngắm bắn giết một tên thần nghi quân tướng quân cuối cùng gây nên toàn thành giới nghiêm cùng đại lùm bát nhưng đêm hôm đó lại rất bình tĩnh lâm hạ l ngoài thành cánh rừng ngẫu nhiên có thể thấy được một chút lều vải cùng đống lửa sau khi mất đi nhân loại đối giã ngoại đại quy mô khai phát non xanh nước biết dần dần khôi phục sinh cơ bởi vậy cũng hấp dẫn rất nhiều du khách đến ngủ ngoài trời tỉnh một cỗ cỡ lớn lưu động nhà xe rừng ở cạnh rừng rậm hồ nước nhỏ tóc vàng thanh niên đang triển khai lều vải khi hắn trông thấy tóc đen thanh niên mở mắt ra liền để xuống trong tay công tác đi tới đáng chết tóc đen thanh niên há miệng chính là thô lỗi c h ử i bậy khi hắn trông thấy tóc vàng thanh niên liền nhịn không được nổi giận kèn ta xảy ra chuyện gì thu hấn đại hội thu ấ n đại hội lâm hạ đừng mãi nhắc thủ huấn đại hội một người mặc câu phục nhu mị nữ tử đang b ả y mâm đựng trái cây lên bàn nàng trợn nhìn tóc đen thanh niên một chút đó cũng là vài ngày trước sự tình cái gì vài ngày trước hu khụ khụ khụ lâm hạ kịch liệt ho khan hắn đ ô n g nhiên ngồi dậy trái phải nhìn một vòng người đâu lâm nhàn ở đâu súng của ta đâu ta lý giải ngươi báo t h ủ tâm nguyện tóc vàng thanh niên vỗ vỗ l ư n g lâm hạ hắn bưng tới một chén nước cấm trận kia hôn lễ chỉ có ngươi cùng ca ca ngươi sống tiếp được các ngươi vốn nên cùng chung mối thủ nhưng ca ca ngươi lại phản bội chết đi phụ mẫu ngược lại hướng về triệu vô nhan ôm ấp yêu thương ngươi câm miệng cho ta ngươi không có tư cách nói hắn lâm hạ một tay đánh văng tóc vàng thanh niên đưa tới chén nước hắn gầm rú đây là chuyện nhà ta mặc kệ các ngươi phá sự cho ta x u ố n g ta muốn vào thành ai thật sự là phiền thoái tóc vàng thanh niên thở dài hắn vô vô tay đứng lên đi hướng sóng nước lấp loáng màu xanh l a m hồ nước ở bình tĩnh bên hồ có một người mặc y phục dạ hành mặt mang hồ ly mặt nạ thiếu nữ đang kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm mặt hồ a là ngươi khi tóc vàng thanh niên đến gần thiếu nữ lập tức phản ứng cũng xoay người qua cảnh giác rất cao không sai tóc vàng thanh niên vỗ vô, vô tay hắn nhìn sang treo bên hông thiếu nữ trường đao tán thường nói tại sở cai nét lệnh cấm tắc dụng như ngươi loại này trời sinh liền là thiên phu cực giai kiếm khách thích ứng năng lực quả nhiên rất mạnh theo bất tiền bồi qua khen ngươi cũng rất nhanh liền từ mục trường thu hồi huyết thống cùng năng lực so với bất kỳ cái nào chuyển kỳ thợ săn đều không thua kém bao nhiêu mặt nạ thiếu nữ khẽ vượt cảm ánh mắt của nàng vượt qua tóc vàng thanh niên nhìn về phía hạ trại khu vực dối loạn lâm hạ tỉnh không sai hắn còn la hét muốn giết lâm nhàn tóc vàng thanh niên cười khổ một tiếng đôi huynh đệ này tính cách quả thực hoàn toàn tương phản k a k a làm việc cùng suy tư năng lực thực tế là mạnh hơn quá nhiều không thể nói như thế đối mặt cửa nát nhà tan thảm sự dù có người kiên cường chống được nhưng thống khổ cùng phá diệt cũng là nhân chi thường tình không thể khiến trách mặt nạ thiếu nữ quay đầu một lần nữa nhìn về phía mặt hồ kế hoạch chuẩn bị xong chưa mọi thứ đều đâu vào đấy tiến hành tóc vàng thanh niên ngồi s ổ m cạnh mặt nạ thiếu nữ hắn nhặt lên một cục đá hướng mặt hồ đánh cái nhảy ba lần hưu tóc vàng thanh niên thổi cái huýt y sáo đ ồ n g mấy ngày nay liền nghỉ ngơi thật tốt trong thành sự tình liền để bọn hắn tiếp tục làm ở mỹ đi tóc vàng thanh niên vô vô trên tay bùn đất đứng lên hôn lễ còn có mấy tuần ngươi nên hảo hảo điều tiết tâm tính chuẩn bị đại chiến nói tóc vàng thanh niên nhìn thiếu nữ một chút ngươi sẽ không có bóng ma tâm lý đi sẽ không bởi vì ngày đó chết không phải ta ta còn sống đứng ở chỗ này thiếu nữ lạnh lùng trả lời vậy là tốt rồi tóc vàng thanh niên ngữ khí thoải mái rời đi bên hồ trở lại lưu động nhà xe ta chuẩn bị thì nướng chờ một lúc liền đến đi thiếu nữ không nói một lời nàng nhìn c h ầ m c h ầ m thủy quang sán lạ n mặt hồ trong lòng không biết suy nghĩ gì hôn lễ tân ương đọc lời chào mừng cánh hoa cùng g i ả i lụa mặt hồ cùng đào nhỏ quan tài cùng vết máu hồ ly mặt nạ thiếu nữ chính là cả sảy c h i cả sau khi tại thế giới hiện thực cùng lâm nhàn ở ban đêm phân biệt nàng liền tìm tới ạt gì ạ mượn đi một bộ phận tài chính lại thêm mình tích chữ điểm tích lũy cùng hơn trường nàng quả quyết thăng cấp cũng mở ra thăng cấp thí luyện lưu phục hưng nói cho nàng trần tướng để nàng trước nay chưa từng có sản sinh giao động bởi vậy nàng cho rằng bản thân nhất định phải làm ra đáp lại cái kêu tóc vàng thanh niên không hề nghi ngờ chính là e l bật kèn thần vương kỵ sĩ đoàn trí cao kỵ sĩ thứ ba tịch e l bật đối thăng cấp thí luyện sớm có mưu đồ hắn xuất hiện ở đây là chuyện đương nhiên sau khi quan sát qua ý hạn cờ g i ế t tổ thần dụ e l bật thuận lợi thu hoạch được mục trường giấy thông hành cũng lấy tự thân cường đại thích lưỡng lực cùng thế lực một lần nữa đoạt lại bộ phận lực lượng dưới cơ duyên x à o hợp ca sĩ chi k a cùng nghèo bật gặp nhau bởi vì thăng cấp thí luyện nhiệm vụ mục tiêu cũng không xung đột cho nên hai người bọn họ liền hẹn nhau cùng một chỗ hành động không nghĩ tới thăng cấp thí luyện vậy mà không phải một người thế giới nhiệm vụ mà là quần thể kịch bản thế giới ca sĩ chi k a nhìn xem mặt hồ trong lòng trăm mối cảm xúc n g ngang như vậy lâm cun ngươi cũng sẽ xuất hiện ở đây sao chương năm trăm sáu mươi tám t h g o the city t god đô thành vùng ngoại ô rừng rậm cạnh một gian trong rừng phòng nhỏ lâm nhàn đang đem một chút vụn vặt đồ vật từ xe lấy ra tiếp xuống hai tuần chúng ta sẽ sinh hoạt tại cái này lâm thời phòng nhỏ linh lan từ căn phòng cách vách đi ra nàng ngậm bàn trải đánh răng trên đầu cột khăn mặt ta sẽ giúp ngươi tiến hành huyết mạch thức tỉnh để ngươi càng dễ dàng khống chế thể nội sao trời huyết dịch sẽ không thu hóa bạo tàu sao lâm nhàn ngồi trên ghế vì chính mình rót một chén cà phê Sẽ không tinh thần lực của ngươi đã đầy đủ cường đại linh lan không khách khí chút nào đoạt lấy chén cà phê đặt ở trước mặt mình tại bất chi bất giác ngươi đã trở thành hàng thật giá thật cừng giả vậy thật đúng là phải c ả m ơn n g ư ơ i a lâm nhàn hư một tiếng hướng máy cà phê tăng thêm hạt cà phê thời gian đủ sao ở đây sẽ không bị cục bí ẩn điều tra chú ý linh lan nhấp miệng uống một ngụm nồng đậm, đậm cà phê nâng cao tinh thần hiện tại cục bí ẩn điều tra còn vội vàng đi bắt đầu đường cuối ngõ quân phản kháng thích khách đâu làm sao có thời giờ đi quản n g o ạ i thành sự tỉnh về phần thời gian khẳng định là đủ nói linh lan lấy ra một cái ó n g ánh sáng long lanh pha lê hạt châu để lên bản bởi vì chúng ta sẽ dùng nó vậy dạ chi nhãn lâm nhàn sơ sơ chán ngươi nói như vậy thời gian đương nhiên là đủ bất quá ta thật không nghĩ ngốc cạnh nhúc nhích khối thịt quá lâu yên tâm độ ổn định tinh thần của ngươi phi thường cao sẽ không bị ạ dạ t o u ậ t làm cho tinh thần ô nhiễm mà điên cuồng linh lan vô vô tay cầm một cái bánh quậy ở trên bàn dù sao còn có ta giúp ngươi chia sẻ áp lực a ạ dạ t o u ậ t hỗn độn thần điện từ đầu đến cuối như một mả vang vọng điên cuồng khúc t i ế n giấc thanh âm này ngay lâu ta cả người đều muốn ngủ mất lâm nhàn móc móc lỗ thai hắn n g mở đầu nhìn về phía phương xa thần điện đại môn tại thông hướng thần điện nội bộ vũ trụ cầu thang hai bên n ổ i lơ lửng đại lượng gờ dâu hoan bọn hắn thổi phồng lấy khô khan tiếng sáo tựa hồ căn bản không thèm để ý xâm nhập thần điện khách không mời mà đến đi đừng nhìn thần điện bên kia chúng ta liền ở bên ngoài quảng trường luyện tập là được ngươi cũng sẽ không cần suy nghĩ nhúc nhích khối thịt linh lan mặc hưu nhàn áo h ủ ti nàng cắn kẹo que vươn tay vén tay háo lên lộ ra trắng non cánh tay tiếp xuống ta sẽ lợi dụng đờ gôn huyết dịch dẫn đạo trong cơ thể ngươi sao trời huyết dịch tại ta áp chế sao trời huyết dịch hoạt tính sẽ hạ xuống đến thấp nhất sau đó ta sẽ từ từ giảm bất đỡ g ộ t huyết dịch tổng lượng để sao trời huyết dịch nồng độ dần dần đề cao ngươi cần từ từ thích đứng quá trình này sao trời huyết dịch nồng độ sẽ từ một phần trăm hai phần trăm ba phần trăm dần dần lên cao đến ngươi điểm tới hạn mà điểm tới hạn này càng cao càng tốt bởi vì càng cao mang ý nghĩa ngươi có thể tự do khống chế sao trời huyết dịch càng nhiều linh lan để lâm nhàn nằm giữa băng lãnh ngoại điện quảng trường nàng gạch phá cánh tay của mình vây quanh lâm nhàn dùng máu vẽ ra một cái c ỡ nhỏ pháp trận ngay sau đó nàng dùng tiểu đao vạch phá lâm nhàn cổ tay đem máu của hắn cũng chuyển vào pháp trận chờ một chút cây đao này ngươi vừa này dùng để cắt bánh q u ỏ e đúng không đã rửa chưa linh lan suy nghĩ một lát hình như chưa được rồi mặc kệ ngươi chuẩn bị xong chưa khi lâm nhàn huyết dịch cùng linh lan huyết dịch tại pháp trận dung hội nháy mắt kia toàn bộ pháp trận đồ án đều trở nên sống lại nó lưu động vẽ ra một cái sinh động như thật tân ký tiếp xuống chính là bảo trì lý trí đi vào điên cuồng bảo trì lý trí không bằng điên cuồng h o à n g hốt nháy mắt lâm nhàn phảng phất ở ý thức thế giới trải qua thời gian rất lâu nơi này cũng không phải là mộng cảnh cũng không phải hiện thực mà là ở giữa ngộng cùng hiện thực vỡ vụn ký ức ở chỗ này hiện hiện có lâm nhàn khi còn bé ở dã ngoại du ngoạn viện mồ côi thời kỳ có quan hệ với diệp như mặc cùng viện trưởng có cấp ba cùng đại học thời kỳ những thứ này là thuộc về lâm nhàn nhân loại thời kỳ ký ức nhưng theo pháp trận lưu động như là tấm gương mảnh vỡ hiện ra ký ức bắt đầu nhiễm đỏ như máu như là giã thu tiếng giống tại ký ức hành lang văn vọng hình dạng không rõ quái vật bóng ma bồi hồi tại mảnh vỡ hành lang nó mưu toan xâm nhập ký ức mảnh vỡ nhưng lại nhiều lần bị trên mảnh vụn pháp trận ngăn cản ta muốn giảm bớt nồng độ máu ngươi chú ý bảo trì b ằ n g ngã lâm nhàn phẳng phất chìm vào biển sâu linh lan thanh âm đang từ mặt biển xuyên qua tầng tầng trở ngại truyền đến tại dinh dính nước biển thanh âm của nàng truyền đi không phải rất rõ ràng kéo dài đến có chút mơ hồ không rõ nàng đang nói cái gì từ mảnh vỡ ký ức tạo thành hành lang ở nước biển chìm tới đáy Bóng tối tại h e o ý thức m u h ngoại n hậu dày đ giới linh lan ngồi ngay ngắn bên người lâm nhàn nàng nhắm hai mắt dối ra tay phải mặc cho máu của mình từ cánh tay nhỏ xuống chuyển vào trong lưu động pháp trận pháp trận dần dần biến thành một cái sinh động đ ờ x sít cần thêm một chút thời gian mà ở đây chính là không bao giờ thiếu thời gian thần nghi quân tổng đ ộ nguyên x o á i chỗ ở mặc nguyên x o á i áo khoác dài lầm tướng quân hiện tại đã là lâm nguyên x o á i hắn ngồi bên cửa sổ nhìn xem ở ngoài quảng trường binh lính thao luyện lao sư t ử vong thị nữ gõ mở cửa đi đến ân lâm nguyên x o á i nhìn xem mặc đai đeo áo tử vong thị nữ hắn yên lặng nhẹ gật đầu tử vong thị nữ biểu lộ càng thêm linh động đồng thời cũng sẽ nhân tính hóa thay y phục đây là rất tốt biểu hiện nói rõ trong nội tâm nàng đờ gột bộ phận đang hướng nhân loại dựa sát vào đây là báo cáo lao sư t ử vong thị nữ đưa tới một phần báo cáo nghi thức thụ vấn bạo động trải qua chứng thực là quân phản kháng tổ chức ngầm gây nên lâm nguyên xoáy sờ sờ cảm sắc mặt lạnh lùng nhìn về bản báo cáo tổ chức ngầm là dương huynh dư tàn đảng hay là triệu phong thích khách tử vong thị nữ lắc đầu cục bí ẩn điều tra báo cáo bị triệu vô nhan ngăn trở ta không có cách nào điều lấy cặn kẽ tài liệu triệu vô nhan lâm nguyên soái có chút ghé mắt nàng loại kia tính cách theo lý thuyết sẽ không ngăn cản chúng ta điều tra thích khách sự kiện trừ phi lâm nguyên soái phảng phất nhớ ra cái gì ngữ khí của hắn hơi có chút cải biến trừ phi nàng biết sự kiện này cùng ta có liên hệ rất lớn cùng lao sư có rất lớn liên hệ t ử vong thị nữ khẽ ngầm đầu lộ ra không h i ể u thần sắc là lao sư bằng h ư u cũ sao ta bằng h ư u cũ đã chết không sai biệt lắm không phải bị triệu vô nhan giết chính là bị ta tự tay giết cho nên ở những người còn lại đầy đủ để ta sinh ra dao động người sao lâm nguyên x o á y khỏe miệng t u é t ra một chút có lẽ chính là hắn đi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín huyết chất đồng bộ hỗn độn thần điện cạnh ngoài trôi nổi tại vũ trụ đại quảng trường trừ khô khan tiếng sáo ra còn truyền đến khác lạ ngâm nga âm thanh ta ngủ bao lâu lâm nhàn tre lấy đau nhức đầu hắn trầm ngâm ngồi ngay ngắn nhìn xem dưới thân tầng kia dậy như bùn lầy huyết dịch đây là đem trong thân thể ta máu tươi đều đổi một lần sao đang ngâm nga lấy không biết tên ca dao linh lan mở mắt ra thời gian không phải mấu chốt dù sao ta cũng quen thuộc nơi đây đã hình thành thì không thay đổi thời gian n g ư ờ i thay máu thành công huyết chất dung hợp tần suất rất cao đây mới là mấu chốt lâm nhàn nghe vậy nắm chặt lại tay hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có một chút khác biệt nhưng lại cũng không sáng tỏ không cần ở đây thử ạ giả toát khúc hát du không chỉ đối hắn hữu dụng đối có cùng nguồn gốc tà thần huyết mạch cũng có chấn áp cùng thôi miên tác dụng ngươi thử không ra linh lan lấy ra vẫy dạ chi nhãn nàng luất vút có chút rối bời tóc mai nói ngươi chuẩn bị xong chưa nếu xong vậy chúng ta liền nên rời khỏi nơi này c h â m đã lâm nhàn ngước nhìn sau lưng hỗn độn đại điện hãn tựa hồ vẫn như cũ có thể nhìn thấy ạ dạ t o t nhúc nhích khối thịt thử lâm nhàn cắt vỡ đầu ngón tay của mình một giọt màu tràm huyết dịch nhỏ xuống dung nhập vào quảng trường đường lát đá chủ động tách ra sao trời huyết dịch xem ra ngươi đã có thể khống chế tự nhiên thấy thế linh lan yên lặng nhẹ gật đầu ân trong h n đến g giọt kia t sao ờ Chờ i triệt phiên mới hồi đi, triệt cái dài huyết dịch nhập Nhàn thu ánh mình. chúng chấm h dung tuần này mắt ta dứt dàng của để đá, để nên Lâm về à Thời i a n tháng luận thấm phát, một vô là đoạn ố i với nhân l i việc hay là gold, đều chỉ là là đỡ đều gốt, một h ỏ sen vào giữa. Trong đoạn thời r o đoạn n g t gian này lâm nhàn liền đợi tại rừng rậm phòng nhỏ hắn một bên thả câu đi săn một bên quen thuộc thể nội lực lượng mới sao trời huyết dịch là thế giới chi huyền vĩ lực ta có được ỵ ột cùng sụp cả hai một ít thần lực điều này có nghĩa là ta có thể thao túng lượng nhỏ liên quan tới thời không cùng sinh mệnh phát tắc lâm nhàn ngồi bên hồ hắn nâng lên một đống cắt đất sau đó dùng miệng nhẹ nhàng t h ổ i hô tung bay màu vàng cắt đất ở bầu trời lưu loát khi bay đến chỗ cao nhất lại đột nhiên đều thay đổi màu vàng đất cắt nháy mắt biến thành màu tím nhạt hồ điệp tại nước hồ trên không bay lên khi bọn này từ cắt đất chuyển biến hình thái mà thành hồ điệp bay đến cao năm sáu mét bọn chúng trong nháy mắt đ ỉ n h chỉ hành động cánh bướm ngưng trệ thành cố định trạng thái tựa như là kẹp trong tiêu bản hồ điệp nhưng là bọn này hồ điệp cũng không có t ử giữa không trung rơi xuống bọn chúng ngưng trệ cũng không phải là bản thân đình chỉ mà là xung quanh không gian đều cố định sinh mệnh hình thái chuyển hóa c ũ n g không thời gian thao túng lâm nguyên x o á i ngươi tự y ột cùng sột đoạt đến huyết m ụ để lưu phục hưng nghiên cứu ra thứ rất đáng sợ à. lâm nhàn nhìn xem cánh tay mình mạch máu hắn biết rõ trong cơ thể mình phun trào sao trời huyết dịch chính là lưu phục hưng cùng linh lan ở phòng thí nghiệm huyết liệu sản phẩm bất quá trước đó sao trời huyết dịch chỉ chiếm hữu lâm nhàn thể nội không đến một phần trăm bởi vì sao trời huyết dịch một khi nồng độ quá cao liền sẽ hóa thú mất khống chế để hắn biến thành một đoàn huyết nhục chi tháp mà bây giờ lâm nhàn thể nội sao trời huyết dịch nồng độ đã vượt qua năm mươi chúa cứu thế kế hoạch tất cả công tác chuẩn bị hiện tại cũng được đến thành quả lâm nhàn đứng lên hắn ngẩng đầu nhìn ngưng kết như bức tranh hồ điệp trói lọi ánh nắng từ trong hồ tản ra ra đem hết t h ể phong cảnh chiếu xạ đến tựa như ảo n g ộ n thiệp mời ta đã làm đến linh lan từ tiểu đạo đi tới nàng ngẩng đầu nhìn nóng ánh hồ điệp cũng minh bạch đã xảy ra chuyện gì ngươi bây giờ đã không chỉ là càng khẳng đánh nhiều mấy cái át chủ bài cũng là chuyện tốt nàng mỉm cười đưa thiệp mời cho lâm nhàn lâm nhàn lật xem một lượt hôn lễ thiệp mời khẽ hừ một tiếng lâm nhàn tiên sinh cùng triệu vô nhan tiểu thư cung thỉnh ngoại tại nhìn xem tên của mình khắc ở thiệp mời thật đúng là một loại khác thể nghiệp a lâm nhàn đem thiệp mời trả cho linh lan hắn lạnh lùng hỏi cái này thiệp mời nếu như ta đoán không sai nó cùng năm đó hôn lễ giống nhau như lúc đi ngoại trừ danh tự một chữ cũng không kém triệu vô nhan chính là muốn lợi dụng việc này đến kích thích lao sư linh lan lung lay thì mời theo ta đi chúng ta chuẩn bị một chút liền tới trang viên đại não một trận lâm nhàn nhìn linh lan hán cười đúng đại não một trận đi tình ngũ xuyên địa chỉ cũ thành phố hoa giang phế tích lạ k ẹ viêu trang viên tại đợt thứ nhất chiến tranh bắt đầu làm tỉnh l ị thành phố hoa giang liền ở chiến hỏa tiêu hủy chiến hỏa để bất kỳ địa phương nào cũng không may mắn thoát khỏi thai họa nhưng vào hôm nay một tòa mới tinh lạ k ẹ viêu trang viên lại trùng kín lên nó liền giống như mấy năm trước Vô luận là kiến trong ú c cục bố hay h là p c á xe đã u k h có thể xa xa thấy được là kẻ viêu trang viên một cái tóc đen thanh niên không khỏi cắn chặt hàm răng phát ra rất nhỏ kiềm chế tiếng giống lâm hạ khống chế tâm tình của ngươi chúng ta đáp ứng ngươi qua đây tham gia hành động cũng không phải để ngươi đến xúc động làm dối eo b ấ t híp híp mắt hắn nhìn c h ầ m c h ầ m lâm hạ nhất cử nhất động cảnh cáo lâm hạ không nên khinh cử vọng động lâm hạ hư lạnh một tiếng hắn đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi nhìn về phía tóc vàng eo b ấ t kèn đội trưởng ta đương nhiên biết mình nên làm gì ta sẽ nhẫn lại nhẫn lại đến động thủ một khắc này hy vọng ngươi đừng để ta chờ quá lâu có rất nhiều cơ hội để ngươi phát tiết đừng như vậy được đả lần tới xe buýt ghế sau ngồi một cái n u mị nữ tử nàng phảng phất cùng lâm hạ rất không hợp nhau chính ngươi có bản lãnh liền tự mình đi tìm triệu vô nhan tính s ổ a chúng ta bây giờ là vì nhân loại sinh kế mà chiến đừng có đủa chính ngươi tiểu tâm tư ngay cả báo thù đều cần ủy thác ngoại nhân hỗ trợ ngươi liền đừng ở nơi đó làm nhảm ngươi lâm hạ biến sắc hắn phẫn nộ đứng lên liền muốn động thủ tỉnh táo mang theo hồ ly mặt nạ cả sẽ chỉ cả xuất r a thái đao nàng dùng vỏ đao nhẹ nhàng ngăn lại lâm hạ đồng thời cũng đối nhu m ị nữ tử quát bảo ngưng lại chính quên ngươi cũng nói ít vài câu chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền chiến hữu trước khi khai chiến liền lẫn nhau nội đấu vậy tính là dạng gì đoàn đội eo bật tỏ thái độ từ giờ trở đi nếu như bất luận kẻ nào gây sự vậy liền không phải do ta ta sẽ lập tức chính tay xử lý hắn lâm hạ cùng trình quên y lẫn nhau trừng mắt nhìn bọn hắn tại e o bật cùng cả sĩ chỉ càng ă n cản rốt cục d ừ n g động tắc lại nhưng lẫn nhau vẫn là không có ngôi giận ai liền ngay cả khu ổ chuột kẻ trộn cùng ngăn mày đều so với bọn hắn hài hòa tiểu e o bật nâng c ầ m lên hắn giống như đã nhìn quen không chút nào cảm thấy kỳ quái là kẻ viêu trang viên một tới chúng ta sẽ làm dạng gì công tác đâu chương năm trăm bảy mươi người chết sống lại sơn trang lâm thời sửa chữa làn xe hai bên là xanh mơn mượn thảm thực vật dưới dễ cây bùn đất cũng còn rất mới mẻ xem xét chính là mới từ địa phương khác cấy ghép tới không lâu chính quên y đối việc này tấm tắc lấy làm kỳ lạ làn xe hai bên tất cả đều là cấy ghép cây cối triệu vô nhan vì hoàn nguyên hiện trường thật đúng là phí đại thủ bậc ta xe buýt n m ặ t vào một đầu đường nhỏ sau đó liền trông thấy lạ kẹ viêu trang viên cửa hông t h o bậc khe nhữ mày không nhìn thấy có bất kỳ hộ vệ cùng trạm gác ngầm vết tích giữ cửa đều là người bình thường sau khi giao lên nhân viên công tác thẻ id eo bật một đoàn người không chịu bao nhiêu kiểm tra liền được thả vào trang viên bảo an như thế bất cẩn là bởi vì quân phản kháng đã bị tiêu diệt sao cho nên mới chủ quan hoặc là nói triệu vô nhàn căn bản liền không quan tâm có người trôi vào eo bật dẫn theo dương đi theo người hầu lĩnh đội hắn không ngừng suy nghĩ có lẽ là nàng đối với thực lực bản thân quá mức tự tin cho rằng bất luận cái gì thích khách đều không tạo nổi sóng gió gì lúc này mới lớn mật như thế tại sao l ư n g nheo bậc hết thể có bảy người theo thứ tự là gỡ xuống hồ ly mặt nạ hoàn mỹ dịch dung c ả s ẩ y chỉ cạ sắc mặt khó coi âm trầm lâm hạ trời sinh quyền lính rũ cười duyên dáng chính quên y dáng người khôi ngô phụ trách quân phản kháng tàn quân liên lạc viên tàng khải dáng người thon gầy ho khan không ngừng thuốc nổ chuyên gia lý thanh tùng dáng người mập lùn diện mục hiền lành nữ đầu bếp thẩm du cùng dáng người tiểu xảo nhạy bén linh động tiểu đạo tặc tiểu éo b ớ cái này lâm thời dựng lên tám người tổ có lẽ cũng không cường đại nhưng thắng ở đều có riêng phần mình lý do để phản kháng đ ư gốt nội bộ coi như đoàn kết là kẻ viêu trang viên bản đồ địa hình ta đã nhìn qua một lần cần ta lại đi tìm hiểu tình huống thực tế sao tiểu éo bật hai mắt nhỏ giọt nhất c h u y ề n hắn nhìn xem chung quanh đáng tiền vật trang trí đều có chút kích động không cần vẽ vời thêm chuyện chúng ta đã tiến vào địch nhân nội bộ không muốn đánh cỏ đậu rắn eo bật đối với trước mặt tiểu tử này có đặc thù quan tâm tiểu éo bật rất có thể là hắn tương lai hải tử dù cho thế giới này là hư giả kịch bản thế giới Eo Bật c ũ n ở phía n trước eo bật dẫn đường chính là một tên giữ lại dâu cá chê thân hình to lớn sắc mặt tâm hư nam tử hắn nói chuyện hưu khí vô lực toàn bộ thân thể đều có chút bệnh trạng tái nhợt nếu như không phải còn cảm nhận được nhàn nhạt hô hấp ta còn tưởng rằng trước mặt đây là một bộ hành tàu thi thể cả sẽ chỉ cả sắc mặt có chút ngưng trọng nàng liếc mắt nhìn eo bớt eo bớt đồng thời cũng cho nàng một cái tùy cơ ứng biến ánh mắt tòa sơn trang này có gì đó quái lạ đã cùng lúc trước phong cảnh hợp lòng người hôn lễ khác nhau rất lớn nhìn xem hành lang hai bên sắc mặt cứng nhắc tiếu dung quái dị người hầu tám người tiểu đội đều giật mình phảng phất như bước vào đầm rồng h a n hổ bọn họ vẫn là người sao những thứ này là người hay quỷ là kẻ viêu sơn trang lâm nhàn cùng linh lan hai người đi là quang minh chính đại tiếp khách cửa chính ở khí phái tinh tu đại môn hai bên Bày đầy đang đứng hoa tươi. Nhân tươi. tác cười dưới viên công cung trúc mỉm cười đứng dưới chúc lâm t i ê nhàn s i n cùng phúc, tân hôn hạnh phúc, trăm năm triệu tiểu thư trăm h h phi. Lâm nhàn thấy tình cảnh này hắn khẽ nhữ mày những người này không có một tia người sống khí tức không hài hòa liền như là cương thi lâm nhàn mặc câu phục linh lan mặc lễ phục hai người khi xuyên qua nhân viên công tác trên mặt đều nổi lên dị dạng sắc thái dưới hoa tươi che giấu nhàn nhạt thi xú vị lâm nhàn yên lặng quay đầu hắn nhìn ở cửa lớn sắc mặt cứng nhắc tiếp khách tiểu thư cùng trong trí nhớ ý h ạ n cờ rít tổ hình tượng so sánh không thể nào chẳng lẽ lâm nhàn cùng linh lan liếc nhau một cái đồng thời đều từ đối phương chấn kinh cùng trầm mặc vẻ mặt nhìn ra tương tự ý nghĩ triệu vô nhan đã điên đến tận xưng ơ tủy h là kẻ viêu trang viên lúc này chỉ sợ là người sống chớ t i ế n người chết cấm địa khi thân làm tân khách lâm nhàn hai người từ đại môn tiến vào làm nhân viên công tác kẹo bật một đoàn người thì đã đến bọn họ công tác nơi trốn phòng bếp nơi này là menu bình thường không kém liền có thể tốc độ phải nhanh màu da trắng bệnh lĩnh ban nói chuyện có chút quái dị tựa như là một loại khác sinh vật đang nghiền ngẫm từng chữ một khi tám người này nối đuôi nhau mà vào lĩnh ban trực tiếp đóng lại cửa phòng bếp đồng thời ở đây tất cả mọi người nghe thấy một tiếng thanh thúy khóa cửa c ố c c ố c c ố c hắn đi tiểu é o bất lập tức nằm sấp tại cửa ra vào hắn lấy cực cao tiểu thâu tố dưỡng nghe âm thanh mà biết vị trí xác định lĩnh ban đã rời đi sau đó hắn lại dùng thành thạo chuyên nghiệp thủ pháp sờ đến cửa phòng bếp khóa không có vấn đề ta có thể mở nó nói tiểu e o bật tự tin vô vô hầu bao của mình bên trong có chỉnh tề một bộ mở khóa công cụ đ ừ n g vội mở khóa nơi này rất rộng rãi cũng rất an toàn e o bật ra hiệu đám người trước v ô n g xuống hành lý các ngươi cảm thấy người hầu lĩnh ban có cái gì quỷ dị sao t r ì n h quyên lập tức che mũi trả lời tên kia là người chết đi dùng nước hoa cũng che giấu không được cỗ kia nồng đậm tử thi mùi thối đương nhiên các ngươi không giống ta ta làm vợ phụ mẹ là phi thường chuyên nghiệp hình thái rất quỷ dị nhân loại không làm được loại kia vặn vẹo xương cốt động tác cả sẽ chỉ cả sờ sờ trên mặt n u y trang tựa như là đem xương cốt một lần nữa n ố i liền đang từ từ thích đứng lại cơ thể eo bật nhẹ gật đầu xem ra các ngươi cùng ta ấn tượng đầu tiên là tương tự nơi này nhân viên công tác đại bộ phận đều là phục sinh người chết hoặc là nói mặt khác cùng loại quỷ dị đồ vật chẳng lẽ triệu vô nhan thiếu người cho nên mới phục sinh người chết cho đủ số tiểu eo bật có chút hiếu kỳ hỏi một mực trầm mặc không nói tàng khải lúc này mới dùng trầm muộn tiếng nói trên bảo không triệu vô nhan có rất nhiều tùy tùng có thể nói chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng phạm vi ngàn dặm người sống không dám không theo vậy vì cái gì là bởi vì hoàn nguyên đi gây q u âm lý thanh tùng một bên ho khan một bên mở ra ba lô của mình ở bên trong mân mê thứ gì đúng nàng đã lựa chọn địa điểm này khẳng định là n g h ị trình độ lớn nhất hoàn nguyên hiện trường nữ đầu bếp thẩm du đã hất tay bắt đầu cắt thịt làm đồ ăn nàng một bên nói chuyện một bên cơ hồ y nguyên không thay đổi đem nóng hổi món ăn từ tấm ảnh chuyển tới hiện thực tình cảnh hoàn nguyên ca sẽ chi ca nhũ mày nàng ý thức được cái gì eo bất hư lạnh một tiếng d u n g dắt thi diễn phục sinh thi thể đây thật là đủ hoàn nguyên trước đó ta còn đối với nữ nhân này không có khái niệm gì hiện tại ta r ố t có biết nàng lại như thế nào đ ế n c ù n g chương năm trăm bảy mươi mốt cương thi hôn lễ những nhân viên này ta ở trong trí nhớ đều gặp qua lâm nhàn nắm tay linh lan hai người yên lặng theo dòng người tiến lên tiếp khách tiểu thư du khách bưng nước trà người hầu tu kiến hoa cỏ người làm vườn những người này không có chỗ nào mà không phải là đã từng táng thân ở hôn lễ nhân viên cùng du khách lúc này thi thể của bọn hắn lại đều tỉnh lại thời gian phảng phất không có lưu lại vết tích trên thân thể của bọn hắn chỉ còn lại nhàn nhạt thi xú nụi vị là d u n g giắt t i diễn may vá ra thi thể sao triệu vô nhan giá hỏa này làm thật đúng là tuyệt ta lâm nhàn ngầm đầu hắn đã có thể trông thấy thanh tịnh hồ nước còn có trên đảo rực rỡ dài lụa chính trên tòa đảo này đã xảy ra cực kỳ bi thảm huyết sắc hôn lễ linh lan yên lặng nắm tay lâm nhàn nét mặt của nàng không có g i a o động tựa hồ sớm đã dự liệu đến hết thảy cũng đúng lâm nhàn bừng tỉnh đại ngộ ngươi tại tương lai là tham gia qua cuộc hôn lễ này khi đó xảy ra chuyện gì một hồi cương thi tân nương huyết sắc hôn lễ linh lan lôi kéo lâm nhàn đi tới sơn trang khu cây xanh nơi này có rất nhiều tiểu hải đang chơi đá bóng nhưng bọn hắn cứng nhắc tươi cười khuôn mặt và như bánh răng ma sát từ cổ họng phát ra tê tê âm thanh lại cũng không mỹ hảo linh lan ngồi trên ghế che nắng nàng để lâm nhàn cũng tới bên người nghỉ ngơi ngươi hẳn là tự ý hạn cờ g i í t tổ nhìn thấy qua ở trận kia hôn lễ cơ hồ tất cả khách tới cùng nhân viên công tác đều đã chết ngay sau đó liền là đỡ g ộ xâm lấn sự kiện nhanh đến cơ hồ để người cho bọn hắn nhặt sắc đều làm không được cuối cùng là lao sư một người đến liệm thi cho bọn hắn cũng ở lân cận vùi lấp nói đến đây linh lan hất cằm lên ngay tại là kẻ viêu trang viên chân núi có trên trăm cái giản dị có gỗ chúng nó là lao sư tự mình bổ ra sau đó chế tác mộ bia gỗ lâm nhà n lừ một tiếng ta từ c h í nhớ nhìn thấy qua hắn tới đây tế điện chỉ c ả không sai nhưng bây giờ nếu ngươi đi qua nhìn dưới chân núi đã toàn bộ đều là vô chủ hồ to linh lan sắc mặt có chút quái dị lâm nhàn một bộ quả là thế biểu tình sau đó chuyển thành trắng ghét triệu vô nhan đào lên mấy năm trước người chết phần mộ sau đó đem nghỉ ngơi thi thể móc ra dùng d ắ t ti diễn phục sinh muốn làm liền l à nguyên bộ triệu vô nhan tin tưởng dạng này nguyên ban nhân mã có thể sáng tạo lớn nhất d u n g động linh lan chỉ chỉ đang chơi đùa tiểu hài cương thi đã nhiều năm như vậy thi thể của bọn hắn đã sớm hư thối không chịu nổi linh hồn cũng phá thành mảnh nhỏ nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mặt ngươi cương thi lại chỉ là không hài hòa mà không phải liếc mắt qua liền nhìn ra đến bọn chúng là mục nát người chết ngươi biết tại sao không lâm nhàn lạnh lùng trả lời đương nhiên biết triệu vô nhan chỉ sợ dùng giắt ti diễn may vá đem người sống huyết nhục cùng linh hồn thay thế cương thi hư thối nhục thể đi đúng vậy linh lan nhìn xem vui vẻ chơi đùa bọn nhỏ nàng biết những hải tử này kỳ thật không biết cái gì gọi là vui vẻ bọn chúng tại sao phải vui vẻ chơi đùa đờ, đờ u chẳng qua là cương thi bút bê thi hành mệnh lệnh mà thôi một con cương thi yêu cầu tiêu hao chí ít ba bốn cái cùng tuổi cùng giới tính cùng hình thể người sống huyết nhục có thể nói nơi này là danh phủ kỳ thực người chết sống lại sơn trang huyết nhục cùng điên c u ồ n g địa khu lâm nhàn trầm mặc một lát vẫn là có người bình thường không phải sao linh lan vô vô ngực đương nhiên bằng không chúng ta làm sao trà trộn vào đến triệu vô nhan yêu cầu việc này được công bố ra cho nên nàng mời rất nhiều truyền thông nhân sĩ tới tham gia hôn lễ cương thi cũng không biết làm cơm quét dọn cũng sẽ tạo thành rối loạn cho nên nàng lại thông báo tuyển dụng một chút t ạ c công h ừ lâm nhàn không tiếp tục tiếp tục hỏi hắn nằm trên ghế giang ra cứng nhắc thân thể t o a này trời trong gió nhẹ sơn trang so ạ dạ toa thốn độn thần điện còn để người buồn nôn hơn a cùng lúc đó là k ẹ v i ê u trang viên bếp sau khách quý cùng cô dâu và chú rể hai bên thân thích đã tiến vào giáo đường chúng ta có thể bắt đầu làm việc tiểu eo bất thân thủ nhanh nhẹn tiến vào p h ò n g bếp sau đó khép cửa phòng lại ta đã thăm dò nội tình xung quanh bảo an lộ tuyến cũng đã nắm rõ eo bất tán thường nói thân thủ rất không tệ a cơ linh tiểu quỷ đầu hừ đó là đương nhiên bất quá đây chính là phải thêm tiền Tiểu yếu bất yếu ba cơ câu hổ đúng ề u k h tiền. Khu khu khu. này cũng chuẩn cảng.、Đại、đương Khu khu khủ. Ta chỗ bị Đại lúc này cửa phòng bếp bị gõ vang tân khách đã bắt đầu điện lễ chúng ta cần sớm Đem trong h ứ phòng bếp tám người, người tổ liếc nhìn nhau bọn hắn y theo lĩnh ban yêu cầu bắt đầu mang thức ăn lên nữ đầu bếp thẩm du đem món ăn đưa cho đồng đội lại từ đồng đội đưa cho ở ngoài cửa chờ đợi người hầu l i n h ban nhìn xem hết thể ngay ngắn trật tự hắn cũng liền rời khỏi nơi này đi địa phương khác giám sát người sống làm việc đợt thứ nhất chính là khai vị thức nhắm đậu phộng xào đậu hà lan xào một loại trước khi ăn cơm đồ ăn vặt thẩm d u một bên bận rộn một bên lặng lẽ đối eo bật nói sau đó là rau trộn gỏi dưa chuột vợ chồng phổi phiến một tương ớt thai phiến một một loại lại đến là rau trộn xào trên xào hầm nấu món ăn mặn các loại món chính tiệc cưới sắp bắt đầu chúng ta muốn liên tục không ngừng mang thức ăn lên thời gian không nhiều các ngươi phải nắm chặt ta theo bật nhẹ gật đầu hắn bắt đầu phân phối những người khác tiểu kéo bật lý thanh tùng hai người các ngươi đi sắp đặt bom tiểu kéo bật quen thuộc địa hình ngươi cần nói trang viên địa hình chi tiết cho thanh tùng để chất nổ sinh ra lớn nhất hiệu quả đồng thời tiểu kéo bật thân pháp của ngươi rất không tệ cũng rất cơ cảnh nhất định phải mang theo thanh tùng tránh đi bảo an tiểu kéo bật đứng thẳng người lĩnh mệnh lý thanh tùng thu thập xong bạ lộ hắn tăng hắng một cái b u t yên tâm đi ta sở trường nhất làm pháo hoa theo bật tư một tiếng sau đó hắn quay đầu nhìn về phía mấy người khác bên ngoài người chết hẳn là rất dễ bị lừa chính quyền ngươi dẫn ta cùng chỉ cả hai người ra ngoài chúng ta trà trộn vào mang thức ăn lên đội ngũ chính quyền liếc mắt đưa tỉnh không có vấn đề tợn phụ mẹ không chỉ là biết người ta điều ra nước hoa có thể mô phỏng bất luận kẻ nào hương vị đương nhiên còn có thể lừa gạt bọn họ ngũ quan eo bất nhẹ gật đầu hắn chuyển hướng còn lại mấy người tăng khải ngươi bồi tiếp thẩm du ở phòng bếp tùy cơ ứng biến ngươi là trung nguyên quân phản kháng liên lạc viên đợi chút nữa khi khói lửa bắt đầu liền làm phiền ngươi liên hệ mai phục các huynh đệ làm dối tăng khải toét ra khoe miệng yên tâm ta nhất định sẽ để các huynh đệ đem nước quay đến càng đục càng tốt vợ chồng phổi phiến mít tơ mzs mít là tứ xuyên tỉnh thành đô thị một đạo nổi tiếng truyền thống m ó n ăn thuộc về món cây tứ xuyên thông thường lấy ra đầu bò tim bò lưới bò bụng bò thịt bò là chủ yếu tài liệu tiến hành kho rồi sau đó cắt miếng sau đó xứng l ấ y sát tế hoa tiêu các loại phụ liệu chế thành nước chấm tới ư ở mặt trên tương ớt hai phiến là tứ xuyên dân tộc hán nổi tiếng truyền thống môn ăn thuộc về món cây tứ xuyên Chủ yếu tình à là mà thành. Nó cơ bản đặc điểm là i lại thai loại gia điều điểm hơi giòn lấy lấy Lâm Hạ ớt ớt ngọt, tính chất Trước phát thể.、Vậy、ta heo, chế hương nhẹ, hắn h cây cây Vậy các cơ đặc dầu gầm máu đâu? vị Nó bản nộn. n xem rời đi tiểu trạng cùng lý Thanh Tùng, Thanh cùng làm bộ muốn đi gấp bật người, hơi không kiên nhẫn. Ngươi, gấp Lý héo hơi làm bộ bật ba đi tình trạng của ngươi cũng không tốt tùy tiện ra ngoài rất có thể lựa dận công tâm mất lý trí heo b ậ t lạnh lùng nhìn xem lâm hạ ta là đội trưởng hết thể nhân viên an bài từ ta quyết định vậy ngươi liền để ta ở tại phòng bếp cái gì cũng không làm lâm hạ lập tức đứng lên sắc mặt khó coi tới gần cửa phòng bếp ta cũng muốn đi ra ngoài hôm nay là bọn hắn đồng thời đang tràng thời gian nếu như ta không tự tay giết đôi cậu nam nữ kia ta chết cũng sẽ không nhắm mắt theo bật thân ảnh loại lên cả người biến mất tại chỗ sau đó một cố đại lực truyền đến hắn trực tiếp hắn lấy lâm hạn tện vào phòng bếp hơi hun đen v á t tường ngươi chẳng lẽ chưa làm rõ tình trạng ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi tùy tiện làm dối khi thời cơ chưa tới một mình ngươi xúc động sẽ làm chúng ta cả bàn đều thua lâm hạ bị éo bật nắm lấy cổ áo cái hót đụng vào tường cả người một trận mê muội nhưng vẫn là cắn răng nói không ngươi đã đáp ứng ta ta muốn tham gia săn giết hành động nghe ta an bài ta sẽ để cho ngươi đ ă n g chàng éo bật bông l ỏ n g tay ra ngữ khí hơi chậm hiện tại còn chưa đến lúc để ngươi ra mặt chờ tín hiệu của ta ngươi sẽ đường hoàng xuất hiện ở trước mặt ca ca ngươi cùng triệu vô nhan tin tưởng ta ngươi sẽ là bọn hắn kinh hỉ lâm hạ sửa sang cổ áo tâm tình của hắn chậm rãi bình tĩnh lại ta chờ ngươi thẳng đến đồ ăn mang lên xong nếu như đồ ăn mang lên xong nhưng các ngươi còn không phát ra tín hiệu vậy ta liền sẽ tự mình đi báo thủ e o bật đẩy ra cửa phòng bếp hắn liếc mắt nhìn lâm h ạ tùy ngươi hôn lễ bắt đầu trong tiểu giáo đường lâm nhàn cùng linh lan hai người yên lặng ngồi hàng cuối cùng lâm nhàn nhìn đứng ở trên bàn lâm nguyên x o á y cùng triệu vô nhan nín thở mị mị cờ dị dịch dung là hòa mỹ thả lỏng một chút linh lan cũng không có khẩn trương như vậy dù sao nàng đã trải nghiệm một lần so với trên đài tuyên thệ nàng ngược lại càng để ý giáo đường nơi hẻo lánh nhất bóng tối t ử vong thị nữ một cái khác ta liền trốn ở trong bóng tối giám thị hết thảy lâm nhàn không chớp mắt nhìn chằm chằm bàn hắn còn là lần đầu tiên gần như thế trông thấy tương lai mình tóc đen ô u phục mặt không biểu tình nhìn không ra sướng vui giận buồn nhưng từ bên cạnh hắn tản mát ra người sống chớ tiến tử vong khí tước lại phảng phất đem chung quanh hết thảy đều ăn mòn triệu vô nhăn đâu nàng vẫn như cũ duy trì lấy cởi mở tiêu dung nữ nhân này phảng phất xưa nay sẽ không già cười vô luận là thích ngược hay là tạc khốc nụ cười của nàng đều là tùy tâm m à phát đơn thuần xấu xa chỉ sợ nàng chính là người như vậy nếu như dương h i n h dư ở đây sợ rằng sẽ lập tức không kiềm chế được nỗi lòng sau đó xông đi lên giết triệu vô nhan đi lâm nhàn ghé mắt hắn nhìn xem đang dẫn dắt tuyên thệ tra s ứ không sai vị này màu da trắng bệnh nôn ngự t r ì độn thân thể run rẩy trung niên nam nhân đúng là vì bảo hộ n ữ nhi sớm đã chết đi cục trưởng dương dân ngạn tựa hồ là bởi vì tử vong thời gian quá dài những người này linh hồn không hoàn chỉnh cho nên ngôn ngữ hành động cũng q u ỷ dị giống như để tuyến con dối lâm nhàn nội tâm hơi có không đành lòng hắn cũng là nhận biết dương dân ạ mà lại dương cục trưởng coi như chiếu cố gia đình hắn mặc dù là bởi vì tinh thai sự kiện nhưng dương cục trưởng đích sắc giúp đỡ gia đình hắn rất nhiều người đua bỡn sinh mệnh đều đáng chết lâm nhàn đem ánh mắt chuyển rời đến lâm nguyên soái thao túng người đã chết ta của tương lai a ngươi đến tột cùng làm mãnh liệt cỡ nào tình cảm mới có thể nhịn xuống cùng triệu vô nhan ở nơi đây tuyên thệ phải biết lâm nhàn là người thể hội rõ nhất lâm nguyên x o á i tâm tình chỗ này đã từng tung xuống hoan thanh tiếu ngữ thể ước c h i địa có thể nói là lâm nguyên x o á i cùng lâm thiên cảnh quý giá nhất đồng thời cũng là cuối cùng nhất không dung làm bận thánh địa mà triệu vô nhan chính là lấy bản thân giết thân cựu nhân thân phận đến phá hư trong lòng lâm nguyên x o á i mỹ hảo giết người chu tâm hôm nay lâm thời lâm thời làm thành phố hoa giang dân cục dân chính ban chứng viên ta dương dương dân n g ạ thật cao hứng có thể vì hai vị bàn phát kết. giấy kết hôn mặt lộ vẻ quỷ dị dương dân ngạn quay đầu nhìn về phía lâm nguyên soái lấy cơ bắp co rúm cứng nhắc tiếu dung hỏi xin hỏi ngài là lâm nhàn tiên sinh sao là lâm nguyên soái lạnh lùng trả lời cương thi hóa dương dân ngạn cứng đờ gật đầu sau đó quay sang người mặc trắng vô cấu c ư ờ i đến hết sức sán lạn triệu vô nhan xin hỏi ngài là triệu triệu vô nhan nữ sĩ sao đúng vậy được đến hai người khẳng định trả lời chắc chắn dương dân ngạn chuyển động đầu lâu hắn đem ánh mắt nhìn chăm chú vào hai vị tân nhân xin hỏi lâm nhàn tiên sinh triệu vô nhan nữ sĩ các ngươi là tự nguyện kết hôn sao là là dương dân ngạn há to miệng hắn nhìn trước mặt hai người nghiêng đầu một chút giống như có chút không nhớ nổi lời kịch mời mời hai vị tiến lên nhận kết giấy kết thú cái này việc nhỏ sen giữa không ảnh hưởng chút nào trên đài hai người diễn kịch lâm nguyên x o á y cùng triệu vô nhan đồng thời tiến lên một bước hai người bắt được đại biểu cho nợ máu sổ đỏ đúng lúc này lâm nhàn lông mày lắp một cái lấy thị lực của hắn có thể rõ ràng trông thấy trên đó chữ viết giết vợ chứng triệu vô nhan ra hỏa này thật sự là khắp nơi đều đang ép lâm nguyên x o á i xuất thủ a lúc này linh lan mềm mại bàn tay bao trùm trên tay lâm nhàn tâm tình bình tĩnh lao sư không phải ngươi ngươi cũng sẽ không trở thành lao sư làm chính ngươi không cần chịu ảnh hưởng tại hôn lễ này ẩn tàng điên cuồng còn nhiều hơn nữa tựa như là game kinh dị ở bình thường khu vực gần giấu đi khủng bố mà điên cuồng á c ý game kinh dị lâm nhàn bình phục tâm tình xài hẹn hữu tờ tờ a linh lan thu hồi ánh mắt tiếp tục ngồi nghiêm trình không nên suy nghĩ bậy bạ lao sư thật là toàn nhịn xuống hôn lễ tiếp tục tiến hành huyết s á c cánh hoa từ không trung bay xuống hai mắt cứng đờ chạy ra máu tươi hôn lễ đồng tử đi tới bọn chúng từ trong chén cầm ra cánh hoa vẫy hướng bầu trời trong chén ngâm tất cả đều là máu tươi phảng phất nghe tới tiếng kẻn ngồi trên ghế dài tân khách toàn bộ quỷ dị đồng thời đứng thẳng lên đầu của bọn nó theo lâm nguyên x o á i cùng triệu vô nhan động tác mà chuyển động thẳng đến cốt ca cốt c á c bẻ gãy cổ của mình lâm nhàn hít sâu một hơi đặt mình vào hoàn cảnh người khác nếu như là một người bình thường vậy khi bị mười mấy cái nụ cười quỳ dị cổ bẻ gãy người chết giả cười nhìn chằm chằm vào chỉ sợ đều sẽ tệ ra quần đi tân khách giải rác mấy cái người sống làm sao gặp qua tràng diện này khi bọn hắn muốn thét trói thai liền đột nhiên phát hiện nét mặt của mình không bị khống chế chỉ có thể một mực giả cười giáp ti diễn không nên vọng động linh lan chỉ chỉ bao trùm ở chỗ khớp nối của mình không đáng chú ý dây đỏ nhỏ giọng nói triệu vô nhan khống chế dục vọng rất mạnh nàng sẽ bảo đảm hết thể dựa theo ý nghĩ của mình tiến h ẳ n h t ự a như là cố chấp lại ngang bướng hài đồng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba cuối cùng công kích hôn lễ tuyên thệ lĩnh chứng giai đoạn đi qua các tân khách dần dần tán đi những cái kia tứ chi cứng nhắc đi đường nghiêng l ệ c h bọn cương thi loạn trà loạn trọn g mà hướng đảo nhỏ hiến hội đại s ả n h đi đến chuẩn bị mở tiệc lâm nhàn thả c h ậ m bước chân cùng cương thi tân khách kéo ra một chút khoảng cách hắn nhỏ giọng đối linh lan dị thay nói lúc nào động thủ linh lan trà trà dày cao gót mặt lộ vẻ khó xử tựa hồ có chút không quen đi trước đảo nhỏ chờ lát nữa ngươi nhìn tín hiệu làm việc là được tín hiệu tín hiệu gì lâm nhàn nhìn quét b ố n phía biển người cùng thi chiều m á n h liệt mà đi cũng không có dị dặn gì hoặc là nói khắp nơi đều là dị dạng đến đây tham dự nhưng có ý khác xa xa không chỉ chúng ta mấy cái ngươi chờ lát nữa xem kịch vui là được linh lan thuận cầu g ô đi vào yến hội đại sảnh lâm nhàn cũng chỉ có thể lắc đầu đi theo tân khách hội tụ người hầu theo sát rực rỡ giải lụa cùng c h ạ m huyền hóa lẫn sáng tạo ra một bầu náo nhiệt không khí nhưng xung quanh cương thi kiệm lời ít nói người sống càng là nơm nớp lo sợ trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy bước chân cùng pháo hoa cũng không có náo nhiệt tiếng người đây đất đầu người nhưng lại lặng ngắt như tờ lộ ra hết sức quỷ dị ngồi ở đây đi lâm nhàn tìm tới một chỗ mép ngoài vị trí thuận tiện để khi tình thế không ổn liền tranh thủ thời gian chuẩn đi thăng cấp thí luyện không có thời gian hạn chế nếu như tình thế không đúng cũng không cần thiết ở đây liều chết một trận chiến không cần lo lắng linh lan nghiêng mắt nhìn lâm nhàn nàng đi bộ nhàn nhã quấn một vòng sau đó ngồi bên cạnh hắn cũng không biết cầm từ đầu r a bình nhỏ rót một ly nước tranh ta cũng không định liệu trước được như ngươi lâm nhàn tựa lưng vào ghế ngồi hắn nhìn chằm chằm đi vào hiến hội đại sảnh lâm nguyên soái cùng triệu vô nhan t ố t bây giờ nói kế hoạch đi ngươi đối phó lâm nguyên soái ta k i ể m chế triệu vô nhan cùng tử vong thị nữ lâm nhàn bất động thanh sắc bốn phía tìm hiểu hắn phát hiện nơi này trừ cương thi ra người sống đại bộ phận đều là người bình thường trên mặt bọn họ sợ hãi cùng đối cương thi kính nhi viễn c h i là đ i ệ n hình đặc thủ t h â n nghi quan cùng quân đội không đến quả nhiên như linh lan nói lần này hôn lễ là thời điểm dễ dàng động thủ nhất lâm nhàn nhìn xem đang hé miệ uống nước linh lan ở n à n g nhìn thấy tương lai tiệc cưới này đến tột u cùng đã xảy ra chuyện gì có lẽ rất nhanh ta liền biết tới khai vị đồ ăn đã mang lên tân khách ngồi xuống kế tiếp là vợ chồng mới cưới phụ mẫu phát biểu lâm nhàn nhìn xem cương thi hóa phụ mẫu đứng ở trước mặt mình nội tâm hắn nhịn không được từng đợt nổi lên buồn nôn nếu như không phải đã biết cha mẹ không ở nơi này chỉ sợ ta sẽ nhịn không được xông đi lên a giữa đám người lâm nguyên xoáy nhìn cương thi hóa phụ mẫu trên mặt hắn vẫn như cũ không hề bận tâm ngược lại là triệu vô nhan cười càng thêm xán lạ thời gian tiến một bước chuyển rời món ăn chính đã được bưng lên lâm nhàn nhìn sát trời hắn mặc niệm trong lòng liền ngay cả hôm nay thời tiết đều tương tự như ngày đó nếu như ta đoán không sai còn mấy phút nữa liền sẽ đến ly hôn giai đoạn nếu như có biến cố gì nhất định sẽ lựa chọn dạng này nghi thức cảm giác thời khắc lâm nhàn quả nhiên không có nghĩ sai hắn còn đang tính giờ nhưng đột nhiên phía chân trời liền chuyển đến vài đạo tiếng rít hiu kéo dài oanh minh cùng hừng hực ánh lửa ngút trời mà lên thẳng tới trời cao đó là lâm nhàn cùng bên cạnh hắn người hầu đều kinh ngạc đến ngây người bọn hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa trơ mắt nhìn một đoàn bơi l ử a thẳng tắp vọt hướng nơi này b i n gộ trong màu xanh lục màn ảnh ra đa mấy cái điểm sáng đang lấy tốc độ cao nhất bay hướng một vị trí nào đó một cái đeo kính đen trong miệng ngậm điếu thuốc nam tử tựa ở trên ghế xoay hắn dạo qua một vòng sau đó phủi tay đánh trúng mục tiêu đừng chơi đùa triệu phong một tên sắc mặt uy nghiêm trung niên nam tử đi vào phòng hắn nhữ mày nhìn xem màn ảnh ra điểm sáng nói đánh chúng sao triệu phong kế hoạch của ngươi đến tột u cùng là cái gì người thần bí kia cho ngươi tin tức gì yên tâm trang viện trưởng người thần bí kia nhất định là đứng tại chúng ta bên này triệu phong kéo xuống kính dâm mà lại cách làm của hắn rất hợp khẩu vị của ta cường thi huấn lễ vậy để lão tử đem ngươi nổ tan t u y ê n định thời gian này địa điểm này gây sự chính hợp ý ta triệu phong nổ ra tàn thuốc cầm lấy bộ đàm đợt thứ nhất đã kích đã vào chỗ tất cả mọi người lập tức bắt đầu hành động thứ nhất chui vào tổ đã vào chỗ thứ hai chui vào tổ đã vào chỗ thứ nhất hỏa lực c h i viện tổ đã vào chỗ thứ nhất trọng hỏa lực tổ đã vào chỗ thứ nhất đột kích tổ đã vào chỗ triệu phong t pet ra miệng trên mặt hắn xuất hiện hưng phân tiêu d u n g xông lên đi quân phản kháng sau cùng mùi lửa ghi nhớ hết thể đều là vì xã hội loài người phục hưng hết thể đều là vì nhân loại phục hưng hết thể đều là vì nhân loại phục hưng hết thể đều là vì nhân loại phục hưng n g ra đi ô tần suất chuyển đến liên tiếp hò hét bọn hắn là thế giới này sau cùng tự do mùi lửa những người còn lại đều đã thần phục với đờ g ộ t khôi lỗi nếu như ngay cả điểm này mùi lửa cũng tàn biến vậy sẽ chỉ còn lại chết lạng sống tạm xã hội loài người sau cùng vận mệnh chỉ có thể bị ép khô thành c h o sinh oanh liệt chết quang v i n h đây chính là bọn hắn sau cùng công kích tại sao phải đem tất cả binh lực ném ra trang khang sắc mặt không kiên nhẫn hắn nặng nề mà vỗ bàn một cái ngươi lại còn đem nghiên cứu viên đều cử đi tuyển nếu như thất bại nhân loại sau này liền triệt để chơi xong ngươi có biết không triệu phong ngươi hôm nay nhất định phải nói rõ ngươi rốt cuộc đang kế hoạch cái gì chẳng lẽ ngươi cùng người thần bí kia nội ứng ngoại hợp chuẩn bị phá hủy nhân loại tương lại sao triệu phong nhìn xem giận không kèm được trang khang sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc trang viện trưởng người phụ trách tản quân chỉ huy là ta ta nguyện ý phái bao nhiêu người liền phái bao nhiêu người đi còn có ngươi thật sự cho rằng nhân loại tương lai còn rất dài thời gian sao đối mặt triệu phong hỏi lại trang khang trầm giọng trả lời mặc dù đờ gột sẽ ép khô xã hội loài người ngọn ngườn nhưng trung quy là một cái quá trình dài rằng、giặc. chúng ta chỉ cần ẩn nút phát huy đánh bí ẩn chiến tranh tiềm lực nhất định có thể chậm rãi đoạt lại không có chậm rãi viện trưởng triệu phong đánh gãy trang khang hắn từ trong túi móc ra một vật để trong lòng bàn tay thưởng thức đây là trang khang nhìn xem trong tay triệu phong pha lê châu hắn mê hoặc thứ gì v ậ y dạ chi nhãn hoặc là nói cô nỉ chi nhãn triệu phong nắm chặt con mắt nhân loại tương lai chỉ còn mấy ngày không có cơ hội để chậm rãi bởi vì vật chứa đã lựa chọn xong hắn muốn bắt đầu kết thúc có ý tứ gì trang khang cảm thấy có cái nào đó mình không biết bí mật đang bộc phát ni ơ lạ thuật đã chọn xong vật chứa triệu phong cũng không giải thích hắn cứ như vậy chầm rãi phảng phất đang tự thuật hắn muốn hiến tế tất cả nhân loại đem nhân loại tồn tại hợp hai hợp ba hợp bốn hợp bảy tỷ vì một đem tinh thần của mọi người lấy thế giới c h i huyền danh nghĩa dung hợp sáng tạo ra tử vong âm luật đờ gột chỉ là nguy trang ni ơ lạ thuật mới là nhân loại chân chính tử thần chương năm trăm bảy mươi b ố giang co tử vong âm luật trang khang bị triệu phong đột nhiên lấy ra liên tiếp tin tức nói đến một b ư ớ c chúng ta có khả năng rất nhanh liền sẽ chứng kiến căn thứ tư thế giới c h i huyền sinh ra triệu phong không có giải thích cặn kẽ trong lời nói thâm ý hắn chăm chú nhìn màn ảnh ra đ a nội tâm không biết đang suy nghĩ gì nhân loại tương lai đã nguy cơ sớm tối triệu vô nhan nữ nhi của ta nàng tàn nhẫn điên cùng xa xa so với mặt ngoài muốn lớn hơn cũng thuần túy hơn nhiều khu khu k h ủ lâm nhàn từ bụi mù đi ra hắn liếc mắt nhìn chung quanh cũng không có phát hiện linh lan bóng dáng đ ạ đạo chiêu số cũng quá lớn đi l ạ kẻ viêu đảo nhỏ đã chia năm xẻ bảy một mảnh hỗn độn từ đằng xa bay tới mấy chục mai đạn đạo lấy tội khô lạp hủ khí thế triệt để đánh vụn chỗ này hôn lễ đạn đạo phá hủy đảo nhỏ kết cấu để may mắn còn sống sót tân khách cùng người hầu đều rơi vào trong hồ theo sát phía sau còn có nguy hiểm cực mạnh xạ d i n độc khí đạn đạo tham gia hôn lễ người bình thường cơ hồ nháy mắt liền chúng độc bỏ mình những cái kia còn sống sót có nhất định thực lực đám người cũng bị loại thứ ba đạn đạo triệt để giết chết đỡ gột hạt giống diệt tuyệt đạn、đạo. lâm nhàn bởi vì thể nội sao trời huyết dịch hắn cơ hổ miễn dịch độc tố cho nên chỉ là có chút chấn kinh cùng mê mội mà thôi thuận nước hồ bơi đến trên bờ lâm nhàn mới phát hiện bọn hắn đã chuẩn bị giao chiến linh lan đang cùng tử vong thị nữ rằng c o mà trước mặt lâm nguyên soái thì đứng mấy cái xem ra hết sức lạ lẫm nhưng khí chất lại có chút quen thuộc đám người quân phản kháng sao là dịch dung sau đó chui vào thích khách người biết được hôn lễ là tốt nhất động thủ thời cơ xa xa không chỉ có lâm nhàn cùng linh lan người muốn để lâm nguyên soái hoặc là triệu vô nhan chết cũng là không ít tiếng súng tiếng la g i ế t cùng liên tiếp tiếng nổ toàn bộ lạ vở viêu trang viên tựa như lâm vào vây thành trừ khu vực trung tâm ra tất cả đều là chiến tranh phong bạo nhưng khu vực trung tâm hiện tại cũng chỉ là một lát an bình m à t h ô i thật sự là khách quý ít gặp t h a linh lan nghiêng mắt nhìn đứng ở trước mặt lâm nguyên soái người xâm nhập không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng có thể đi đến một bước này như vậy cũng tốt ta một người chống đỡ tràng diện còn thật sự có chút mệt mỏi linh lan bọn họ là ai lâm nhàn bước nhanh đi tới gia nhập rằng co đội ngũ người quen biết cũ linh lan tựa hồ cũng không muốn ở chỗ này nói ra thân phận của người đến n g ư ờ i chỉ cần biết mục đích của bọn hắn cùng chúng ta nhất trí là được vậy là tốt rồi ta cũng không nghĩ tại chuyện vô vị lãng phí thể lực eo bật và cả sẽ chỉ cả phân lập tại lâm nguyên soái hai bên bọn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng không dám l á n h đạm chút nào ở đây tất cả thợ săn đều trải qua dịch dung cho nên trong lúc nhất thời bọn này có khắc sâu nguồn gốc thợ săn vậy mà không có nhận ra lẫn nhau bọn hắn chỉ coi đối phương là kịch bản nhân vật là quân phản kháng v i ệ t binh hô mai này đạn đạo cũng thật mạnh đầy bụi đất trình quên từ phế tích trôi ra xem ra nàng cũng coi đặc thù giải độc phương pháp lý thanh tùng lúc nào làm đến vật này theo bất cảnh giác nhìn linh lan lý thanh tùng chỉ biết làm thuốc nổ hắn cũng không biết làm đạn đạo lại càng không có một cái căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo mệnh lệnh công kích đến từ trước mặt hai vị này bọn hắn rất có thể là mặt khác quân phản kháng tàn quân quân phản kháng sau khi bị đánh tan tại cục bí ẩn điều tra can thiệp thông tin liên lạc biến thành m ư i phần khó khăn chia thành tốt nhỏ quân phản kháng thậm chí ngay cả ngoài mấy chục dặm đồng minh đều không rõ ràng nội tình minh h i ế u đó là chuyện tốt ta chính quyết liếc mắt nhìn lâm nguyên x o á i động thủ sao đội trưởng eo bật không có trả lời hắn không nói một lời quan sát lâm nguyên x o á i cũng nhỏ giọng đối cả sợ chỉ cả nói ngươi hẳn là so ta quen thuộc hắn hơn đi có sơ hở gì sao cả sợ chỉ cả lắc đầu lấy kiếm khách đến nói toàn thân của hắn đều là sơ hở nhưng lấy pháp sư đến nói ta hiểu Eo trong thở một nhất nhất ngặt ta thứ ta toàn t hơi dài nhẹ nhóm, hắn nhìn chầm chầm nghiêm như hai chiến đấu, lần này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lâm động. ngươi dài Xoái coi dốc này, Nguyên lần cùng lần ứng có cử lực lẽ Đây đấu, sẽ dương cung bạt kiếm hoàn cảnh có một người lại nguy nhưng bất động dù cho tất cả mọi người tiêu điểm đều ở trên người hắn hắn cũng không có bất kỳ khó chịu gì lâm nguyên x o á i cặp kia đen nhánh con ngươi đào qua ở đây tất cả mọi người người bị ánh mắt của hắn quét đến đều từ đ ấ y lòng tự nhiên sinh ra một cỗ cảm giác bất lực đó là sự bất lực khi sinh mệnh đối mặt tử vong không có bất kỳ ai có thể thoát khỏi tử vong thẩm、phán. Thú khỏi phán. vong vị! Đây là lâm à l nguyên soái có, có thể tùy tiện nhìn thấu một cái sinh mệnh bản chất bề ngoài cùng hình thể ngụy trang đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào linh lan tựa hồ đã sớm đoán trước được dù sao nàng đối tái tạo ân sư hiểu rõ có thể so sánh chính nàng còn nhiều hơn nàng nói tới một cái khác chính mình chính là ngươi đi lâm nguyên x o á i thấy linh lan không đáp lời hắn vẫn bắt đầu lẩm bẩm việc này cũng không thấy nhiều ở trong mắt bình thường dân chúng vị này đặc lập độc hành lạnh lùng nghiêm khắc cường giả cơ bản một năm cũng sẽ không nói mấy câu là linh lan nhẹ gật đầu lão sư ta là tới khiêu chiến ngươi a lâm nguyên x o á i để cao mấy phần âm điệu hắn liếc mắt nhìn linh lan sau đó lại quay đầu nhìn về phía một phương khác ta đoán nguyên bản nên là ngươi tìm đến ta đi lâm nguyên x o á i nhìn qua tự nhiên là lâm nhàn quả nhiên hắn đã có thể nhìn ra linh lan ngụy trang khẳng định ta cũng giấu không được lâm nhàn đi tới hắn vô vô tay lần nữa trông thấy người ta luôn có một loại rất kỳ dị cảm giác chuyện kỳ dị nhìn đến nhiều tự nhiên cũng liền quen thuộc lâm nguyên x o á i yên lặng lắc đầu xem ra người ta ngộ xa xa so với ta tưởng tượng muốn nhiều hơn trưởng thành tốc độ cũng so ta tưởng tượng càng nhanh linh lan đây là nhờ có người trợ giúp đi vây quanh đám người đưa mắt nhìn nhau bọn hắn nhìn xem ba người này như lão bằng hữu trò chuyện đều cảm giác hết sức quái dị nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao đối phương đã nửa chân đạp vào thần vực ta rất hiếu kỳ ngươi dùng cách nào phát hiện thân phận của chúng ta còn có thể đoán ra nhiều chuyện như vậy lâm nhàn đứng ở trước mặt lâm nguyên soái một cố đập vào mặt hàn phong lôi cuốn lấy t ử vong ý lạnh hướng hắn v ọ t tới bởi vì trong đầu của ta đã có chúa cứu thế kế hoạch hình thức ban đầu lâm nguyên soái giống như thật lâu không có cùng người tán gẫu qua hắn sát mặt dù lạnh nhưng vẫn hay nói lại thêm ta đã gặp thời không chi huyền bản tôn cho nên cũng có thể đoán ra thời gian tuyên cố sự đương nhiên hai người các ngươi xuất hiện là ta chắc chắn nguyên nhân nói đến đây lâm nguyên x o á i vậy mà đọc dùng hắn rõ ràng thở dài một hơi nói như vậy kế hoạch của ta trung quy là thành công a nói hắn nhìn về phía vây quanh lại đây một người nào đó nàng cũng còn sống chương năm trăm bảy mươi lăm tìm kiếm triệu vô nhan không động thủ sao thật sự nếu không động thủ vậy nữ nhân kia sẽ trở về lâm nguyên x o á i lạnh lùng nhìn về phía một phương hướng nào đó lời nói của hắn để tất cả mọi người đều n h ắ c lên cảnh giác đúng vậy a người khủng bố nhất vẫn là nữ nhân kia nói thế nào là cùng tiến lên sao eo bật và cả sẽ chỉ cạ liếc nhìn nhau nhưng hai người bọn họ đều còn chưa kịp thương lượng xong đối sách linh lan bên này đã xông tới nàng quá cấp thiết nàng muốn chứng minh bản thân trưởng thành bản thân tồn tại vị này sinh hoạt trong nhân loại cùng đờ gột khe hẹp nữ h à i chỉ sợ đã thời gian dài mê mang về thân phận của chính mình nàng duy nhất dựa vào chính là chứng minh phần này tồn tại cảm lâm nhàn cũng không có ngăn cản hoặc là đi lên hỗ trợ hắn mắt thấy linh lan tay cầm rù đen một bên khác tử vong thị nữ tuân theo lâm nguyên soái ý trị nàng cũng không có gia nhập linh lan chiến tranh mà là cho linh lan nhường ra một cái rộng rãi sân chiến đấu nhưng là tử vong thị nữ vẫn như cũ ghi khắc chức trách của nàng nàng ngăn khuất trước mặt eo bận mấy người g ơ lên trong tay dù đen người rảnh rỗi rời đi eo bấc hít một hơi sắc mặt của hắn trở nên bình tĩnh lại xem ra cửa thứ nhất chính là tiểu cô nương này chúng ta không muốn k i n h thường cùng tiến lên nói xong câu đó cả người hắn liền biến thành huyết sắc phong bạo hướng phía tử vong thị nữ bay tới nàng khó đối phó a cả sự chỉ cả nắm chặt trôi đao nàng nghiêng mắt nhìn lâm nhàn một cái sau đó liền theo sát kẹo bật ra nhập đối tử vong thị nữ chiến cuộc đừng nhìn ta ta không phải nhân viên chiến đấu chính q u y n phát hiện lâm nhàn ánh mắt trôi g i t đến trên người mình thế là nàng hướng phía hắn ném một cái mị nhãn sau đó tự giác liên tục lui lại mấy bước lâm nhàn cũng không có lựa chọn tiếp tục đứng ngoài quan sát hắn ngưng trọng nhìn xem elbert cả s ở i chỉ cả lâm nguyên x o á y cùng linh lan bốn người chiến đấu sau đó quay đầu lại nhấc chân đi hướng một phương khác uy ngươi đi đâu t r ì n h quyền ở đằng xa gọi tê ơ loại trang diện này cũng không thấy nhiều ngươi không xem náo nhiệt sao không lâm nhàn cũng không quay đầu lại hắn trực tiếp hướng nào đó chuyển đến không rõ dự cảm phương hướng đi đến còn có chuyện càng phiền phức không có giải quyết đâu lâm, lâm nhàn g bước vào cho bụi nhào nhào nội vụ khu vực sau đó hắn liếc nhìn một vòng phát hiện cũng không dị dạng gì xa hơn chút nữa chính là ngoài trang viên lâm trường nơi đó truyền đến tiếng súng cùng tiếng la diết hẳn là nghe tới động tĩnh viện binh bị quân phản kháng thích khách chặn lại bất quá lấy hiện tại phá thành mảnh nhỏ quân phản kháng thế lực bọn hắn chỉ sợ ngăn không được bao lâu lâm nhàn trợt cảm thấy thời gian cấp bách hắn nhất định phải tin tưởng linh lan có thể tại quân phản kháng sáng tạo ngắn ngủi gián đoạn kỳ chiến binh thậm chí đánh bại lâm nguyên soái hoàn thành thăng cấp thí luyện để hắn trở về khu vực săn bắn ba người kia cũng là thợ săn đi lâm nhàn dư vị éo bật mấy người biểu hiện nội tâm hắn đã có suy đoán dù sao hắn cùng éo bớt cả sự trị cả đều sóng vai chiến đấu qua bọn hắn xuất thủ mấy lần liền có thể nhìn ra manh mối hiện tại chúng ta là minh h i ế u trước hết không quản mấy người bọn hắn ta phải xử lý nơi này lớn nhất b i ế n số lâm nhàn bước vào bếp sau khu vực hắn đã có thể trông thấy quấn quanh ở phế tích phòng ốc cùng cây xanh dây đỏ triệu vô nhan tới đây là vì sao a rõ ràng lâm nguyên soái bên người mới là tốt nhất nơi xem kịch lấy tính cách của nàng không có khả năng không đi châm ngòi thổi gió lâm nhàn hiểu rất rõ triệu vô nhan nữ nhân này hiểu rõ đến nghiến răng nghiến lợi tình trạng hắn đi vào dây đỏ quấn quanh bếp sau g dẫm tại gạch đá ngói vụn tiếp tục tiến về phòng bếp càng đến gần phòng bếp dây đỏ thì càng dày đặc để trong này xem ra tựa như là một cái che kín tơ nhện địa ngục ở bên trong có người sống khí t ứ c lâm nhàn vạch phá ngón tay từ trong cơ thể hắn c h ả y ra máu tươi không còn là đỏ đắm ngược lại là màu sắc không ngừng biến ảo sao trời huyết dịch cỗ này huyết dịch cùng lúc trước khi lâm nhàn thu hóa hay khi diệp như mà khống chế không được ma nhãn mà dỉ ra tà thần huyết dịch giống nhau như lúc bất quá hiện giờ lâm nhàn đã tại linh lan trợ rút có thể khống chế lại cái này kinh khủng huyết dịch mộc ảo sắc thái huyết dịch ở trong tay lâm nhàn ngưng tụ trở thành một thanh màu sắc không ngừng lưu truyền đại kiếm không có phí công dùng m ỉ m ỉ cờ gì, ta từ nó học xong phương pháp mô phỏng tạo dựng vũ khí cầm kiếm lâm nhàn không có chủ quan hắn vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên thẳng đến đi tới cửa phòng bếp dây đỏ xuyên vào toàn bộ phòng bếp cửa gỗ bị sợi tơ xuyên đến thùng trăm ngàn lỗ tựa hồ phía ngoài dây đỏ toàn bộ được dẫn hương cái này không lớn phòng bếp còn có củi lửa cùng đồ ăn nhiệt khí lâm nhàn cách cửa phòng thảm thính lúc này hắn được sao trời huyết dịch gia trì ngũ g i á c đều đã mở rộng đến cực hạn không chỉ có như thế còn có người bị chia cắt nghe đến đó lâm nhàn cao chặt lông mày bị chia cắt đây chính là triệu vô nhan thích nhất tra tấn phương pháp làm cho nhân loại tại sống sờ sờ tình huống nhìn xem chính mình huyết đ ụ c tách rời hưởng thụ thị giác cùng cảm giác đau song trọng tra tấn thời gian có hạn lâm nhàn không thể tại tiếp tục lề mề hắn nhất định phải cam đoan đem triệu vô nhan lưu tại nơi đây vê anh không nói nhảm lâm nhàn trực tiếp một kiếm xuyên qua cửa phòng chàm sát sao trời huyết dịch thuận thân kiếm chạy xuôi bọn chúng đem hết thẻ chung quanh toàn bộ ăn mòn đồng thời cũng xóa đi phong bếp cũng không có mở đèn khuất bóng vị trí lộ ra đen xì một mảnh bất quá điểm này hắc cám đối lâm nhàn mà nói cũng không là vấn đề gì hắn đứng tại cửa ra vào vứt bỏ trong tay biến mềm cánh cửa sau đó ngưng trọng nhìn xem bên trong tình huống s o ta tưởng tượng càng phiền thoái hơn a trong p h ò n g bếp vốn nên có hai cái người sống chờ lệnh lâm hạ cùng làm đồ ăn t h ầ m du nhưng lúc này lại thêm ra một cái mỹ lệ tuyệt luân nữ tử nàng đang cười đang cùng tiếu hơi co v ẹ cổ xưa phong bếp hiện giờ vô số dây đỏ treo lên một bộ phá thành mảnh nhỏ thi thể bọn chúng thuộc về thẩm du nguyên lai vị này mập mạp nữ đầu bếp bị triệu vô nhan chia tách thành vô số khối mỡ treo ở đây giống như là phơi thịt khô mà lại từ thẩm du ra mặt biểu lộ đến xem nàng còn sống triệu vô nhan cố ý đem thẩm du ra mặt lột bỏ sau đó treo đối diện chuỗi kia khối mỡ để thẩm du trơ mắt nhìn mình bị phơi nắng hai tay xử lý vô số nguyên liệu nấu ăn đầu bếp trước khi tử vong lại muốn nhìn bản thân bị làm thành nguyên liệu nấu ăn đây có lẽ là đáng sợ nhất tuyệt vọng đi bất quá đối với triệu vô nhan mà nói thẩm d u chỉ là một người qua đường nàng cũng không thèm để ý hiện tại triệu vô nhan đang cười cười nhìn về phía góc tường một người khác sắc mặt trắng bệnh lâm hạ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu vĩnh thế tra tấn trong âm u phòng bếp dù bếp lò thiêu đốt vẫn mang tới nhiệt độ nhưng nó căn bản xua tan không được triệu vô nhan mang tới hàn ý cái này khởi nguồn từ linh hồn thấu xương lạnh leo đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng lâm hạ sắc mặt trắng bệnh hắn chăm chú nhìn trước mặt lớn nhất cựu nhân trong lòng giấy lên nồng đậm phục thù hỏa diễm nhưng nó lại bị c à n g cường đại hơn sợ hãi dần dần r ộ i tát thâm du cái k i a mập mạc hòa ái nữ đầu bếp đã bị triệu vô nhan giống như là rác rưởi chia rẽ cũng ném tới nơi hẻo lánh lúc này chỉ còn lại có triệu vô nhan cùng lâm hạ còn có vừa xâm nhập phòng bếp lâm nhàn thế cục rất vi diệu a lâm nhàn không có vọng động mà triệu vô nhan p h ả n phất cũng đối hắn không có hứng thú nàng thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại tiểu hạ a ngươi là tới tham gia tỷ tỷ hôn lễ sao hiện tại ta chính là chị dâu của ngươi a ngươi cái này ác ma quay thai lâm hạ trầm thấp gầm rú hắn nắm chặt đặt trong quần áo khẩu súng dần dần đứng lên ta tới đây là vì báo thủ vì ta chết đi phụ mẫu còn có đã từng hạnh phúc gia đình ai nha sao lại nói như thế đâu ca ca ngươi rõ ràng còn sống nha triệu vô nhan tiến về phía trước một bước mặt mỉm cười hiện tại chính là hôn lễ của hắn ngươi không phải cũng là vì chúc phúc ta mà tới sao ngươi cái này đáng chết nữ nhân nhân loại phản đồ ta là sẽ không bỏ qua ngươi lâm hạ có chút không kiềm chế được nỗi lòng hắn rút súng ra nhắm ngay trước mặt lâm vào trong bóng tối triệu vô nhan triệu vô nhan đột nhiên sắc mặt biến hóa có chút nghiền ngâm nói phản đồ ngươi cảm thấy ta là nhân loại phản đồ đờ gột thủ h ạ chẳng lẽ không đúng sao ngươi đã là đại hành giả giống như ta phản đồ ca ca là đứng ở nhân loại địch nhân đ ỉ n h c h ó t quái vật lâm hạ có chút không kiềm chế được nỗi lòng đối mặt sắp hoàn thành báo thù cơ hội hắn kích động đến nỗi tay đều đang không ngừng run dậy tiểu h ạ ngươi vẫn là giống như trước đây khi làm đại sự sẽ dễ dàng dao động mà sinh ra kích thích cảm xúc ca nếu hai người kia đều không có để ý lâm nhàn xâm nhập vậy hắn cũng lặng yên thu hồi sao trời thanh kiếm tựa ở cửa hiên thượng quan k h á n trận này h í kịch nhân loại đ ờ gột đây đều không phải thứ mà ta để ý ta để ý cho tới bây giờ chỉ có một đó chính là đặc đến không tản ra nổi tuyệt vọng bọn chúng quấn quanh lấy ta triệu vô nhan khó được trở nên nghiêm mặt đại hành giả đ ờ gột người phát ngôn mạnh nhất s ứ đồ chúng nó đều không phải thứ mà ta để ý khi ngươi đứng tại sơn phong chỗ cao nhất nhìn thấy cũng không phải là dưới chân cỏ cây mà là càng xa sông núi cùng dòng sông nó so với bất kỳ vật gì đều bao la và mỹ lệ hơn nghe đến đó lâm nhàn trong lòng nổi lên bất tường dự cảm chẳng lẽ triệu vô nhan cũng xem thấu một chút trần tướng ngay sau đó triệu vô nhan câu nói tiếp theo để lâm nhàn quá sợ hãi ta cùng ni ơ lạ tuật gặp qua một mặt hắn đáp ứng ta cho ta vinh thế hạnh phúc ni ơ lạ lâm nhàn nội tâm như kinh đảo hải lãng hắn lập tức thất sắc nì ơ là ra hỏa này quả nhiên ở trong tối giờ trò sao tin tức này lâm nguyên x o á i cùng linh lan biết sao nì ơ là tiếp xúc qua triệu vô nhan lâm nhàn không rõ ràng triệu vô nhan biết bao nhiêu về thế giới chi huyền bí mật nhưng hắn biết hiện tại tình thế xuất hiện không thể dự báo biến hóa thế giới chi huyền là liên quan đến nhân loại vận mệnh biến chuyển triệu vô nhan ở lần này sự kiện đóng vai thân phận gì lâm nhàn lui về phía sau mấy bước hắn sát mặt ngưng trọng hy vọng triệu vô nhan có thể càng tiết lộ thêm một số bí mật nếu như nàng thật đối c h u a cứu thế kế hoạch có phá hư tính vậy lâm nhàn nhất định phải thông chi linh lan hy sinh hai đời người làm ra nhân loại cứu vớt kế hoạch tuyệt đối không thể bị nàng ngăn trở triệu vô nhan tựa hồ căn bản không thèm để ý lâm nhàn tiểu động tác nàng cũng không quan tâm chính mình nói ra bí mật là cỡ nào dọa người tính cách của nàng chính là như vậy thứ mà bản thân không quan tâm vậy tùy tiện đùa bỡn hay tùy tiện lộ ra đều có thể nhưng nếu như là quan tâm vậy dù cho truy đuổi cả đời đều nhất định phải nắm giữ vào trong tay tiểu hạ n g ư ơ i biết thứ mà ta cả đời này mong muốn nhất là cái gì sao triệu vô nhan ôn nưu nói tựa hồ sát khí tiêu hết lâm hạ trầm thất quát ai biết ngươi cái này nữ nhân điên muốn làm gì ta m u ố n trông thấy ca ca ngươi lâm vào vĩnh thế tra tấn triệu vô nhan vẻ mặt thành thật từ ta thức tỉnh bắt đầu ta gặp quá nhiều ghê tởm ta biết rõ nhân loại tình cảm bất biến cùng với khi hy vọng và tuyệt vọng giao thế nhau sinh ra tra tấn ta thăm dò qua bất đồng nhân chủng bất đồng tuổi tác bất đồng giới tính đám người bọn hắn cha tấn cùng tuyệt vọng để ta càng hiểu hơn nhân loại thói hư tật xấu kéo dài hơi tàn lẫn nhau phản bội điên cuồng cả đời nhưng là có một người mà ta chưa bao giờ thấy qua triệt để tuyệt vọng đó chính là ca ca ngươi lâm nhàn triệu vô nhan hiếm thấy chân thành nhưng lâm hạ cũng không có nghe nàng ca ca ta hắn đã phản bội nhân loại đứng tại đờ gột một p h ư ơ n g hắn là tù nhân của ngươi, ngươi còn muốn làm gì ngươi còn chưa thỏa mãn sao tù nhân không không không ngươi vẫn là không hiểu triệu vô nhan lắc đầu hắn từ đầu đến cuối vẫn đứng ở bên nhân loại dù cho hắc cám giáng lâm dù cho quang minh rời xa dù cho ta bức bách hắn tự tay dập tắt bản thân từng chén đèn sáng hắn vẫn là kiên định như vậy hắn là chúa cứu thế lâm nhàn nội tâm lột bột một tiếng triệu vô nhan quả nhiên biết một số bí mật n g h ơ là rốt cuộc nói cho nàng bao nhiêu thứ ta đã đáp ứng n g h ơ là triệu vô nhan sâu kín nói tiếp ca ca ngươi là tốt nhất vật chứa ta sẽ giúp n g h ơ là hiến tế toàn bộ nhân loại linh hồn sau đó đưa ca ca ngươi trở thành thế giới c h i huyền vào lúc đó toàn bộ nhân loại cũng chỉ còn lại có ta cùng ca ca ngươi triệu vô nhan t u é t ra miệng trong mắt lóe lên hưng phấn quan mang cho tới bây giờ ca ca ngươi còn đang vì nhân loại vận mệnh mà bước đầu hắn hy sinh quá nhiều thứ người yêu thân thích vàng hữu cuối cùng chỉ vì giữ lại nhân loại độc lập hòa trùng mà ta một cái phá hư hắn tất cả hy vọng nữ nhân cuối cùng sẽ trở thành trừ hắn r a duy nhất nhân loại khi chúng ta phiêu đãng trong vũ trụ hắn chỉ có thể làm bạn ta làm bạn cái này giết hắn một nhà thủy hắn hy vọng thất bại hắn duy nhất cứu vớt kế hoạch nữ nhân vĩnh sinh thế vĩnh viễn bất tử hai người chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau thẳng đến vũ trụ hủy diệt triệu vô nhan khỏe miệng vẩy lên cùng cựu nhân vĩnh thế làm bạn ta nhất định sẽ nhìn thấy hắn chân chính tuyệt vọng mà lại sẽ hưởng dùng nhất sinh nhất thế vĩnh sinh vĩnh thế đương lâm nhàn lui lại mấy bước hắn thậm chí đều không có chú ý dưới chân dây đỏ bị hung hăng vấp một phát trong lòng hắn kinh hãi như thao thiên cự lãng quần quận mà lên triệu vô nhan nàng lại có kế sách như thế điên tất cả đều điên rồi vừa nghĩ tới triệu vô nhan miêu tả tương lai lâm nhàn nội tâm như rơi vào hầm băng chương năm t r ư ơ i bảy họ d ì gìn bù lệ khởi nguyên viên đạn thế giới c h i huyền đó là cái gì lâm hạ gầm nhẹ họng súng của hắn đã nhăm chuẩn triệu vô nhan mi tâm tên điên vô luận ngươi nói cái gì cũng đừng hòng dao động ta quyết tâm triệu vô nhan một mặt bất đắc di giang tay ra cho nên nói ngu mội nhân loại a nhân ra thật vất vả quyết định tiết lộ cho ngươi một điểm kinh thiên đại bí mật ngươi thế mà còn không lính tỉnh vườn cười thật đáng buồn đáng tiếc ca、Đỉnh. lâm hạ nhẫn mại đã đạt tới cực hạn hắn không còn nói nhảm mà là trực tiếp bóc cỏ xem ra là tìm không thấy người đến chia sẻ ta tuyệt thế mưu đồ bí mật bất quá về sau ta có nhiều thời gian cùng nhân ra tân hôn trượng phu hảo hảo tham khảo triệu vô nhan căn bản không có đem lâm hạ để vào mắt nàng trước đó lời nói chỉ là người thắng hướng kẻ thất bại thổ lộ hết mà thôi vô luận lâm hạ nghe hiểu hay không nàng đều chiếm được thỏa mãn hiu nhưng là khi điêu văn màu bạc viên đạn phá không mà ra triệu vô nhan sắc mặt lại có chút kinh ngạc lâm nhàn lông mày nhẹ nhàng hất lên hắn gật gật đầu tiểu hạ mặc dù làm việc dễ dàng kích động nhưng hắn có một cái ưu điểm đó chính là chuyện nếu không có năm chắc vậy hắn nhất định sẽ vùi đầu gian khổ làm ra đến khi năm chắc mới hành động viên đạn này hẳn là quân phản kháng đặc chế đầu đạn không phải nhằm vào đờ gốt hạt giống mà là chỉ nhằm vào triệu vô nhan một người màu bạc viên đạn sắc ngoài điêu khắc huyền ảo p h ù văn tại lỗ khảm còn mơ hồ quấn quanh lấy màu đỏ tơm mỏng nó ra khỏi nòng tốc độ cũng không nhanh cho dù là phổ thông cao cấp người chăn cựu đều có thể né tránh chớ nói chi là triệu vô nhan nhưng là triệu vô nhan c h ơ mắt nhìn xem viên đạn bay tới không có né tránh nàng không phải khinh thường đón đỡ viên đạn nếu như muốn hiện lộ rõ ràng mang tính áp đảo thực lực vậy nên là một tay chặn đạn để tiểu hạ tuyệt vọng nhưng nàng không làm như vậy chắc hẳn là làm không được viên đạn này có kỳ quặc lâm nhàn cổ tay nhỏ xuống màu tràm sao trời huyết dịch thân thể của hắn có chút ối lượng vận sức chờ phát động vô luận như thế nào đây đều là cơ hội tốt lấy ta hiện tại thực lực mà nói có thể lưu nàng lại nơi này lâm nhàn suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt viên đạn dù có chậm vậy nó cũng là đạn thoáng qua liền đánh trúng triệu vô nhan mi tâm kinh ngạc không hiểu triệu vô nhan khuôn mặt mặc dù xuất hiện rất nhiều biểu lộ nhưng thân thể của nàng vẫn là tại viên đạn động năng lôi cuốn mà ngã về phía sau từ đen nhánh lỗ đạn bán ra cũng không phải nhân loại màu tươi mà là g â y mất màu đỏ sợi tơ từ hôn lễ một ngày kia trở đi ta liền không đình chỉ qua đối ngươi nghiên cứu ta chuyện gì cũng không có làm không có tham dự quân phản kháng chiến tranh không có đôi thần nghi thính tiến hành nội ứng không có dù chỉ có là một trận i u p h rất nhỏ xé vài tiếng vang nổ ra triệu vô nhan mi tâm xuất hiện vết dạn sau đó khe hở dần dần mở rộng lộ ra đen ngòm nội bộ một tia màu đỏ ánh sáng nhạt từ không ngừng mở rộng khe hở lộ ra sau đó triệu vô nhan liền phát ra một tiếng biết thai thét lên và a a a a nàng che lấy chán của mình không ngừng lùi lại đại lượng màu đỏ s ợ i tơ đột nhiên từ trên c h á n vết thương bắn ra đến cũng hướng về bốn phương tám hướng tán bắn đi lâm nhàn ngẩng đầu lên hắn nhìn xem dây đỏ cuối cùng biến mất ở chân trời trong lúc đó hắn p h ả n phất ý thức được cái gì kinh ngạc quay đầu nhìn về phía lâm hạ chẳng lẽ tiểu hạ viên đạn là người chết chắc rồi lâm hạ sắp mặt rất là tái nhợt người đem linh hồn của mình phân tán đến 666 cỗ linh hồn nghi ngẫu tựa như là ha di vào t r họp dúc chỉ cần còn có một đ ộ nghi ngẫu lưu lại vậy ngươi liền sẽ không lâm vào chân chính tử vong ta điều tra đến rất rõ ràng lâm hạ ném đi khẩu súng phảng phất bên trong chỉ có một viên đạn mà bây giờ nó đã không có tác dụng gì cho nên ta qua nhiều năm như vậy rốt cuộc tìm được phương pháp ứng đối lâm hạ nhấc lên quần áo lộ ra h á m sâu lồng ngực trái tim của hắn tại sụp đổ làn r a hữu lực cổ động xem ra vừa đáng sợ lại kinh dị ta hủy đi tất cả xương sườn cũng đem nó m à i thành bụi phấn dùng phệt linh hồn ngưng tụ kỹ thuật đem nó chế tắc thành một viên họ dị g ỉ n bụ lệ hình thức ban đầu sau đó cuốn lên ngươi một cây dây đỏ ngay sau đó ta đi kỵ hiệu la kỵ cầm tới sở xỉ s ô b ờ lạ đ è c đó là có thể cắt đứt hết t h ể linh hồn sợi tơ c á i kéo ta đem sở xỉ s ô b ờ lạ đ è c cùng họ dị g ỉ n bụ lệ đúc nóng lại với nhau cũng giao phó đỏ tạ hai tờ giờ ues ở chắc cỡ p h ù văn cam đoan viên đạn sẽ không thất bại lâm hạ túi đầu liếc mắt nhìn bản thân tàn tạ lồng ngực hắn ho khan cười viên đạn này có thể trực tiếp ngược dòng truy nguyên dọc theo ngươi trong đó tùy ý một bộ linh hồn nghi ngẫu linh hồn sợi tơ đem ngươi tất cả nghi ngẫu toàn bộ phá hủy triệu vô nhan n ư ớ c ra tựa như là một con rối sụp đổ tứ chi cổ thân thể phân thành hơn mấy chục khối ngày xưa không ai bị nổi vì thế nhân mang đến thống khổ cùng cha tấn đở gột đại hành giả cứ như vậy thành đầy đất rát rưởi chết đơn giản như vậy lâm nhàn đi tới trong tay hắn sao trời thanh kiếm chạy xuôi quỷ dị con trạch chết rồi cũng muốn bổ đao Hác người ộ hội lâm nhàn một n săn nhàn chính là quái vật không giống n g giáo g đi đầu đó quái loài lâm là tắc, vật quy chết chết. nhất định liền là k h ả n ă n còn g giữ c lại h o tàn lại cháy cơ hội. Người giành lại hội. cháy cơ rỗi liền nhanh lên cút đi lâm hạ thở hồng hộc dựa vào tường đứng vững hắn thấy lâm nhàn đi vào phòng bếp thế là mệt mỏi hướng vị này xem kịch thật lâu khách không mời mà đến khoát tay áo mặc dù binh khí của ngươi xem ra rất không tệ nhưng đây không phải giai tầng mà ngươi có thể nhúng tay nếu là nhân loại liền hảo hảo bảo trụ mạng của mình về sau trùng kiến còn cần các ngươi xuất đ ư ợ đâu lâm nhàn cũng không có buông lỏng cảnh giác hắn một mực nhìn vào triệu vô nhan h ả i cốt nàng thật chết rồi ta không tin cùng triệu vô nhan đánh qua nhiều lần giao tế lâm nhàn biết đây là một cái cỡ nào khó chơi định nhân lâm hạ suy yếu cười cười chết đương nhiên còn chưa có chết nàng loại này giai tầng quái vật làm sao có thể bị ta một kích trí mạng a vậy ngươi lâm nhàn nghe lâm hạ nói có chút kỳ quái lâm hạ lắc đầu sau khi phá hư tất cả linh hồn nghi ngẫu nàng chân thân mới có thể xuất hiện lúc này giết chết nàng duy nhất thân thể liền có thể triệt để khiến nàng chết không có c h ỗ t r ô n lâm hạ vừa dứt lời từ triệu vô nhan hải cốt bay ra ngàn vạn dây đỏ cuối cùng từ chân trời bay trở về những sợi dây này đầu mờn là tỏa ra ánh sáng lung linh kim sắc lâm hạ lạnh lùng mắng nữ nhân điên nàng đem linh hồn chia ra 666 phần chỉ có đồng thời chặt đứt 666 s ợ i căn nguyên mới có thể buộc nàng thu hồi tất cả linh hồn p n g ánh kim sắc dây nhỏ so lâm nhàn thấy qua bất luận sợi dây đều m u ố n trói lọi 666 s ợ i này bản nguyên chi tuyến rơi vào triệu vô nhan hải cốt sau đó bọn chúng bắt đầu phi tốc dây dưa vào nhau xe chỉ luật kim bệnh thành linh hồn rất nhanh một đạo thiếu nữ thân thể hình thức ban đầu liền xuất hiện chương năm t r ư ơ i tám tâm hữu linh tê rất đau a thật rất đau a nhúc nhích kim tuyến bệnh thành thân thể mới một cái có lồi có lom hình người từ dưới đất đứng lên quả thực tựa như m ù sợi tạo thành lâm nhàn nhìn xem từ sợi tơ tạo thành tuyến nhân hắn nắm chặt đao lâm hạ ngươi nếu là đến báo thủ vậy sẽ không chỉ có như thế chiêu số đi quái ngươi tại sao biết ta lâm hạ hừ một tiếng ngươi cho rằng ta không muốn sao chính tay đâm nữ nhân này là ta mơ ước lớn nhất đáng tiếc ta đích xác giết không được ở vào giắt t i hồn ngẫu trạng thái triệu vô nhan lâm nhàn s ư n g sở vậy ngươi liền bỏ dở nửa chừng sao nàng lập tức liền sẽ phục sinh nói lâm nhàn bước nhanh hướng về phía trước nếu hắn đã đến vậy thì từ hắn kết thúc công việc cũng là một chuyện may mắn ngươi đi mau lâm hạ sắc mặt càng phát ra suy yếu ta khẳng định có hậu thủ ca ca ta lập tức liền sẽ tới sau đó giết nàng lâm nhàn nghe t h ế liền phanh gấp ca ca ngươi hắn không phải cựu nhân của ngươi sao ha ha ha ha tất cả mọi người biết minh đệ chúng ta là cựu nhân ca ca là bán ra cầu vinh phản đồ đệ đệ là báo thù sốt ruột mãn phu tự nhiên liền sẽ không liên tưởng đến bọn hắn sẽ kết minh lâm hạ cười ha ha từ hôn lễ về sau ta cùng nhàn ca chưa từng gặp mặt qua nhưng kế hoạch này lại một mực chấp hành xuống ta chỉ cần vì nhàn ca sáng tạo như bây giờ nhất kích tất sát cơ hội hắn nhất định có thể nắm chặt lâm hạ lúc này biểu lộ nào có điên cuồng thân s á c hắn thanh minh ý chí kiên định nếu chưa tùng gặp mặt vậy ngươi ngươi là thế nào chắc chắn bởi vì ta thu được một phong t h ư a lâm hạ nhìn về phía lâm nhàn chẳng biết tại sao mặc dù trước mặt chỉ là lần đầu nhìn thấy người qua đường nhưng hắn lại có thể cảm giác được một cỗ thiện ý ôn hòa cùng một cỗ quen thuộc khí tước việc này để hắn nguyện ý tiếp tục bộc lộ tiếng lòng tựa như cùng nhiều năm không thấy ca, ca nói chuyện lâm hạ cười rất thuần túy cười phía trên là nhàn ca bức ký hắn chỉ viết hai chữ nội ứng cho nên không có cần thiết gặp mặt không có cần thiết thương lượng chi tiết ta biết chỉ cần bản thân sáng tạo ra một cái cơ hội nhàn ca nhất định có thể bắt lấy khi ta mắt thấy nhàn ca hy sinh hết t h ể bò lên đỉnh phong tin tức bản thân cũng không ngừng thúc giục lấy chính mình ta biết nhàn ca so ta thống khổ hơn hắn đặt lên là một đầu phủ kín bằng hữu thân nhân người yêu huyết đ ụ c hải cốt con đường vậy ta lại có lý do gì k h ô người nhưng không đợi hắn nói ra câu tiếp theo từ kim tuyến tạo thành hình người đã trải lên làn da xuất hiện triệu vô nhan bộ dáng thật sự là cảm động vô cùng tình huynh đệ a triệu vô nhan một nửa là mặt người một nửa là nhúc nhích tơ vàng xem ra vô cùng kinh khủng hai chữ thế mà liền để ngươi liều mạng nhiều năm như vậy thân thể của ngươi đã không kéo dài được nữa đi cho nên mới vội vã l ô mạng như vậy thế mà thật đúng là để ngươi thành công triệu vô nhan vặn vẻo khuôn mặt nhìn xem lâm hạ đáng tiếc ngươi trả giá mọi thứ đều chỉ là một bên vọng tưởng tình nguyện triệu vô nhan điên cuồng cười nhạo nàng muốn nhìn thấy lâm hạ trước khi chết tuyệt vọng cái kia lâm hạ nóng bỏng chờ đợi bóng người cũng không tới kỳ vọng lâm nhàn hắn đã triệt để chấm luân vàng không hắn vì sao còn không qua đây huynh đệ các ngươi tâm hữu linh tê ở nơi nào đâu lâm hạ không nói một lời hắn chỉ là nhìn xem một phương hướng nào đó nguyên lai thời gian tuyến lâm nhàn khẳng định là cô phụ tiểu hạ lâm nhàn đi ra phía trước bởi vì sau khi dần dần hiểu rõ chân tướng quá trình ta biết giết triệu vô nhàn căn bản không làm nên chuyện gì vì chứng cứ u nhân loại ngược lại là muốn để nàng còn sống để nàng thu hoạch được bị linh lan nhân tính hóa thánh thịt như vậy triệu vô nhàn liền trở thành một cái không thể bị hiến tế người là thế giới chi huyền không có khả năng được đến cuối cùng ghép hình khi đó tiểu hạ k h ẳ người định h rất t ơ n g tâm cũng nghĩ như vậy a ta của tương lai là kẻ viêu trang viên trung tâm một vũng trong suốt thanh lãnh hồ nước hiện tại đã biến thành thùng trăm ngàn lỗ bụi cũng mù vờn quanh phế tích trong nước bẩn hơn người chiến trường một đạo thanh lệ mà quyết tuyệt thân ảnh đang từ xương khói xuyên qua sương mù c u ồ n c u ộ n trong chiến trường thỉnh thoảng có thể nghe tới lợi khí va chạm thanh âm còn có thê lương tiếng xe gió vốn cho rằng còn có thể chen tay vào thậm chí có thể ở đây tiêu diệt hắn hiện tại xem ra có chút khó a theo bọn đứng bên ngoài hắn cùng c ả sẽ c h ỉ c ả rất là cẩn thận cũng không có tùy tiện gia nhập chiến đấu theo bọn hắn nghĩ cái kia tên là linh lan s a lạ nữ hải cũng không nhất định là chiến hữu không thể hoàn toàn tín nhiệm hiện tại đã nàng nguyện ý xung phong vậy để nàng mải mải t h a m dò lâm nguyên xoáy nhuệ khí cũng là ok mà trận này không có người q u a y dày chiến đấu cũng trùng hợp linh lan ý nguyện bị đạn đạo nổ mấp mô mặt đất đã cắm đẩy màu tràm trường mâu những cái này chạy xuôi huy quang trường mâu thâm nhập dưới đất bọn chúng tựa như là chất lỏng phi tóc quyết tán chạy xuôi xuống chất lỏng cấp tốc ô nhiễm vùng này địa khu tất cả khu vực bị loại này trường mâu chạm tới đều bắt đầu xa hóa biến mất đinh đinh đinh đương trong tay linh lan dù đen giống như là trường kiếm gió báo mau lẹ kiếm chiêu cuốn sạch lấy chung quanh mỗi một sơ hở lâm nguyên x o á y tay cầm một thanh màu t r à g trường mâu tốc độ của hắn mặc dù không nhanh nhưng lại không chút phí sức ứng phó linh lan thế công Siêu. rất nhanh lâm nguyên x o á y lần nữa ném ra trường mâu trực chỉ linh lan kế tiếp điểm dừng chân linh lan sắc mặt biến hóa nàng bước chân không ngừng tại mặt đất điểm mấy lần sau đó lấy cực kỳ hốn cong tư thế né tránh tất sát một mâu phản ứng rất nhanh lâm nguyên soái tay phải cũng không có tay háo nhưng cái kia từ cánh tay hắn ốn lượn mà xuống màu đen đường vân đang tụ tập rút ra tử vong chi tuyến ngưng tụ thành một thanh mới màu tràm tử mâu đây là tất sát vũ khí tử vong chi huyền hình thức ban đầu bất luận vật chất gì chỉ cần đụng phải nó liền sẽ bị triệt để xóa đi đây đều là lão sư dạy bảo linh lan cũng rất là tỉnh táo ở vào mắt b á o khu vực nàng đối mặt với khó nói lên lời áp lực liền ngay cả nắm chặt dù đen bàn tay đều đang run nhẹ nhẹ ta rất hưng phấn lão sư ta bắt đầu cảm thấy hôm nay chính là ta thu hoạch được đáp án một ngày dù đen mở ra vậy mà trực tiếp đem lâm nguyên xoáy quăng tới tử mâu bắn đi lâm nguyên soái đối linh lan năng lực cũng không n g o ạ i ý muốn nàng là học sinh của hắn lực lượng vốn là có cùng nguồn gốc như vậy ta học sinh tốt ngươi muốn biết cái gì đâu chương năm t r ư ơ chín nhân tính v y lực to lớn đối địa đạn đạo đem thổ n h ư ỡ n g phá thành báo cát mà bao cắt lại theo trung tâm hai người xoay trọn trong lúc nhất thời linh lan cùng lâm nguyên soái chiến trường cơ hồ lâm vào một mảnh hỗn độn thấy không rõ tình hình chiến đấu trong tay linh lan dù đen đã thủng trăm ngàn lỗ lâm nguyên soái như cùng bóng ma hòa làm một thể màu đen áo khoác cũng rách rách dưới dưới hai người trong lúc nhất thời vậy mà thế lực ngang nhau linh lan đây là chính ngươi nghĩ ra danh tự a không sai vậy ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta được đến đáp án gì lâm nguyên x o á i biểu lộ như băng sơn mới tan mang theo một chút nhân tính sắc thái từ sau khi hắn tại ạ dạ toát hỗn độn thần điện trở về đây còn là lần đầu tiên biểu lộ ra tình cảm lão sư ta l ờ i đến khoe miệng linh lan lại sinh ra một ít trần t r ở vì thế động tác của nàng cũng có chút biến hình bất quá lâm nguyên x o á i không có bắt lấy cơ hội này mà truy kích hắn tựa như xứng chức võ thuật lao sư điểm đến là rừng cũng truyền thụ đồ đệ thấy thế linh lan dứt khoát cũng ngừng lại sắc mặt nàng trịnh trọng nói ra bản thân quanh quẩn đã lâu vấn đề lao sư ta là ai đối mặt với vấn đề này lâm nguyên x o á y cũng không có trả lời ngay hắn cao chặt lông mày tựa hồ đang suy tư linh lan hơi tâm động nàng biết đây là lao sư biểu lộ khi nghiêm túc cân nhắc đáp án người lâm nguyên x o á y ngữ khí ôn hòa dao động sao linh lan xưng sở nàng liếm môi một cái muốn nói lại thôi xem ra lâu dài dừng lại tại xã hội loài người n g ư ơ i đối bản thân mình sinh ra hoài nghi bất quá điều này cũng làm cho ta cảm thấy vui mừng bởi vì ngươi xác thực du nhập g n xã hội này mới có thể hỏi ra như vậy vấn đề lâm nguyên xoáy cười nhân loại cùng đờ g h o t ở vào giữa chúng nó k h é hẹp ngươi bắt đầu chân chính suy nghĩ thân phận của mình linh lan gấp vội vàng cắt đứt không chỉ có như thế đờ g h o t chỉ là lở vẹ cờ dạp tiên sinh sáng tạo ra sinh vật vậy ta lại là cái gì là trong sách văn tự cụ tượng hóa sinh mạng thể vẫn là học theo hàm đan ngưu toan làm người quái vật nghe đến đó lâm nguyên x o á i nụ cười biến mất hắn nhìn chăm chú linh lan dùng trang trọng ngựa khí hỏi hai tử ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi tiếp xuống dụng tâm trả lời ân lão sư linh lan hít sâu một hơi lâm nguyên x o á i con mắt phi thường sáng tỏ ngươi muốn trở thành cái gì ta muốn trở thành linh lan dừng một chút nàng phát hiện đáp án này bản thân không cách nào nói ra miệng n g ư ơ i có đúng không bỏ qua hết thể lực lượng trở thành phổ phổ thông thông nữ hải có phụ mẫu có huynh n hội có đồng học có một cái bình thường quan hệ xã hội có người yêu ngươi đúng không lâm nguyên x o á i tựa hồ nói chúng linh lan tâm khảm nàng không nói lời nào một người từ đầu đến cuối gặp phải ba cái vấn đề ta là ai ta từ đâu tới đây ta đi nơi nào đây là tờ la tô tự mình hỏi ý lâm nguyên x o á i hướng dẫn từng bước em thay nói kinh lịch nhiều như vậy ngươi đã bắt đầu ta là ai tìm kiếm giá trị của bản thân như vậy ngươi từ đâu tới đây ta từ đờ gột thế giới lợp vẹ cờ rạp tưởng tượng mà đến có thể nói ta đản sinh từ khu vực săn bán đản sinh từ nhì ở lạp t á t linh hồn chi huyền tinh luyện tràng linh lan trần trờ nói như vậy trở lại ta vừa rồi vấn đề kia người đi nơi nào nói cách khác người muốn trở thành ai nghe đến đó linh lan kiên định mà trả lời ta muốn trở thành người nghe tới linh lan trả lời lâm nguyên soái vui mừng cười hắn tựa như là một người lao phụ thân trông thấy nữ nhi của mình trưởng thành cùng lâm nhàn khác biệt lâm nguyên soái kinh lịch quá nhiều nhân sinh ngăn trở hắn hiện tại tựa như là một người tuổi gần bốn mươi trung niên những kẻ thất bại bồi hồi bên trong chính mình l ồ n giam g mà linh lan người từng cùng hắn thân cận nhất kỳ thật đã bị hắn xem như bản thân nữ nhi nếu như hắn cùng lâm thiên cảnh bình thường sinh hoạt nữ nhi hẳn là cũng lớn như thế đi h ả i tử vậy ngươi lại trả lời ta một vấn đề người trọng yếu nhất chính là cái gì linh lan bị lâm nguyên x o á y đơn giản vấn đề hỏi khó nàng nhăn lại t h à n h tú đôi mi suy nghĩ thật lâu đối với vấn đề này rất là coi trọng là yêu đi đúng không linh lan từ lâm nguyên x o á y linh hồn cộng sinh nàng chia sẻ trí nhớ của hắn từ lâm nhàn một đời nàng trông thấy cường liệt nhất nhân tính chính là yêu phụ mẫu đệ đệ thê tử c h i kỷ dưới nồng đ ộ m yêu thương mới có bất khuất nhân sinh yêu sao lâm nguyên x o á y đi tới bước đi nhẹ nhàng nếu như là hiện tại ta ngươi đ o á n hắn sẽ trả lời thế nào linh lan hồi tưởng lại lâm nhàn nàng không khỏi lộ ra mỉm cười giờ n a giám định nếu như là hắn khẳng định sẽ một mặt khinh thường nói như vậy a cũng là ta chính là loại này lý tính lâm nguyên x o á i đi tới linh lan bên người ta kỳ thật một mực rất hối hận không có đủ thời gian dạy bảo ngươi một cái chân chính nhân sinh nói lâm nguyên x o á i nhìn về phía một bên phương hướng linh lan đi theo nhìn lại phát hiện ẩn tàng ở trong bóng tối một mặt ngây thơ tử vong thị nữ ta giáo hội ngươi ẩn tàng giáo hội ngươi giết người mệnh lệnh ngươi vì ta làm rất nhiều việc nhưng duy độc không dạy ngươi như thế nào làm người linh lan nhìn xem gần trong gang tức lâm nguyên x o á i nàng cũng không có cảm thấy sợ hãi ngược lại cảm nhận được cách toàn bộ thế kỷ ônu ta không có trách ngươi lao sư của ta linh lan nhẹ nói ta học được rất nhiều ta biết lao sư lý do tại đờ gột cùng n í ở là song trọng giám thị lao sư chỉ có thể ẩn tàng tình cảm của mình trở thành một cái tử vong người phát ngôn ta nói linh lan cảm xúc có chút kích động thậm chí có chút sụp đổ ta nghĩ cả một đời ở bên người lao sư ta còn muốn học rất nhiều ta còn muốn học được yêu cùng được yêu người đã học xong yêu quá khứ hiện tại tương lai cũng sẽ một mực được yêu lâm nguyên x o á y vươn g tay sờ sờ đầu linh lan h ân là kết thúc rồi sao lâm nhàn thu hồi màu tràm huyết nhận trước mặt hắn triệu vô nhan đã bị chém phá thành mảnh nhỏ nhưng lại vẫn đang kiên cường tái tạo thân thể nhàn ca lâm hạ hai mắt hảo quang dần dần ảm đạm hắn dùng sau cùng khí lực hỏi nhiều năm như vậy vất vả ngươi lâm nhàn vứt bỏ trên mũi đ a o nhúc nhích tứ chi hắn đi tới lâm hạ bên người từ trong túi lây ra một khối trong suốt như ngọc viên cầu tựa như là nhân loại trong mắt tiểu hạ ta mới vừa rồi muốn nói thật sự là vất vả ngươi nhìn xem trước mặt lớn hơn mình mấy tuổi đệ đệ lâm nhàn có chút nghẹn nào yên tâm đi mọi thứ đều giao cho ca ca ta y hàn g cờ rít tội nhẹ dán vào lâm hạ cái chán n á y mắt vị này tang thương nam nhân nhứ mày sau đó liền thư gian ra nguyên lai、like、là như thế nguyên lai、like、là như thế ba ba mụ mụ ca ca mọi người đều không có việc gì ta chỉ là người trong cố sự thời gian tuyến này chỉ là một chỗ hư giả thí luyện thật sự là quá tốt lâm hạ ngẩng đầu lên hắn đã đôi mắt vô thần nhìn qua lâm nhàn vô luận như thế nào ca ca ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ba ba mụ mụ lâm nhàn nhẹ nhàng khép lại khí tức biến mất lâm hạ hai mắt hắn nhìn xem mình dần dần ảm đạm thân thể trùng điệp nhẹ gật đầu ta, cũng s đệ đệ. lâm nhàn g hơi có vẻ cứng đờ thu cánh tay về hắn xoa xoa mặt cảm thán cảm giác linh hồn của ta tựa như là từ một hồi lữ hành lấy được thăng hoa linh lan tựa hồ còn không tiếp thu được hiện thực nàng vươn tay nghĩ lại ôm một chút vị kia cường tráng cao lớn giống như phụ thân vĩ nạn thân ảnh a nếu như ngươi muốn tìm kiếm ă n ủi ta có thể ôm ngươi một cái lâm nhàn gãi gãi đầu mặc dù ta niên kỷ còn chưa đủ nhưng dù sao giờ n ở a giống nhau ngươi có thể đem ta xem như lâm nguyên soái hán có lẽ đã mẫn cảm đoán được linh lan xảy ra chuyện gì thăng cấp thí luyện không chỉ có linh hồn của cùng nhân sinh của hắn được đến cảm lộ mới phốc phốc linh lan nhìn xem lâm nhàn nàng đột nhiên cười xoa xoa khoe mắt sau đó nàng tự lẩm bẩm giờ n、a. quả nhiên n g ư ơ i giống như hắn nói chính là một cái lý tính đần so u i u i u i làm sao mắng chửi người đâu ta thật là hảo tâm chuẩn bị cho n g ư ơ i mượn bà v a i lâm nhàn từ trong túi móc móc rốt cuộc tìm được biến mất cả s u ố t kịch bản thế giới điện thoại xem á p ta đã là truyền kỳ thợ săn sao đây chẳng phải là ở khu vực săn bắn đi ngang thể nghiệm đủ nhiều tương lai thời gian tuyến lâm nhàn cũng không muốn lại nhớ v i ệ cái c kia bị mục trường the god thần nghi chính phủ ăn mòn đến thùng trăm ngàn lỗ thế giới lần thứ nhất lâm nhàn nội tâm cảm thấy đáng chết khu vực săn bắn cùng sở ta co trở nên như thế hòa ái dễ gần dù sao nơi này mới là nhà a tốt tốt ngươi trước đừng đáp ý linh lan sau khi lau khô nước mắt nàng tựa hồ lại biến trở về thanh lánh sở cải nẹn trợ thủ nhưng trong thoáng chốc lại tựa hồ nhiều hơn mấy phần nhân tính hương hoa ta muốn trở lại sở cải nẹn hạch tâm một lần nữa trưởng không cái này linh hồn lò luyện nhưng trước đó linh lan cười búng tay một cái sau đó quen thuộc bàn gỗ và ghế l ư n g cao ấm trả và chén trả lại xuất hiện trong biển hoa linh lan ta cho phép ngươi tham gia thiếu nữ tiệc t r à xã giao cùng ta tâm sự hừ vừa vặn ta có rất nhiều vấn đề lâm nhàn không khách khí chút nào ngồi xuống cầm qua c h é n t r à liền giống như trước linh lan sửng sốt một chút khoe miệng g ơ lên liền giống như trước sau khi bạch quang dần dần tiêu tán sợ ta còn mặt khác hai chỗ cá nhân không gian cũng xuất hiện bóng người như vậy liền kết thúc rồi sao trên tiểu n h ậ t tấm tạ tam i c ả sẽ chỉ cạ rót cho mình một chén mặt t r à nội tâm tình kịch liệt ba động để nàng cũng không có tuân thủ bản thân tĩnh tâm cùng trả đạo trực tiếp muốn một bao nhanh tan mặt t r à uống vào thật rất hèn hạ đâu nguyên bản cả sĩ trì cả cùng eo bật cũng không có đoán được lâm nhàn thăm ra kỳ thật thẳng đến cuối cùng hai người bọn hắn cũng không có trông thấy lâm nhàn thân ảnh tại hai người kế hoạch eo bật là chủ công là một người thân kinh b ắ t chiến có thể nói là kìm cương đỉnh điểm l a o thợ săn kinh nghiệm cùng chiến đấu tố dưỡng của hắn đều xa cao hơn cả sĩ trì cả rất nhiều cả sĩ trì cả chỉ là một người hoàng kim thợ săn nàng thậm chí vừa mới từ bạch ngân tấn thăng lên có thể nói vô luận là tầm mắt hay là năng lực đều kém e o bật xa tích t ắ p nhưng là e o bật vẫn như cũ mang theo nàng c ả sĩ trị ca mí môi một cái nàng bông xuống chen trà trong kế hoạch khi e o bật cùng lâm nguyên x o á i chiến đấu ta sẽ chờ đợi thời cơ lấy tâm nhãn trực giác tại lúc thích hợp nhất lộ ra chân diện mục để lâm nguyên x o á i lộ ra sơ hở lợi dụng lâm thiên cảnh linh hồn nhất định có thể g i a o động lâm nguyên soái tâm cảnh dù cho chỉ là trong nháy mắt cũng đầy đủ éo bật nắm lấy thời cơ tạo thành ưu thế mà cái này ưu thế chính là chúng ta duy nhất thắng lợi cơ hội thật rất hèn hạ đâu cạ sự chi cạ thở dài một hơi đáng tiếc lâm nguyên soái tựa hồ đã sớm nhìn ra ta chân thân hắn thực tế là quá mạnh nhưng là lúc đó đột nhiên xuất hiện thiếu nữ linh lan lại đã cứu chúng ta bằng không chúng ta làm sao có thể còn sống trở về đâu bên ngoài gian phòng ống trúc kinh hiệu chứa đ ầ y nước sau đó nện ở ướt g á t đất đá phát ra lanh lành tiếng vang đông ngay sau đó một vị người mặc mỹ cổ trang phục ngồi quý chân trên cửa hiên thiếu nữ kéo cửa ra cả s â y tiểu thư sợ cái n ẹ t có sự kiện khẩn cấp phát sinh mời cùng ta tiến về sở ta có khu thứ bốn trung ương quảng trường sự kiện khẩn cấp cả sự chỉ cả mới từ thăng cấp thí luyện trở về nàng còn chưa bình phục tâm tình liền nghe tới tin tức này là có chuyện gì đâu là sự kiện khẩn cấp m ị c ô thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc chúng ta cấp bậc này sợ cái n ẹ t trợ thủ cũng không có quyền hạn sớm hiểu rõ chúng ta cấp bậc này cả sự chỉ cả kinh ngạc sau khi thông qua thăng cấp thí luyện chúng ta không phải đã là truyền kỳ sao mỹ cổ lắc đầu sự kiện lần này quyền hạn cấp bậc là vượt qua truyền kỳ s đẳng cấp đẳng cấp số hiệu vì n a e l b e r t e l b e r t ngươi có phải đã là tôn kính truyền kỳ thợ săn hay không đừng làm rộn trong xanh đun tươi tốt rừng tây e l b e r t cùng hệ vợ nhanh chóng đi xuyên qua đó nói cho ta một chút n h a nói một chút n h a cho dù có sợ cái nét lệnh cấm ngươi cũng có thể nói một ít không bị cấm chỉ hạng mục nhà ta rất hiếu kỳ nhà hệ v ợ kiên nhẫn nghe ngóng lấy eo bợt tin tức nhưng eo bất lại cho mày lực chú ý cũng không tại trên người h ệ vợ thăng cấp thí luyện tuyệt đối không phải là đơn giản tận thế kịch bản tương lai của nó nhất định là có dấu vết mà lần theo ta muốn đi tìm giáo hoàng đại nhân hắn nhất định biết một số bí mật đừng đi đúng lúc này một cái cầm c h u ỗ i mặc kimono tiểu cô nương đi ra dòng nước vô hình ngươi làm sao ở chỗ này eo bật cảnh giác nhìn xem thứ nhất tịch kỵ sĩ hắn tự nhiên có thể nhận ra dòng nước vô hình bắt t r ư ớ c ngụy trang đi sở ta co khu thứ bốn quảng trường đi ngươi sẽ có được mình muốn biết hết thảy tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn trời tự lẩm bẩm tính toán cũng nên đến thời gian đã trải qua thời gian dài chuẩn bị hiện giờ cũng nên có kết quả ngay xưa sau khi đạp lên hỗn độn t h ầ n điện phùng thanh ý chí liền bị đâm xuyên về sau mới bị muốn biết chân tướng triệu vô nhan may vá lại mà lao sư hắn là người bị chọn chúng lý tính của hắn siêu phàm thoát tục tâm linh ánh sáng lý giải có thể thích hứng bất luận cái gì ý chí biến hóa cho nên hắn chịu đựng qua gờ dâu văn cùng hạ dạ toạt vô hình k h n g bố đồng thời hắn cũng lợi dụng tâm linh ánh sáng lý giải ạ dạ t o t n g ợ p cảnh dưới ánh trăng linh lan ngẩng đầu nhìn minh nguyệt s ắ c mặt vui mừng hết thẻ chân tướng cuối cùng hiện ra ở trước mắt l á o sư cho nên hắn lựa chọn một đầu long đong chúa cứu thế con đường kế tiếp tình tiết ngươi ở thăng cấp thí luyện đều có trông thấy cũng không có quá lớn khác nhau linh lan uống một n g ụ m trà nàng luốt v e lâm nhàn đưa tới ủy hạn cờ dích tổ ta biết ngươi muốn hiểu rõ là sự kiện hồi cuối chương năm trăm tám mươi mốt tháng được thời gian là kẻ viêu trang viên hôn lễ Ở không láo người láo làm dối t ì n huống,、Lâm、Nguyên h Lâm xoáy r ấ t nhanh l i ề n thành hôn t rời r đi i ệ u Vô n h a n m ộ thời c ú t toàn không vào lao sư tầm mắt. Triệu lo lắng, Lao hoàn vào Hắn không cùng Nhan n g đã hai Vô Sư ư tiến n vào đ ộ gian phòng. hắn cùng triệu vô nhan hai người, tiến vào động phòng. Đây là t r ệ u Vô n h cách g ầ lần. n nhất một t r ả i qua a thời i g ngụy dài n trang triệu vô nhan đã đối lao sư hoàn toàn yên tâm cho nên nàng lần này dùng chính là bản thể nghi thức cảm giác cũng là thứ mà tên điên này một mực theo đuổi cho nên vào đêm đó động phòng hoa trúc lao sư đánh xuyên qua trái tim của nàng từ linh hồn sợi tơ lấy lý giải tâm linh ánh sáng xuyên thủng đờ gột hạt giống của nàng linh lan trên mặt có kỳ lạ mỉm cười dựa vào đờ gột hạt giống tin tức lao xưng ngược dòng tìm hiểu đến n à o mộng cánh c h ỗ sâu nơi đó là mộng căn nguyên là lờ vẹ cờ d ạ p tiên sinh miêu tả nơi mỹ lệ nhất ta hẳn là đề cập tới lúc trước nỉ ơ đã lựa chọn cái thứ nhất vật chứa chính là lờ vẹ cờ d ạ p tiên sinh ta chân chính trên ý nghĩa cả một đời đều chưa từng gặp qua phụ thân linh lan sắc mặt có chút hoài niệm lúc trước lờ vẹ cờ rạp tiên sinh cự tuyệt nỉ ơ là nhân loại dung hợp chỉ lệnh tâm trí của hắn cự tuyệt kế hoạch này ta đoán ni ở là sẽ không đồng ý đi lâm nhàn uống một mụn trà lấy thân phận của hắn cưỡng ép dung hợp là dễ như c h ở bàn tay hắn đương nhiên có thể nháy mắt xóa đi nhân loại tồn tại sau đó đem linh hồn của chúng ta tụ tập về một chỗ linh lan nhẹ gật đầu nhưng ngươi đừng quên ni ở là cần chính là có thể khống chế độc lập ý chí đến thao túng tử vong c h i huyền nếu như chủ thể ý thức không đủ cứng cỏi cuối cùng vẫn là sẽ tán loạn lúc ấy lờ vẽ cờ giặc tiên sinh làm vật chứa cường độ còn chưa đủ ni ở là nếu như cưỡng ép quán chú linh hồn tựa như là hướng chén nhựa tới nước thép nháy mắt liền sẽ đem vật chứa hủy hoại lâm nhàn sơ sơ cảm cho nên ta một hệ liệt kinh lịch kỳ thật chính là đúc nóng vật chứa quá trình đúng kỳ thật chính là một trận thiên truy bách luyện kinh lịch linh lan không có phủ nhận lúc ấy lở vẽ cờ dạp tiên sinh giả ý tiếp nhận nỉ ở là kế hoạch h ắ n t ừ trong tay nỉ ở là lừa gạt đến linh hồn lò luyện thông qua tinh thần lịch luyện công cụ để tăng cường bản thân cường độ đây cũng chính là khu vực săn bắn hình thức ban đầu lâm nhàn cảm thấy có chút kỷ quái lừa gạt làm linh hồn cùng ý chí dây đàn ní ơ lạ sẽ bị lừa gạt sao linh lan khịt mũi coi thường tên k i a n g ư ơ i cũng không phải không biết hắn lấy lừa gạt cùng q u dị làm vui thú như thế nào sẽ làm ra phá hư hậu trường động tác đâu sớm nhìn thấy kịch bản vợ kịch đối hắn nói là không đáng giá một đồng cho nên g i a hỏa này phong bế giữa các cá thể linh hồn như vậy vũ trụ mới có độc lập chủng tộc tồn tại linh lan g õ g õ hót của mình bằng không toàn vũ trụ ý chí sẽ chỉ có hắn một cái chỉ có cô lập mà phân tán ý chí mới có thể hình thành c h ủ tộc mới có không ngừng tiến hóa phát triển cùng hắn cho rằng niềm vui thú tốt ta tiếp xuống đâu tiếp xuống liền giống như ngươi đã biết lờ vẽ cờ rạp tiên sinh dùng ngòi bút đem tả thần linh hồn lò luyện biến thành ảo mộng cảnh cũng miêu tả ra đờ gột tộc đàn cũng giao phó bọn hắn sứ mệnh nỉ ở l ạ lò luyện trở thành đờ gột mục trường bọn hắn từ lờ vẽ cờ rạp tiên sinh mộng cảnh đi ra cưỡng ép bức bách nhân loại tiến hành tiến hóa đây là một trận thi chạy tại trước khi nỉ ở là mất đi niềm vui thú nhân loại chúng ta nhất định phải sinh ra một cái có đầy đủ cường độ vật chứa nhằm gánh chịu chúa cứu thế trách nhiệm nghe đến đó lâm nhàn gõ nhẹ bàn dừng lại dù cho đúng như lời ngươi nói này sau cùng kết cục không phải cũng là hủy diệt nhân loại rèn đúc ra một cái vật chứa mới sao lợp vẹ cờ rạp tiên sinh không có hậu thủ linh lan l ư ờ m hắn một cái lợp vẹ cờ rạp tiên sinh chỉ là tại tà thờ n á c ý sáng tạo ra một cái khả năng mà thôi nếu như nhân loại thật mấy chục mấy trăm năm đều không xuất ra được một người có thể phá cục vậy vẫn là hủy diệt đi lâm nhàn thở dài đây không phải là đem bóng đá vào trên người ta sao ai bảo ngươi là lâm nguyên soái đâu linh lan thẻ lưỡi tuất ngươi hiện giờ cần đi liên quan tới chúa cứu thế kế hoạch ta liền biết nhiều như vậy về phần chuẩn bị ở sau lão sư cho tới bây giờ chưa bao giờ nói với ta ta cũng chưa bao giờ hỏi qua ta một mực tin tưởng hắn đi đi ngươi cái này tiểu mê mội lâm nhàn khoát tay áo đừng ngặt để à đúng lão sư tại động phòng đêm đó sau khi đánh xuyên qua triệu vô nhan đờ gốt hẳn giống hắn lợi dụng lý giải ngược dòng tìm hiểu đến ảo n g ộ n cảnh căn nguyên cũng chính là linh hồn lò luyện tồn tại vào lúc đó lão sư lực lượng đã đầy đủ hắn cướp đi linh hồn lò luyện cũng chính là mục trường hạch tâm sau khi trở lại đại bản doanh ta tự nguyện hy sinh nục thể trở thành thuần túy tinh thần thể đến khống chế cũng cải tạo mục trường dù sao ta cũng là đờ gột một phần tử có đầy đủ năng lực để thích ứng sau đó ta liền bỏ qua thánh thịt trở thành nguyên sơ sở cải nét linh lan con ngươi hiện ra hào quang lão sư thông qua ỵ ô u y ế t nhục mở ra đường hầm thời không chuẩn bị đem thế giới của chúng ta bỏ qua vì không gian song song đem nguyên sơ khu vực săn bắn cùng triệu phong đưa trở về đúng lúc trước yên lạc ủng hộ triệu phong chính là lao sư a hắn để ta làm người phát ôn vụ trộm đưa rất nhiều tình báo cùng đờ gột kỹ thuật cho triệu phong cuối cùng mới có l ạ kẻ viêu trang viên công phòng chiến một đợt đạn đạo cùng mặt đất hiệp đồng thế công linh lan vô vô tay cuối cùng chính là ta chủ trì huyết liệu kế hoạch bất quá ở giữa ra một ít sai lầm viện trưởng trang khang ở thời gian tuyến này ngưu toan lợi dụng ghost a n lực lượng đến chống cự nhưng bị ta từ chối ni ơ là chính là lớn nhất ghost a n một trong lấy độc trị độc sư di trưởng kỹ di chế di phương pháp ở đây cũng không có hiệu quả tốt chỉ có như vậy ta muốn về hạch tâm tiếp xuống ta sẽ kéo tất cả ở thế giới hiện thực nhân loại đi vào linh lan đứng lên thăng cấp thí luyện kết thúc ngươi đã hợp cách làm vật chứa ni ơ là tùy thời có thể cưỡng ép hiến tế toàn bộ nhân loại lấy ngươi làm hạch tâm cưỡng ép sáng tạo một cái thần nhưng vừa vặn chính là triệu vô nhan thu thập đủ tất cả thánh thịt nàng là bất tử nhân loại ni ơ là thu hoạch không được cuối cùng một khối ghép hình tạm thời cho chúng ta thắng lợi thời gian tạm thời Ta hiểu. lâm nhàn c o n mắt chuyển n đ ộ g không nghĩ Chờ gì. biết suy m ộ t lát liền nữa ngươi đầu i triệu tiến khi đại hội. Linh lan trước khi rời đi, nàng vương tay, lòng bàn tay cờ giít tổ chậm dãi khu thứ thợ hành thể hạng chậm thẳng nhập nhàn quảng sau tuyên xuất quân trường, ta tập tất một trận trước trước tay, tay tổ cả săn, cùng lan nàng vương lòng bàn lên, bóng ngừng cờ bay bay sẽ vào đêm. Lâm y đ hắn mắt thấy y hạn g cờ i í t tổ cùng bầu trời viên k i ế t như con ngươi minh nguyện trùng hợp đây là lao sư mắt trái trực tử ma nhãn tử vong c h i huyền một bộ phận cũng là tử vong thị nữ lực lượng nơi phát ra chương năm trăm tám mươi hai sơ cái n ẹ t lệnh triệu tập sơ ta có khu thứ bốn trung ương quảng trường hiện giờ đứng đầy trang phục khác nhau nam nam nữ nữ bọn hắn lẫn nhau có lẽ nhận biết có lẽ không có chút nào liên quan nhưng giờ phút này đều treo cùng một cái không hiểu thấu biểu lộ lẫn nhau hỏi tham việc đang phát sinh chuyện gì xảy ra ta vừa mới hoàn thành một cái thanh đồng cấp đi săn nhiệm vụ đang ở trong nhà cùng hài tử chơi đ ù a đột nhiên liền bị sở cài nẹt trợ thủ khẩn cấp triệu tập đến nơi đây người tính là gì ta còn tại kịch bản thế giới cùng b ộ t liều mạng thậm chí đồng đội đều đổ ba cái đột nhiên liền bị gián đoạn nhiệm vụ c h u y ể n tống đến quảng trường này bất quá may mắn là mấy cái kia toi tóc đồng đội ngược lại sống tiếp được đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn đi cái gì đang tiến hành nhiệm vụ đều bị cương ép kéo về sở ta co hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì、Sweet. mọi người tỉnh táo một chút lập tức liền biết có lẽ hôm nay có sự kiện lớn muốn phát sinh muôn hình muôn vẻ đám thợ săn trao đổi lẫn nhau tình báo nhưng trừ cực kỳ cá biệt đám người ra tất cả mọi người là không hiểu ra sao mà cực kỳ cá biệt đám người chỉ chính là đứng trong quảng trường bị từng đội từng đội người chen t r ú c truyền kỳ thợ săn thần vương kỵ sĩ đoàn giáo hoàng đỡ làn soát cờ doanh địa bạch b à o pháp hoàng máy móc vương tọa tổng công chính sư to to nhỏ nhỏ công hội thủ lĩnh chỉ cần là bước vào truyền kỳ giai tầng thợ săn bọn họ cũng đều biết sẽ xảy ra chuyện gì rốt cuộc đ ợ i đến một ngày này an học đông dùng khàn khàn thanh âm tự lẩm bẩm hắn bị thứ nhất tịch kỵ sĩ đỡ lấy tìm tới một c h u ngồi xuống vô luận nhân loại tương lai là thế nào sứ mệnh của ta vào hôm nay cũng coi như hoàn thành cho dù nhân loại hủy diệt ta cũng có thể ở trước khi chết trở về thế giới hiện thực nhìn xem an ninh hiện tại bộ dáng an học đông một mặt thoải mái từ năm đó tinh thai sự kiện bắt đầu đồng ý linh lan liên quan tới chúa cứu thế kế hoạch hắn liền không còn trở về thế giới hiện thực cả ngày lẫn đêm hắn lớn nhất tâm nguyện chính là một lần nữa nhìn xem nhà mình thế nữ hiện tại trôi qua đến tuột cùng như thế nào dần dần quảng trường tiếng người thu nhỏ to lớn không gian trở nên yên tĩnh i mắng tất cả thợ săn áp s ở cãi nét trợ thủ đều đang cùng bọn hắn giao lưu cùng một cái tin tức s ở cãi nét đến hoan nghênh các vị tại sở ta có phấn đấu đám thợ săn hôm nay cùng một thời gian đi tới quảng trường này một cái cự đại quang tử màn h ì n h quang bắn ra đến quảng trường này ngay phía trên xuất hiện ở trong mắt đám thợ săn tất cả đăng ký trong hồ sơ thợ săn giờ phút này đều hội tụ ở đây đây là nhiều năm qua đều chưa bao giờ có rầm rộ đám thợ săn nhìn chăm chú vào xuất hiện tại màn h ì n h quang thiếu nữ bọn hắn nhịn không được bắt đầu thảo luận nữ hài này là ai các ngươi gặp qua sao trợ thủ của ta công bố nàng liền là chân chính sở cạnh nét chẳng lẽ nàng là sở ta có h ạ n tâm ta cảm thấy chú ý điểm không ở nơi này đi nàng nói tất cả thợ săn chẳng lẽ người đứng ở chỗ này liền bao hàm toàn bộ thợ săn thế mà có nhiều như vậy trên màn ảnh thiếu nữ cũng không hề để ý đám thợ săn liệu dĩu xì xào bàn tán nàng tiếp tục bản thân diễn thuyết các vị ta dẫn dắt mọi người đi tới chỗ này vô hạn không gian quảng trường chuyện thứ nhất cũng là bởi vì ta sẽ triệu tập các ngươi tất cả quan hệ xã hội thân nhân bằng hữu người yêu người xa lạ m ờ i không nên kinh hoảng sợ ta có chân tướng sắp triển khai cho các ngươi thiếu nữ vừa mới nói xong từ trên trời giáng xuống vô số cột sáng những cột sáng này trải rộng toàn bộ quảng trường thô sơ giản lược xem xét căn bản là không có cách đoán chừng số lượng lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ rộng không thấy khu vực biên giới có sáng sau khi biến mất từng cái sắc mặt khác nhau đám người xuất hiện đang làm đồ ăn k h ẽ hát bà chủ trong tay còn cầm dính lấy dưa chuột băm dao thay tay cầm ví da màu đen lỗ thai cùng b à vai kẹp điện thoại di động đang chạy nghiệp vụ nhân viên trào hàng tay cầm gậy bóng c h ả y người mặc bóng c h ả y đồng phục đang tập trung tinh thần chuẩn bị tranh tài vận động viên trong tay nắm chặt đao một mặt hung á c tựa hồ đang uy hiếp người nào đó lưu manh một mặt trăng nghiêm cầm trong tay phát biểu b ả thảo tựa hồ đang chuẩn bị lên đài tiến hành tin tức thông báo mc mặc đồ ngủ hai mắt mông lung thiếu phụ đầy người bùn g cát đang đắp lên lâu đài cắt tiểu hải hai mắt nhắm nghiền tựa hồ trước đó đang nằm ở trên ghế bành ngủ chưa lao nhân màu da đen nhánh đầy người mảnh gỗ vụn trong tay cầm búa người lớn tuổi một mặt hoảng sợ trên thân võ trang đầy đủ tựa hồ đang leo núi người thám hiểm muôn hình muôn vẻ vô cùng vô tận có ộ sáng tựa hồ mang đến tất cả chủng loại người bọn hắn hiển nhiên không phải thợ săn đối mặt đột nhiên đi tới hoàn cảnh xa lạ có người thất kinh có người một mặt mờ mịt nhưng bọn hắn rất nhanh liền yên tĩnh trở lại cách bọn họ gần nhất chính là gần đây lén lén lút lút muốn nói lại thôi bằng hữu hoặc là thân nhân a phương ngươi làm sao tại chỗ này ngươi không phải nói xin phép nghỉ đi du lịch sao mẹ không phải ngươi làm sao đến nơi này nơi này chính là khu vực săn bắn không đúng à? tiểu kỳ ngươi không phải đi học sao nơi này là chỗ nào làm sao nhiều người như vậy cha ngươi nghe ta nói trước tỉnh táo lại ba ba ba tại nào đó đám người một cái tay cầm c h u y ệ n tranh tựa hồ đang tập trung tinh thần đọc sách nữ hải hồi thần lại nàng khép lại sách vở quay đầu lại trông thấy hoàn cảnh lạ lẫm nhưng người thứ nhất xuất hiện ở trước mắt lại là người mà nàng mong nhớ ngày đêm an ninh khép sách lại nàng rủi rủi vạch mắt ta ngủ gật đây là đang nằm mơ an học đông nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình nữ nhi hắn sửng sốt một chút hiển nhiên tình huống này hắn cũng không có đoán trước được tiểu ninh an học đông tiến lên mấy bước muốn nói lại thôi ba ba. an ninh ngơ ngác đưa tay ra bóp bóp mặt mình giấc mộng này rất chân t h ự ca lâm nhàn cũng ở quảng trường trông thấy người nhà của mình cha mẹ tiểu h ạ lâm nhàn mời đến mấy người sau đó hắn muốn nói lại thôi đại bảo nhị bảo các ngươi làm sao tại chỗ này ca không đúng ta không phải ở trường học tự học sao nà mơ đối mặt người nhà nhóm hỏi thăm lâm nhàn trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào cố sự này thật là quá dài may mắn trong màn ảnh thiếu nữ cũng không có để cuộc tao loạn này khuyết tán ra nàng rất nhanh liền bắt đầu bước kế tiếp diễn thuyết tiếp cận bảy tỷ người toàn bộ đứng tại nơi đây không có bờ bến quảng trường đám thợ săn xem thật kỹ các ngươi thân bằng hào hữu những người bình thường không muốn hoảng sợ bọn hắn là các ngươi người quen những người bình thường không có rối loạn nhưng đám thợ săn lại bắt đầu bạo động thân nhân là người mà đám thợ săn để ý nhất bọn hắn tại nguy cơ tứ phía khu vực săn bắn làm việc biết rõ nơi này khủng bố n ằ m mơ cũng phải để thân nhân của mình rời xa nơi này nhưng hiện tại bọn hắn lại bị triệu tập đến đây thì n g a n tĩnh trong nháy mắt tất cả thợ săn sở cái nẹt trợ thủ đồng thời phát ra mệnh lệnh bọn chúng che đậy thợ săn lên tiếng khí quan tiếp xuống xin nghe ta nói linh lan trong màn ảnh hình thể nhìn xuống cặp mắt của nàng giống như là đang cùng mỗi người đối mặt nhân loại đang đứng bên bờ hủy diệt chương năm trăm tám mươi ba kẻ xông vào toàn bộ địa cầu nhân loại lúc này hội tụ một đường vô luận là bình dân b á c h tính hay là quân chính thủ lĩnh đều bị hạn chế tại một phương nho nhỏ khu vực h ò a địa vi lao khiến tất cả mọi người không cách nào rời đi tránh đi vô vị bạo động linh lan diễn thuyết biến thành tất cả chủng loại ngôn ngữ rõ ràng ánh vào mỗi người đại não nhiều lời vô ích ta hy vọng các ngươi có thể tận mắt nhìn thấy nhân loại t ậ n thế đó là trong khả năng một loại tương lai linh lan vừa mới nói xong sờ ta có khu thứ bốn màn trời mở ra lưu động biển sao h i ể n hiện óng ánh huy quang đại lượng ý thức chạy vào nhân loại vỏ đại não nguyên bản huyên não quảng trường nháy mắt rơi vào trầm mặc đây là lâm nhàn là một nhóm người này vì số không nhiều người không có lâm vào h ảo giác hắn cầm điện thoại lên nhìn xem thế mà trực tiếp lấy mộng cảnh hình thức để mỗi người thể nghiệm tận thế một lần linh lan cũng coi là vừa học vừa dùng ngay tại vừa rồi linh lan lấy h ảo mộng cảnh c h i chủ thân phận đem tất cả mọi người kéo vào tự thân mạng lan cũng để bọn hắn thể nghiệm đờ gộ xâm lấn tương lai kỳ thật rất đơn giản linh lan chỉ cần đem đã từng thời gian tuyến tái diễn một lần để bọn hắn thể nghiệm một lần không gian song song chính mình nhân sinh là được từ đờ gộ xâm lấn đến lâm nguyên xoáy quan bế đường hầm thời không đ ờ gột triệt để từng bước xâm chiếm còn sót lại xã hội loài người chỉ cần ngắn ngủi mấy năm khi giấc ngộng này tỉnh lại quảng trường bất quá chỉ là vượt qua vài giây mà thôi hoàng lương nhất ngộng khi tỉnh lại tất cả mọi người đã lý giải tình cảnh của mình cùng tương lai sắp gặp phải nguy cơ ca nhàn ca vừa rồi h ảo giác là h ảo giác đi là nghiêm túc sao lâm hạ thể nghiệm qua từ sinh ra đến chết nhân sinh hắn ngự khí run rẩy nhìn về phía lâm nhàn lâm viễn châu vợ chồng cũng không nói lời nào bọn hắn nhìn xem đại nhi tử biết có thể từ hắn nơi đó được đến đáp án nó từ đâu nói lên a lâm nhàn gãi gãi đầu có chút đau đầu may mắn là cũng không có để hắn phiền não quá lâu một đạo biến cố đột nhiên xuất hiện liền hấp dẫn chú ý của mọi người ha ha ha ha ha theo một trận nữ tính tiếng cười vang vọng quảng trường một đạo khe hở xuất hiện tại màn trời phía cuối đại lượng như máu màu đỏ vật chất từ khe hở c h ả y ra giống như là có hoạt tính sinh mệnh ăn mòn chạy vào phiến thiên địa này đây là thứ gì cơ hồ tất cả mọi người duy trì lấy ngẩng đầu động tác bọn hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện biến cố không biết nên ứng đối ra sao trong màn sáng linh lan cũng không nói gì thêm sắc mặt nàng bình tĩnh như đã dự liệu trước được đột nhiên xuất hiện tình huống lâm nhàn đem thân nhân của mình ngăn ở phía sau hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời phía cuối tự như máu sắc thái cảm nhận được quen thuộc khí tức cố khí tức này là nữ nhân kia từ đại hành giả hội nghị chém giết trở về thành công cấp đoạt đến tất cả thánh thịt nữ nhân kia giờ phút này rốt cục trở về triệu vô nhan n h ư máu sắc thái cũng không phải là trời chiều gián g đỏ mà là đang từ từ ăn mòn phiến thiên địa này sợi tơ linh lan triệu vô nhan đem khe hở sẽ thành một đạo không ngừng khuyết trương cửa hang nàng tóc thai bù s ù toàn thân vết thương chồng chất cứ như vậy xuất hiện ở quảng trường ngay phía trên trước mắt của tất cả mọi người ta xử lý tất cả vướng bận g i a hỏa hiện tại rốt cục đến lúc chúng ta tính sổ lâm nhàn không nói một lời nhắm lại mắt trái đem trực tử ma nhãn lực lượng dần dần hội tụ mới từ linh lan lấy được t ử vòng tri huyền lực lượng còn cần nhất định thời gian để thích ứng trước khi ta tiến vào thăng cấp thí luyện linh lan liền đã cho ta xem qua triệu vô nhan tình hình gần đây nữ nhân điên này tham gia đại hành giả hội nghị cũng cùng mặt khác đại hành giả ra tay đánh nhau lẫn nhau ngấp nghẽ đối phương thánh thịt mạnh vụn hiện tại đại hành giả chỉ còn có nàng một người mang ý nghĩa nàng thuận lâm nguyên x o á y kế hoạch thành công giết chết tất cả người vướng vận thu thập linh lan đã từng có thánh thịt biến thành bất tử thân đối mặt hùng hổ dọa người triệu vô nhan trong quảng trường có không ít không biết chuyện thợ săn đã bắt đầu động thủ thực lực bất phàm láo thợ săn đem các loại tia sáng laser đạn pháo pháp thuật một mạch hướng triệu vô nhan n é m tới nhưng hiệu quả lại quá mức bé nhỏ một mặt ngông cùng triệu vô nhan thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không làm cứ như vậy đứng ở nơi đó ngăn lại tất cả công kích nữ nhân này là quái vật gì tại đám thợ săn kinh hãi nhìn chăm chú triệu vô nhan mười ngón dối ra sau đó kéo một phát phô thiên cái địa dây đỏ từ trên trời giáng xuống như là diệt thế c ổ sáng tại quảng trường tay qua phàm là nơi mà sợi tơ thổi qua người sống toàn bộ bị xoắn thành mảnh vỡ hóa thành huyết vụ cùng tàn phiến trôi nổi giữa không trung triệu vô nhan nằm ngang quét qua dây đỏ tựa như là một đạo laser đ ả o qua quảng trường mảng lớn đám người bị nạnh sinh sinh chặn ngang cắt đứt chơi rất vui sao màn ảnh biến mất linh lan bóng người xuất hiện trên bầu trời sắc mặt nàng bình thản vỗ tay vừa mới chết đi đám người liền lần nữa khôi phục lại sơ c á i nẹt là sờ ta co i chúa tể chỉ cần nàng không nguyện ý ở nơi này sẽ không có ai chết đi lâm nhàn căn bản không quan tâm vừa rồi huyết tinh trang diện hắn càng để ý là triệu vô nhan đi vào nơi này ý nghĩa cái gì rất lâu không có hoạt động cân cốt vừa rồi chỉ là món ăn khai vị mà thôi triệu vô nhan nắm chặt lại hai tay thở ra một hơi cùng những cái kia giả vờ giả v ị đại hành giả liên hệ thật là rất mệt giết sạch bọn hắn phế ta không ít tinh lực à hiện tại ta đã là duy nhất đại hành giả có đúng không linh lan sắc mặt không thay đổi thanh thịt người nắm giữ đờ gột nhân gian người đại diện duy nhất đại hành giả thợ giắc ti bất tử ma nữ ngươi còn có danh xương khác sao nếu như ngươi nguyện ý hảo hảo đứng nghe ta có thể mang ghế lại đây ngươi an vị tại quảng trường nghe ta diễn thuyết là được n h ì n vẻ mặt bình thản linh lan triệu vô nhan sắc mặt có chút quỷ dị ngươi thật sự cho rằng sau khi thu hoạch được mục t r ư ờ n g quyền hạn tối cao ta liền không giết được ngươi giết không được những người này sao nói nàng t u é t ra miệng ta còn nghĩ cám ơn ngươi giúp ta đem trên địa cầu tất cả mọi người hội tụ ở đây bớt đi ta tiến hành diệt tuyệt khí lực nữa nha hai nữ tính nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung nôn từ ánh lửa v a n g khắp nơi hai người ai cũng không quen nhìn ai ngươi còn nghĩ cùng nhì ở la ước định linh lan cười lạnh một tiếng coi như ngươi diệt tuyệt nhân loại Lao sư cũng sẽ không cùng ngươi song t ú c song phi thẳng đến vũ trụ hủy diệt đây cũng không phải là thời gian tuyến của chúng ta tương lai đã bị thay đổi mọi thứ đều đang hướng lao sư kỳ vọng phương hướng đi đến cho nên ta mới đến nơi này triệu vô nhan thu hồi dây đỏ sắc mặt t i ê u căng hôm nay ta liền muốn tại địa bàn của ngươi đưa ngươi xem như chân bảo đồ vật toàn bộ phá hủy ngươi vẫn cho rằng bản thân ảo mộng cảnh là mạng lan cô lập với đờ g ộ tộc t quần đặc thù tồn tại đúng không khi triệu vô nhan nói xong câu này g i n g quảng trường sắc trời đột nhiên trở nên đỏ như máu Ơn. Linh Lan lông mày nhớ lên Linh Lan Triệu biến giây hiện người đi nhớ nhan thân ảnh bên hệ Chúa thế sau vô mày mất một tê xuất hiện ở linh lan bên người. Bất tử, bất đi hệ tê. Chúa cứu Đã ở khi ế o ạ c h h ệ ngươi tại ta liền cướp đi sở quyền hạ liền đi cải quyền nẹt n cướp Để sở thể nâng g gì gọi h i cái ệ tuyệt m là v lên đờ cột liền đã thua linh lan cũng không có dây giụa nàng duy trì lấy bị triệu vô nhan nắm chặt tư thế n g ư ỡ khí lạnh lùng bởi vì đờ gột chẳng là cái thá gì bị ngươi nắm cổ nhấc lên còn có dạng này khí thế ngươi thật đúng là lớn lên đâu triệu vô nhan một cái tay khác cầm lấy từ sợi tơ bệnh ra trường kiếm sắc mặt trở nên đong trầm ta nắm chặt chính là bản thể của ngươi ngươi thật sự cho rằng đem tinh thần chìm vào linh hồn lò luyện liền vô địch giữa quảng trường lâm nhàn trong tay đã ngưng tụ ra sao trời huyết kiếm từ sau khi thành công trở về từ thăng cấp thí luyện hắn liền học xong một chiêu này vô địch triệu vô nhan ngươi làm sao vẫn là ngây thơ như vậy linh lan vẫn như cũ mặt không đổi sắc biểu lộ xem thường đều đã là mấy trăm tuổi l ã o bà còn xoắn suýt cái gì vô địch cái gì gì thế cái gì nhân loại thanh trừ chẳng lẽ ngươi cả một đời đều qua không được trung nhị kỳ à, là a gì? ngươi ngươi cái gì ngươi ngươi còn không bằng đổi tên thành triệu vô địch đâu nó tương đối thích hợp ngươi thanh phàm thoát tục linh lan miệng một mực độc như vậy nhưng triệu vô nhan am hiểu là dùng tay tra tấn địch nhân mà không phải một mép cho nên nàng giận quá mà cười chuẩn bị trước cho linh lan một điểm màu sắc nhìn xem s i ê u một chi màu tràm đậm trường mâu từ quảng trường bay đến lấy thế x é t đánh không kịp bưng thai đâm về triệu vô nhan vị trí đ ư ờ n g triệu vô nhan không hề quay đầu lại nàng trực tiếp dùng trong tay sợi tơ trường thường đem trôi mâu này cả lại nhưng là xem ra kiên cố dị thường trường mâu trong nháy mắt lại bị đánh nát màu tràm chất lỏng tung tóe hai nữ nhân một thân đây là triệu vô nhan còn chưa kịp giữ vị những cái k i a tràm đậm chất lỏng liền thuận làn da của nàng thấm đi vào huyết chất ăn mòn linh lan liếm một n g ụ m bên môi chất lỏng nàng cười xem ra ngươi còn không có quên bản thân có năng lực này một bên khác triệu vô nhan liền không có bình tĩnh như vậy đánh tới sao trời huyết dịch huyết chất là lâm nhàn vừa lấy được tử vong chi huyền đại biểu tử vong sao trời huyết dịch đủ để trực tiếp xóa bỏ bất luận chủng loại vật chất nào khỏi vũ trụ này nhưng là triệu vô nhan s á c thịt là hoàn chỉnh thánh thịt thân thể của nàng đã không chỉ tồn tại ở chiều không gian này coi như lâm nhàn có thể dung hợp y ộ p thời không chi huyền năng lực cũng không thể đem nó toàn bộ tìm ra giết chết hoàn chỉnh thánh thịt. là lâm nguyên x o á y từ trên người ạ dạ toát khoét xuống một miếng thịt nó thuộc về chủ nhân của mình vốn là không tồn tại ở cái này mộng cảnh vũ trụ thẳng thắn tới nói thanh thịt tựa như là từ phim truyền hình lấy ra thần khí khi ngươi từ màn ảnh lấy ra nó trong màn ảnh nhân vật lại có biện pháp gì xông ra ti vi chạm đến nó đâu cho nên mặc dù triệu vô nhan một mặt hư thối toàn thân túi da bị tử vong chi huyền s â m thực thùng trăm n g à n lỗ nhưng nàng chỉ là bị thương ngoài ra cũng không tính là quá nặng tổn thương ta nói hôm nay ta là tới chơi triệu vô nhan tựa hồ không cảm giác được đau đớn vết thương của nàng qua dây lát liền khôi phục hoàn tất mà đại lượng sợi tơ càng là từ trên trời giáng xuống giống như là lồng chim đem quảng trường vây quanh c ả m ơn ngươi hoa con mặc dù ngươi miệng rất yếu nhưng ngươi giúp ta đem tất cả mọi người tụ tập tại nơi này để ta b ấ t đi khí lực phải tới thế giới hiện thực từng cái rết nói triệu vô nhan vung tay lên một cái sau lưng của nàng xuất hiện đại lượng tướng mạo đáng sợ quái vật bọn chúng dương nhanh múa vớt ư xông vào lồng chim đôi ở đây người sống bắt đầu chém giết cắn vớt trong đó dẫn đầu con kia đáng sợ hình người biến dị thể xem ra thậm chí có chút q u o n mắt là thương vinh lâm nhàn một lần nữa ngưng kết vũ khí hắn trực tiếp phóng tới giống như là thủy triều từ màn trời chút xuống bầy quái vật hhhh ta từ địa ngục trở về còn thu hoạch được mạnh hơn nhục thể thương vinh mắt thấy lâm nhàn hắn một quyền đấm bay một con không có mắt cự quái bản thân hướng phía lâm nhàn liền đất dung núi chuyển chạy tới ta nhất định phải giết ngươi vì đờ g ộ t thống trị rút đến thứ nhất ngươi nghĩ đúng là thật nhiều lâm nhàn một cái chữa xẻng p n gấp hắn ném ra trường mâu đồng thời rút ra xỉ vợ é t mị mị cơ gì, có thể nghe thấy ta sao ra đi chúng ta cùng nhau làm sạch đám này quái dị tiếp xuống ta muốn làm sao chơi đâu đại đào sát triệu vô nhan nhìn dưới mặt đất điên cuồng chạy trốn không biết chuyện người bình thường cùng l i ề u mạng ngăn cản liên tục bại lui phổ thông thợ săn nàng lộ ra thần sắc hưng phấn dứt khoát ta đem lồng chim kích thước không ngừng co vào nhìn xem những người này một mặt nước mũi một mặt nước bọt tại biên giới kêu khóc nhất định rất có ý tứ bảy tỷ người tuyệt vọng đại đào vong ngươi cảm thấy thế nào linh lan cũng không nói gì nàng chỉ là nhìn xem lâm nhàn cùng thường vinh hai người đoàn bình tương giao ngươi không giết chết được ta ta cũng giết không chết người triệu vô nhàn go go n g ó tay hiện tại ngươi có sân nhà nhưng là ta có thể vô hạn giết chết người bình thường coi như ngươi có thể không ngừng phục sinh bọn hắn nhưng chết lại sống sống lại chết không ngừng ở trong sợ hãi d â y rủa người bình thường khẳng định sẽ lâm vào điên cuồng đến lúc đó ngươi cho rằng bọn họ còn có dũng khí phản kháng đờ g ọ sao chân chính sợ hãi không phải an tình trạng thái mà là biến hóa động thái chỉ chính là từ hy vọng biến thành tuyệt vọng trong nháy mắt đó sợ hãi là hoa bát là buộc phát dâng trào linh lan cũng không có quay đầu nhìn về phía triệu vô nhan một khi nếm đủ sợ hãi nhân loại nhất định sẽ bốc cháy lên tuyệt vọng cùng phẫn nộ dũng khí q u a n mang ân triệu vô nhan nhữ nhữ mày quả nhiên những người kia mặc dù bị g i ế t mấy chục lần dù cho vừa đứng lên liền bị dâm thành thịt nát nhưng bọn họ cũng có một ít người ở tức giận ảnh hưởng bắt đầu dùng vô lực nằm đâm phản kích thú vị nhưng bọn hắn đi không được Các n g ư ơ i cũng đi không được ta có thể cùng các ngươi tại quảng trường này chơi đến thiên hoàng địa lão triệu vô nhan giang tay ra khu vực săn bắn bản chất cũng là một loại hảo mộng cảnh mà phiến khu vực này đã bị hảo mộng cảnh của ta ăn mòn ngươi dùng bất luận phương thức gì đều không thể thay đổi hoàn cảnh nơi này có đúng không linh lan sắc mặt quỷ dị ngươi biết ta đang chờ cái gì sao chờ cái gì đối mặt cái này xuất sinh liền cùng mình đối nghịch nữ nhân triệu vô nhan không dám khinh thị chờ một cái thắng cơ hội ta không phải đã nói rồi sao ngươi không có cơ hội thắng ta triệu vô nhan có chút không rõ tức giận rõ ràng mình đã chiếm thượng phong đem linh lan nhiều năm chuẩn bị nhân loại phản kháng kế hoạch đánh vỡ vụn nhưng nữ hải này khuôn mặt cũng không có một tia không căm lòng đơn giản tựa như là không quan tâm những người này chết sống quả nhiên linh lan t u é t ra miệng giống như là nhìn một đứa ngốc nhìn xem triệu vô nhan ta có nói muốn thắng ngươi sao thanh thị chính ra là ta tặng ngươi lễ vật chỉ là vì kéo dài người nào đó bước chân mà thôi ta cùng lao sư ta cùng lâm nhàn chân chính muốn thắng người kia không phải ngư i dạng này tôn kép lại nhép linh lan s ắ c mặt xuất hiện hương phấn quan mang chúng ta thắng lợi cuối cùng một khối ghép hình ngay ở chỗ này nàng đến trong từ sởi tơ tạo thành đường chân trời bầu trời vì triệu vô nhan huyết sắc ảo mộng cảnh mặt đất vì linh lan sở ta có ảo mộng cảnh tại cả hai xung đột vốn nên hẳn là giống như triệu vô nhan nói không có khả năng có người ra vào được nhưng lúc này lại mở ra một đạo xa lạ thời không kẽ h hở đó là một cái mái tóc màu và nóng v ậ ngoài xinh xắn đáng yêu nhưng mặt mũi tràn đầy mỏi mệt váy bí đỏ nữ hải p h ụ thân ta trở về mang theo con mắt của ngươi chương năm trăm tám mươi lăm sau cùng ghép hình nàng là triệu vô nhan mướn mày sau đó đột nhiên biến sắc ạ bị ghẹo mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần nhưng triệu vô nhan vẫn là nhớ kỹ nữ hải này tại lò bổ tổ mỹ còn bộ dạ tỷ hòn cuối cùng cản trở kế hoạch của nàng nàng có được y ộp sổ thuật bộ phận huyết mạch cho nên có thể bài trừ thời gian cùng không gian giới hạn dấu đến ngay cả ta cũng không biết thời gian tuyến nơi hẻo lánh không nghĩ tới ngươi thế mà lựa chọn hiện tại đi ra triệu vô nhăn cười chủ động đem con mắt nhường cho ta đây thật là một việc để người cảm thấy vui vẻ con mắt chỉ chính là diệp như mặc mất đi con mắt kia trong quảng trường vẩy d a máu tơi ư cùng tứ tán huyết nhục đã ở mặt đất hình thành một mảnh s ề n sệt bãi bùn lâm nhàn thon gầy thân ảnh xuyên qua giữ tợn b ả y thú tay phải hắn xỉ vợ s đã bị m ỉ m ỉ cờ dị q u a n quanh biến thành một thanh biến dị cự hình lưỡi đa bứa nhiễm lên sao trời huyết dịch mì mì c ờ gì lúc này màu sắc đã không còn như trước nó không còn huyết hồng mà là trở nên giống như là lưu động trong suốt v ì n h quang vụt như là s ẹ t qua đ ầ u hũ lâm nhàn một búa đánh bay một con đầu trâu cự quái phần đầu sau đó bắt lấy một người bình thường cổ áo đem hắn hướng sau hất lên đi người bình thường này máu me đợi mặt vẻ mặt hốt hoảng xem ra đã chết không ít lần khi hắn bị lâm nhàn cứu ra cơ hồ đã không có bất kỳ phản ứng gì bình bóng đen tràn ngập lâm nhàn còn không có xoay đầu lại một đạo như truy béo thịt liền hung hăng đập tới vê anh nháy mắt lâm nhàn dưới chân quảng trường hám trọn vẹn một mét sâu đại lượng vết dạn lấy hắn làm trung tâm điên c u ồ n g hướng ngoài k h u y ế t tán ngươi còn có tâm tư cứu người xem ra chết chưa đủ nhiều a t h ư ờ n g v i n h con mắt tại béo thịt mở ra hắn khoảng cách gần nhìn lâm nhàn một chút sau đó béo thịt ngoại hình bắt đầu biến hóa tạo thành một cái vặn vẹo sáu tay hình người lâm nhàn gắt một cái hắn từ hố nhảy ra ngoài ngay cả chân đều không có để ta còn một chút ngươi còn không biết xấu hổ tới khiêu chiến ta chưa ăn cơm sao dùng thêm chút sức m ỹ mị cợ gì ở trên người lâm nhàn n ú c đ í c h biến thành một thanh dài mười mấy mét lưới đ a o roi Siêu. lưới đ a o roi từng đoạn từng đoạn k h u ế t trương che kín răng nhọn khớp nối rán ra đem thường vinh giống như là con quay quất bay Phúc. m ỹ mị cợ gì mở ra miệng lớn khi tiếp xúc thường vinh liền đồng thời có vô số khớp nối kéo xuống hắn rất nhiều máu thịt ha ha ha ha đau quá tiếp tục thật sự là có chơi lâm nhàn đem thường vinh lần nữa đánh bay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chú ý tới người mới xuất hiện Hạ Bì, bì am. lâm Am. l nhàn con ngươi thu nhỏ lại hắn còn không quên nữ hải này đem trong cơ thể hắn y ốp huyết mạch nội nhận là phụ thân tại lọ b ù tô mì con b giả thì h ọ n nàng vì tránh cho diệp như mặc con mắt bị lấy đi lợi dụng y ốp năng lượng trốn đến thời không nơi hẻo lánh bây giờ lại hiện ra trong đầu tư duy nhất c h u y ể n lâm nhàn lập tức nộ đến cái gì y ốp sô t o t huyết dịch ni ợ là toát linh hồn lò luyện còn có xôn mùa gù giặt con mắt cuối cùng lại thêm từ lâm nguyên x o á nơi đó lấy được tử vong tri huyền linh lan ngươi đang chờ chính là cơ hội này đi trong tay lâm nhàn lưới đao roi biến thành một thanh mở r a miệng lớn giữ tợn đại đao hãn tụ lực xoay người sau đó cả người như đạn pháo nhảy lên một cái、Soạn. khi triệu vô nhan hướng hư nhược gã bị g ẹ o xuất thủ một đạo như nguyệt q u a n g cái bóng xé rách thân thể của nàng m ỹ mị cợ di đại đao vỡ ra miệng lớn đem chặt thành hai nửa triệu vô nhan một ngụm nuốt vào ngươi đừng vướng bận bây giờ không phải là thời điểm mà ngươi nên nhúng tay triệu vô nhan nục thể nháy mắt bị sợi tơ gây dựng lại nàng nắm kéo trong tay đầu sợi đại lượng dây đỏ như sơn băng hải tiếu từ trên trời giáng xuống tốc độ cực nhanh chạy về phía lâm nhàn huyết chất mô phỏng lâm nhàn nhẹ thở ra một hơi hắn một tay nắm lên hư nhược gạo bị ghẹo tay còn lại m ỉ m ỉ cờ dị bắt đầu lần nữa biến hóa nháy mắt trong suốt m ỉ m ỉ cờ dị vỡ ra biến thành vô số trong suốt như n g u y ệ t bạch sợi tơ bọn chúng như sóng chiều đón đầu mà lên cùng huyết sắc dây đỏ đánh giáp lá cả trong nháy mắt dây đỏ cùng dây trắng quấn quít lấy nhau tựa như là lụa đỏ cùng lụa trắng sen lẫn mà thành một bộ tre khuất bầu trời tranh vẽ đây là triệu vô nhan từ màu trắng sợi tơ cảm nhận được một ít khí tức quen thuộc là dây của ta trong quảng trường một vị x i n h đẹp thiếu phụ ngựa đầu nhìn về bầu trời bên cạnh nàng một trái một phải lôi kéo hai cái đáng yêu huynh vội ở bên người bà mẹ đơn thân này màu trắng sợi tơ như áo len tơ dày đem con của nàng bảo vệ lại xem ra tiểu lâm đã dùng da ta đưa cho hắn lễ v ậ t đâu kính nhã sau khi thoát khỏi triệu vô nhan trói buộc trong cơ thể nàng bộ phận giắt ti diễn liền bị lâm nhàn lấy đi làm đối triệu vô nhan nghiên cứu hiện tại có cùng nguồn gốc màu trắng rắt ti diễn thành công k i ể m chế triệu vô nhan lực lượng triệu vô nhan thanh thịt chỉ là bất tử dựa vào sức phòng ngự của ngươi biến thành vô cùng lớn nhưng lực công kích lại chẳng ra sao cả a lâm nhàn mắt trái nhuộm thành màu tràm thuộc v ề tử vong chi huyền lực lượng đang tụ tập ngươi đ o á n xem trong phim ảnh đối phó kẻ bất tử phương pháp đối ngươi có hữu dụng hay không đâu đừng cho ta tùy tiện triệu vô nhan sắc mặt tối xâm lại nàng vây tay giữa thiên địa tất cả quái thú liền đình chỉ hành động đây là kính nhã sắc mặt đột biến t i ể u lâm c ẩ nàng thận n A. muốn đem linh hồn thu về nhằm gia tăng bản thân giắt ti diễn cường độ kính nhã vừa mới nói xong nguyên bản đang đổ sát đại lượng người sống quái thú trên người bọn chúng lóe ra từng cây dây đỏ phi tốc liên tiếp đến triệu vô nhan lòng bàn tay sau đó mất đi linh hồn sợi tơ quái thú một cái tiếp một cái bịch ngã xuống đất đây là ta thu thập bảy tỷ người linh hồn chi lực triệu vô nhan nhìn xem lòng bàn tay sợi giấy nàng l ú n đồng tiền như hoa nhìn xem lâm nhàn lực công kích ta để ngươi xem một chút cái gì mới gọi là diệt thế lực lượng bảy tỷ người lâm nhàn sắc mặt c h ầ m xuống lâm nguyên soái sau khi vứt bỏ lúc đầu thời gian tuyến thế giới kia cuối cùng bị đờ gột hủy diệt nguyên lai là nàng đổ sắt toàn bộ địa cầu những cái này như bảy t r ù n g tứ ngược quái thú số lượng cơ hồ có mấy hơn một tỷ kết hợp triệu vô nhan ngẫm lại chỉ sợ chúng nó tất cả đều là lâm nguyên soái thời gian tuyến người thường bị nàng cải tạo thành q u á i vật bảy tỷ đối bảy tỷ địa cầu đối địa cầu đây là hai cái thời gian tuyến nhân loại tự giết lẫn nhau bảy tỷ linh hồn cường độ tiểu lâm không nhất định có thể tiếp nhận a kính nhã có chút kinh hoàng bảy tỷ lại thế nào có ta ở đây tên kia chết không được kính n h ã bên người còn đứng lấy mấy cái để phòng thợ săn trong đó một người chính là nạ tạ xạ nàng cùng mày di án nạ đứng chung một chỗ t h ầ n s ắ c khó chịu nhìn về chân trời mấy người thật sự là phiên chết sớm biết ta cũng tham gia thăng cấp thí l u y ệ n đi hiện tại cảm giác bọn họ đều biết thật nhiều bí mật ta lại không hiểu ra sao bất quá ta cũng biết việc mà mình nên làm nạ tạ xạ hít sâu một hơi cả người chậm rãi trôi nổi lên tâm linh ánh sáng quang ảnh tương sinh c h ư ơ n năm trăm tám mươi sáu quang ảnh tương sinh như thác nước sợi tơ từ trên trời r á n g xuống màu đỏ linh hồn sợi tơ cùng màu trắng tử vong sợi tơ quấn quít lấy nhau n h u ộ n thành một mảng lớn đỏ trắng giao hòa giống như tơ lụa bức tranh lâm nhàn ngưng thần khống chế sợi tơ hắn rút ra một ít tinh lực quay đầu hỏi phía sau ạ bị g ẹ o ạ bị khôi phục được thế nào ạ bị g ẹ o nhẹ nhàng nắm cổ lâm nhàn nàng nỗ lực mở ra hồ màu xanh lam con mắt mệt mỏi nói ta ta trốn ở thời không góc k u ấ t hao tổn thật nhiều thật nhiều lực lượng bởi vì sợ bị phát hiện cho nên ta ạ bị ghẹo ô n g -B Forgener, loại, qua nối, vượt qua thời không lực lượng nơi phát ra chính là ý ổ huyết dịch nhưng ở triệu vô nhan uy hiếp nàng chỉ có thể tránh tại không gian nơi hẻo lánh không dám ra đến liên hệ sao trời cho nên khi huyết dịch không ngừng tiêu hao lại không thể được đến kịp thời bổ sung liền sẽ trở nên suy yếu như bây giờ nói ngắn gọn chính là thiếu máu ta vốn còn nghĩ lại tránh lâu một chút nhưng là lực lượng không có lại trốn ở đó liền không có thể lực đi ra sẽ bị lạc tại thời không cuối cùng ạ bị g ẹ o rủi rủi mắt nàng mở tay ra lộ ra một cái óng ánh màu đen hạt trâu trong mắt hai người các ngươi chẳng lẽ không đem ta để vào mắt triệu vô nhan hít mắt khi nàng nhìn thấy ạ bị g ẹ o lấy ra trong mắt liền nhanh chóng khống chế sợi tơ ngưng tụ thành một thanh bao nhọn trực tiếp đâm về ạ bị g ẹ o triệu vô nhan chờ chính là ạ bị ghẹo lấy ra trong mắt nháy mắt này đã sớm để phòng ngươi chiêu này lâm nhàn cũng không có vội vã đi lấy trong mắt hắn tay trái đỡ tại bờ vai ạ bị ghẹo đại lượng mỉ mỉ cở gì lấy tốc độ cực nhanh bao trùm lên thân thể của nàng ngươi cho rằng nó có thể phòng ngự linh hồn đâm xuyên của ta triệu vô nhan hít sâu một hơi giáp ti diễn cũng không có đơn điệu như vậy lâm nhàn con ngươi bỗng nhiên co vào ở trong tầm mắt của hắn triệu vô nhan bên người vài tỉ dây đỏ đã biến thành đại lượng tàn ảnh cuối cùng chỉ còn lại có một tây nàng đem bảy tỷ sợi dây dung thành một t â y cuối cùng còn lại một sợi dây đỏ xem ra phiêu hốt bất lực nhưng lâm nhàn lại có thể cảm nhận được trong đó không thể ngang hàng lực lượng tiểu lâm thích đứng dắt ti diễn vẫn là quán ngắn so ra kém triệu vô nhan quen thuộc trình độ kính nhã mặc dù nhìn ra manh mối nhưng nàng lúc này đã mất đi lực lượng chỉ có thể nhìn thay đổi trong nháy mắt chiến trường lo lắng xuông không cần lo lắng đúng lúc này một đạo thê lành thanh âm giống như là gió lạnh thổi qua kính nhã bên hai nạ tạ、xa. tiểu thư kính nhã nghi ngờ quay đầu nàng nhìn về nhắm mắt lại giống như là lâm vào ngủ a y nữ hải ta còn là lần đầu tiên dùng lực lượng này nạ tạ xạ nằm ở trong ngực mệ gì ăn nạ hô hấp của nàng đều đều tựa như là tiến vào ngọt ngào mộng đẹp nhưng nó tựa như đã khắc sâu vào linh hồn của ta hạ bút thành văn trong màn trời một cây xem ra không dùng được sợi tơ đã dễ như t r ở bàn tay đột phá lâm nhàn phòng ngự lấy tốc độ cực nhanh đâm chúng ạ bị ghẹo mi tâm trước hết giết một cái đây là ngươi ở lò bổ tổ mỹ còn bộ dạ tỉ hòn cản trở ta đại giới triệu vô nhan tiện tay kéo một cái sợi dây kia tựa như là áp đao rút ra lâm nhàn cắn răng nghĩ rút đi linh hồn của nàng không dễ dàng như vậy lâm nhàn cũng xem mẹo vẽ hổ đem trong tay mình sợi tơ ngưng tụ thành một c â y bất quá a b b i ngươi làm sao không có việc gì lâm nhàn vẫn như cũ có thể cảm nhận được phía sau truyền đến hô hấp hư n h ư ợ c cả bị gật tựa hồ căn bản không có cảm nhận được đòn công kích trí mạng làm sao có thể đây chính là linh hồn chi tiêu hẳn là đã đem linh hồn của ngươi quay thành một đoàn tương hồ triệu vô nhan cắn răng đưa tay kéo một phát dây đỏ giống như là laser lần nữa đảo qua ạ bị ghẹo thân thể nhưng là vẫn như c ũ không phản ứng chút nào đừng có lại lãng phí sức lực nữ nhân xấu lúc này một đạo nữ hải thanh âm vang lên còn có ngươi cũng là ngươi cái đồ đẩn ngươi trở về không t r ư ớ c nên tới tìm ta giải thích một chút đã xảy ra chuyện gì sao lâm nhàn sửng sốt nạ tạ xạ hiện tại cũng không có thời gian không chúng ta có rất nhiều thời gian nạ tạ xạ thanh âm trực tiếp vang ở đáy lòng của mỗi người đã không có người sẽ thụ thương hiện tại ngươi có thể thử chặt mình một đau lâm nhàn nửa tin nửa ngờ tại cánh tay q u ẹ t một phát rất nhanh một cái kỳ q u á i tràng diện xuất hiện sắc bén xỉ vợ s cũng không có tạo thành bất cứ thương tuần gì thậm chí ngay cả ra đều không có đâm phá đây là tâm linh ánh sáng của ta tựa như là éo bật loa thú hạng nạ tạ xạ sâu kín nói ta từ giáo hoàng nơi đó được đến chân tướng hắn y theo hứa hẹn vì ta chứa khỏi hai chân nhưng là phương pháp cũng không quá dễ chịu ta Từ giáo o h à nghe lấy được ca, cũng c nạ tạ xạ、Bủ、si í n tương lai linh hồn. n h h là lai ta của g đến đó lâm nhàn n lý giải nạ tạ xạ vì sao nôn nóng cùng bất an như vậy tại tương lai nạ tạ xạ trí nhớ lâm nguyên soái là từ đầu đến đôi kẻ phản bội nàng cũng không biết lâm nguyên soái sở tác sở vi ý nghĩa lại vẫn bởi vì yêu mà hy sinh cổ h ậ n của mình biểu diễn n e w zipkov sơ giờ chính là bởi vì đoạn này thống khổ ký ức nạ tạ xa mới có thể lâm vào mê mang thời gian quá ngắn ta giải thích không được lâm n h à n sau khi biết nguyên nhân cũng không có cách nào tại mấy câu nói ra lâm nguyên x o á i bố cục hiện giờ có chuyện trọng yếu hơn không chúng ta có rất nhiều thời gian nạ tạ xa ngữ khí rất bình tĩnh ngươi không có phát giác hiện tại chúng ta đã không tại quảng trường sao nơi này là tâm linh ánh sáng của ta vĩnh hằng quang ảnh thế giới nếu như không có ta cho phép bất luận kẻ nào cũng chết không được thâm linh ánh sáng đây không phải lâm nhàn lần đầu tiên nghe được từ ngữ quang ảnh tương sinh đây là trị liệu ta dính phải nguyền r u a mấu chốt nạ tạ xạ thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến quang minh cùng ám ảnh tương sinh tương khắc ta nắm giữ quang minh chữa trị lực lượng mất đi tất cả thương tổn lực lượng mà ta của tương lai có được ám ảnh lực lượng hành xử giết chóc quyền lợi sinh cùng tử sáng cùng tối đều là một thể nơi có quang minh địa có bóng đen nơi có sinh mệnh sớm hay muộn cũng sẽ nên đón tử vong mà tâm linh ánh sáng của ta chính là tự do lựa chọn quá trình này ta có thể cố định trong tâm linh ánh sáng khu vực quang ảnh đem nền móng định là sinh hoặc là tử nếu như là sinh như vậy tất cả thương tổn cùng nguyền rủa loại kỹ năng toàn bộ sẽ mất đi hiệu lực đồng thời cũng chuyển thành trị liệu tựa như thiên phú của ta nếu như là tử vậy tất cả trị liệu cùng chúc phúc kỹ năng toàn bộ sẽ biến thành ác độc nguyền rủa cùng tổn thương hiện tại ta trị liệu kỹ năng có được năng lực giết người đây chính là quang ảnh tương sinh chương năm trăm tám mươi bảy tâm linh ánh sáng tâm linh ánh sáng triệu vô nhan sắc mặt tâm c h ầ m xuống loại này khởi nguồn từ linh hồn chi huyền đồ vật dựa vào cái gì có thể ngăn cản ta lâm nhàn rơi xuống mặt đất hắn đem đã hôn mê ạ bị g ẹ o để xuống giao cho kính nhã nhưng vấn đề là ngươi lại không có cách nào đối phó nó tâm linh ánh sáng đối thợ săn mà nói cũng là một cái thần k ỳ nhất sức mạnh đáng sợ nhất hệ thống liền xem như kim cương l á o thợ săn thức tỉnh tâm linh ánh sáng cũng ít lại càng ít nhân loại tâm linh phức tạp mà lại khó lường khác nhau tình cảm cùng vặn vẹo tính cách để nhân loại trở thành chủng tộc đa dạng hóa nhất tại loại này bối cảnh người cụ bị tinh khiết chấp niệm đương nhiên sẽ ít càng thêm ít trùng hợp chính là muốn thức tỉnh tâm linh ánh sáng vậy liền nhất định phải là có được thuần túy chấp niệm đơn giản thiệt ác không phân trận doanh chỉ cần ngươi có đủ cường đại dục vọng ngươi liền có thể trở thành người thuần túy nhất Theo bật bởi vì thở thiếu thời kinh lịch, trong lòng của hắn thuần tùy nhất, nhất tham nhất tham theo bật mới có thể thức tỉnh đại biểu tham th kinh lịch, hắn chấp nghiệm chính chấp bởi Bởi biểu nối mới đại vì vậy, lòng lượng cùng là lam lực lam. lam của có tâm linh ánh sáng của nàng phức tạp hơn tại thế giới này nàng có được đối yêu khát vọng đối thiện chấp nhất bởi vậy mới có xuất chúng trị liệu thiên phú cùng bị tước đoạt năng lực công kích tại tương lai nạ tạ xạ trải qua thống khổ vũng bùn nàng muốn có được lực lượng nhằm cải biến vận mệnh cũng vứt bỏ bản thân mềm yếu một mặt cho nên mới là người gặp người sợ en trổ hóc ít cáo tử thiên sứ sau khi đem hai loại tâm nguyện dung hợp lại cùng nhau quang ảnh tương sinh chính là hai đời nạ tạ xạ tâm linh khắc họa tâm linh ánh sáng là khởi nguồn từ linh hồn chi huyền sao lâm nhàn nắm chặt lại năm ngón tay hắn hơi nghi hoặc một chút ni ơ l à t o p hắn biết loại lực lượng này sao hắn đương nhiên biết triệu vô n h a n nghiến răng nghiến lợi tên hôn đảng kia ta trước đó khi cùng hắn ký kết khế ước cũng đã nói để hắn phá hủy nhân loại loại lực lượng này tâm linh ánh sáng thuộc về thượng cấp quy tắc nếu để cho càng nhiều nhân loại thức tỉnh loại năng lực này rất có thể sẽ để kế hoạch của chúng ta thất bại nhưng là tên khốn nạn kia lấy một câu linh hồn là ta phân cho tất cả sinh mệnh như vậy bọn hắn mới có cộng đồng sân khấu ta cảm thấy như vậy rất có ý tứ cho nên ta sớm liền từ bỏ thu hồi quyền lợi kết cục thật sự là đầu góc không rõ ràng ra hỏa ta cảm thấy như thế rất phù hợp nhị ở lạ tính cách dù sao hắn chính là một cái không có thuốc chữa sung sướng tội phạm so ngươi còn không có thuốc chữa loại kia linh lan sâu k ý nói thuận tiện rơi xuống đất lại nói linh hồn là giống loài tiến hóa nền tảng nếu như hắn thu về vậy liền nhất định sẽ tiến hóa không ra thích hợp vật chứa lần nữa nếm thử mấy lần công kích đều không công mà lui triệu vô nhăn cũng chỉ có thể một mặt phẫn hận rơi xuống pháp tác nhằm vào tất cả những người tiến vào lĩnh vực hiện tại chúng ta đều rết không chết lẫn nhau lâm nhàn giang tay ra ta cảm thấy có thể ở đây mở một hỷ tỷ hệ trà nạ tạ xa ngươi cho rằng thế nào tâm linh ánh sáng cũng không phải đơn giản kỹ năng ta tiêu hao chính là linh hồn của mình ngươi tốt nhất tại trước khi ta biến thành người thực vật tìm tới phương pháp xử lý nữ nhân này nạ tạ xa không cảm kích chút nào nàng một lời nói ra tâm linh ánh sáng tệ nạn là như vậy sao lâm nhàn không có thức tỉnh tâm linh ánh sáng h ắ n n g h ĩ đương nhiên cho rằng đây là một cái vô địch kỹ năng năm đó kéo bật bất tử huyết thu quân đoàn để lại cho hắn ấn tượng thực tế là quá sâu ngươi ngược lại không cần lo lắng việc này linh lan đi tới mặc dù ngươi đem chúng ta kéo vào tâm linh ánh sáng nhưng địa phương vẫn nằm ở sở ta có chỉ cần ta còn sống liền có thể vận dụng khu vực săn bắn lực lượng vì ngươi liên tục không ngừng bổ sung tổn thất tiêu hao ân bởi vì nạ tạ x ạ tâm linh ánh sáng cho nên linh lan ngươi chết không được bởi vì linh lan ngươi có thể không ngừng bổ sung nàng tiêu hao cho nên tâm linh ánh sáng vô hạn duy trì rất tốt cảm giác tạo thành một cái vòng lặp vô hạn a tất cả mọi người đừng đánh liền ở chỗ này chờ a lâm nhàn phủi tay dứt khoát ngồi xuống đất triệu vô nhan sắc mặt â m tình bất định ni ở là tên ngu xuẩn kia vẫn chưa xuất hiện bây giờ đang làm gì ta giống như nghe được có người đang gọi ta đúng lúc này một đạo mang theo từ tính thanh âm từ không gian biên giới vang lên thanh âm này không phân biệt nam nữ không phân biệt tuổi tác nó vang ở trong lòng của mỗi người miêu tả ra khác biệt hình tượng nam nữ thiếu niên thiếu nữ phụ nữ tráng h án lao nhân trong lòng mỗi người đều có một cái đặc biệt t ấn tượng hắn đến lâm nhàn lúc đầu buông l ò n g thân sắc cũng biến thành ngưng trọng lên ta liền biết hắn nhất định sẽ tới ni ơ là tập tại rẽ xi đèn đệ vịu đã có thể phá vỡ sở ta co gông s i ề n g tùy ý xuyên qua từng cái kịch bản thế giới vậy bây giờ lại có cái gì có thể ngăn cản hắn bước chân đâu lâm nhàn nhớ mang máng ni ơ lại trên người treo truyền kỳ thợ săn huy trường nhưng đây bất quá chỉ là t r ư ớ n g nhãn pháp hoặc là nói cá nhân vui thú mà thôi ban đầu ta coi là ni ơ là cùng đờ gỗ tương tự khởi nguồn từ tuần hụ thần thoại là lờ v ẹ cờ d ạ p sáng tạo ra kịch bản nhân vật nhưng biết đến càng nhiều ta thì càng chán ghét ra hỏa này lờ v ẹ cờ d ạ p tiên sinh đã ở trong sách nhắc nhở tất cả mọi người ni ơ là là một cái tinh thông âm lưu quỷ kế lấy nhìn xem nhân loại lâm vào tuyệt vọng là cao nhất niềm vui thu không có thuốc chữa tà thần hết thể sự kiện bắt đầu cũng là bởi vì hắn nhất thời hưng khởi mà thôi rất nhanh thanh âm đầu nguồn liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn có vô số hóa thân thần long thấy đầu không thấy đôi tà thần lúc này lần nữa xuất hiện ở trước mắt lâm nhàn đã lâu không gặp lâm tướng quân n g h l à tốt lúc này dùng vẫn như c ũ là nghĩ lì hóa thân nàng mặc màu đen âu phục trong tay cầm một cây đầu rơi thủ trượng từ màu đen vết nước không gian đi ra ta cũng không phải tướng quân về sau cũng sẽ không là lâm nhàn không có cho nàng sắc mặt tốt xem ra sau khi từ giặc cùn tiểu học tách ra ngươi đã biết rất nhiều việc n g h lì dùng thủ trượng gõ gõ mặt đất vật chứa cũng đã hoàn thành ngươi tới thật đúng lúc mau đem bọn hắn toàn giết triệu vô nhan nhìn xem nỉ ở lỉ xuất hiện nàng t u é t ra miệng ngươi nói vật chứa đã rèn đúc hoàn thành như vậy đã đến lúc hiến tế toàn bộ nhân loại vội vặn linh lan đem địa cầu nhân loại kéo đến nơi này liền mất đi sức lực nghe tới triệu vô nhan nói người ở chỗ này không một ai là không nhấc lên tinh thần triệu vô nhan cũng được nhưng n ỉ ở là rất khó đối phó lâm nhàn liếc mắt nhìn bên người linh lan đối nàng ngươi có kế hoạch gì linh lan lắc đầu yên tâm nàng sẽ không ở nơi này vạch mặt bởi vì vật chứa một bước cuối cùng ngươi vẫn chưa hoàn thành một bước cuối cùng lâm nhàn sửng sốt một chút đúng vậy linh lan nhìn lâm nhàn thức tỉnh tâm linh ánh sáng chương năm trăm tám mươi tám khuất phục hoặc là hủy diệt mọi người không cần như thế dương cung bản kiếm nha cười một cái cười một cái trẻ mười tuổi nha ni ơ lì chống thủ trượng một mặt như không có việc gì triệu vô nhan sắc mặt cùng nàng hoàn toàn tương phản cả người đều giống như một tòa sắc buộc phát núi lửa ngươi vì sao còn chưa đậu thủ lúc trước ngươi cùng ta ước định cũng không phải là như vậy、N. ni h ơ ly dạo qua một vòng thủ trượng đem đầu trượng chỉ hướng triệu vô nhan ước định ban đầu nếu như ta nhớ không lầm ta đã hoàn thành thực hiện nó ngươi hủy diệt toàn nhân loại xã hội cũng nhận được mình muốn hết thẻ đi triệu vô nhan nắm chặt tay tiến về phía trước một bước đó là thời gian tuyến lúc trước nếu không phải huynh đệ của ngươi ta sớm liền thành công mà bây giờ thời gian tuyến này mới là trọng yếu nhất huynh đệ của ta ngươi nói cái k i ê u màu tím bong bóng đi ngươi nói như vậy liền quá làm ta thương tâm phải biết thời gian tuyến sửa đổi cũng không phải huynh đệ của ta làm là lâm tướng quân từ trên người hắn khoét một miếng thịt dùng khối thịt này lực lượng lịch chuyển thời không nì ở lì giang tay ra phải biết ta lúc đầu cũng bị hắn chặt một đau thực tế là quá thảm vậy bây giờ đâu không phải đã đến lúc báo thù sao đối mặt hùng hổ dọa người triệu vô nhan nì ở lì nhữ mày ngươi à chính là quá cấp thiết nói nì ở lì đưa tay phải ra lấy tốc độ cực nhanh đâm xuyên triệu vô nhan trái tim tỉnh táo một chút đi cái triệu vô nhan còn chưa kịp cảm thụ đau đớn nàng cả người liền đã biến mất tốt người vướng bận biến mất chúng ta có thể hào hào nói chuyện ni ơ ly dùng thủ trưởng đánh mặt đất cười nhìn về phía lâm nhàn vừa rồi nàng dùng ì ố lực lượng đem triệu vô nhan đưa đi lâm nhàn có được bộ phận ì ốp huyết mạch h ắ n tự nhiên có thể cảm nhận được trong nháy mắt đó thời không ba đậu nói chuyện gì ta cảm thấy không có gì để nói linh lan thay thế lâm nhàn trả lời tựa như ban đầu ở giặc cùn tiểu học chúng ta sẽ không lại bởi vì ngôn ngữ của ngươi mà thay đổi bản thân dự tính ban đầu nếu như ngươi muốn đạt được tử vong c h i huyền vật chứa như vậy liền đao kiếm tương hướng xem hư thực đi thật sự là táo bạo tiểu mội n ì ơ ly móc méo m i ệ n g đem nhân loại linh hồn hợp lại là một có cái gì không tốt ngươi nếu đáp ứng ta nhân loại chủng tộc liền sẽ tiến quân vũ trụ giống như cổ lột ô út ốp ở bạ sở g ỗ lệ các tộc bầy thành vì một cái không thể coi thường thượng cấp chủng tộc là thượng cấp tôi tới chủng tộc đi chỉ cần không phải độc lập chủng tộc vậy liền không có ý nghĩa linh lan lắc đầu đ ừ n g tốn nhiều miệng lưỡi ngươi không phải nhân loại không biết độc lập tư duy đối với chúng ta trọng yếu như thế nào nếu như đem nhân loại hỗn hợp thành một cái tư duy tự nhân vậy thân thể nhất định sẽ là thống khổ cùng cha tấn tuần hoàn qua lại lao tủ không thử một chút làm sao biết được đâu ni ơ lì tựa hồ có ý riêng linh lan cũng không nói nhảm nàng nhìn về phía lâm nhàn lâm nhàn biết là lúc mình cho t h ầ y ý nghĩ ni ơ lạ ta là kế hoạch của ngươi trung tâm cũng là trọng yếu nhất vật chứa khi biết hết thẻ trần tướng ta có quyền lựa chọn chính mình cùng nhân loại tương lai tựa như linh lan nói nếu như ngươi muốn hy sinh nhân loại vận mệnh để gia tăng ta vậy chúng ta có thể thỏa thích liều một trận ta thua nhân loại cứ thế biến mất chỉ còn lại có một cái tên là lâm nhàn tử vong người phát ngôn hành tàu trong vũ trụ nếu như ta thắng thắng ngươi làm sao thắng ní ơ lì đánh gây lâm nhàn nụ cười của nàng mặc dù ấm áp nhưng lại thiếu đi nhân loại một phần kia đặc hữu tình cảm đúng vậy à đối mặt không biết khủng bố tuyệt đối lực lượng áp chế sợ rằng chúng ta liền ngay cả phương pháp hay hy vọng thắng lợi cũng không tìm ra được nhưng là ngươi cảm thấy chúng ta hai đời người cố gắng thật sự không có bất kỳ đường ra gì sao lâm nhàn rất bình tĩnh việc này để l g ở lì cảm thấy một ít ngoài ý m ớ n ở nàng bày ra vắng cờ mọi thứ đều dựa theo bản thân ý nghĩ tiến lên trừ lâm tướng quân bản thân sáng tạo ra một ít ngoài ý m ớ n mặt khác đều rất bình ổn nhưng coi như lâm tướng quân n g h ị c h chuyển thời không sau cùng kết cục cũng là hướng phía ý nghĩ của nàng đi đến trừ lãng phí một chút thời gian cái khác cũng không có thay đổi n g ư ơ i thật sự có biện pháp ni ở ly tiếu dung biến mất xem ra ta dùng hòa ái nhân loại hóa thân để các ngươi có chút đắc ý quên mình ta là nguyên sơ thần minh hết thể linh hồn cơ sở nếu như không phải ta tồn tại các ngươi những nhân loại này thậm chí cũng không có tư cách suy nghĩ ta tựa như cha mẹ của các ngươi giáo hội các ngươi hết thể tình cảm cứ như vậy các ngươi còn muốn phản kháng ta lâm nhàn cũng không có bị ni ở ly h ù sợ cho nên ngươi vì sao không dứt khoát đem linh hồn của chúng ta tước đoạt tự mình sáng tạo vật chứa còn không phải là bởi vì ngươi làm không được nhân loại có câu nói sư phó dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân mỗi người tiến hóa đều là không thể dự đoán ngươi giao phó chúng ta linh hồn nhưng linh hồn trưởng thành ra sao ngươi lại không thể dự báo được đây liền giống như là biến dị ngươi hy vọng nhân loại thu hoạch được y ê u l ư ơ n g biến dị nhưng chuyện này chỉ có thể do nhân loại tự mình chậm rãi tiến hóa ngươi làm người đứng xem là không có năng lực chủ động tham dự cho nên ngươi mới phải đứng ở nơi này chờ đợi ta cuối cùng tiến hóa hoàn thành a xem ra các ngươi đã có giấc ngộ ni ơ lì quét mắt nhìn ở đây thợ săn cùng xung quanh bảy tỷ nhân loại rất tốt như vậy nhân loại a tương lai của các ngươi đến tột cùng như thế nào liền để ta rửa mắt mà đợi đi vừa mới nói xong ni ơ lì dùng thủ trưởng tại không trung vẽ ra một vòng tròn hình thành một đạo thời không cầm vòm trước khi đi ta nhắc nhở các ngươi một điều triệu vô nhan đã giết chết tất cả đại hành giả hiện tại nàng là duy nhất đại hành giả đờ gột người đại diện ta vừa rồi rất hữu hảo trùng hợp đem nàng đưa đến đờ gột chiều không gian hiện tại nàng cũng đã liên hệ với đờ gột cũng bại lộ địa cầu tọa độ rất nhanh khi các ngươi trở về thế giới hiện thực nên đón chính là vô cùng vô tận đờ gột đại quân lần này cũng không phải hình chiếu mà là chân chính đờ gột giáng lâm một chân bước vào thời không cánh cửa ni ơ l ì quay đầu liếc mắt nhìn lâm nhàn lâm tướng quân À, không tiểu lâm à, muốn triệt để giết chết cao duy người xâm nhập chỉ có một cái biện pháp à. nói xong nàng khoát tay á o biến mất ở trước mắt mọi người quả nhiên gia hỏa này liền lạc ưa thích kiếm chuyện lâm nhàn cao chặt lông mày nàng đem triệu vô nhan truyền tống đến đờ gột địa bàn chỉ sợ đợi chút nữa triệu vô nhan thật sẽ dẫn đầu đờ gột xâm lấn linh lan nhẹ gật đầu triệu vô nhan rất có thể sẽ đem thánh thị t chia sẻ cho đờ gột vì bọn hắn sáng tạo có thể xâm lấn ba d thế giới nhục thể đờ gột bản thể khó đối phó lâm nhàn nhìn xem dần dần tán đi tâm linh ánh sáng hắn biết một đợt này nguy hiểm đã qua nhưng lớn nhất nguy cơ lập tức liền muốn tới ni ơ lạ đang bức b á h ta lâm nhàn biết có thể tùy tiện giải quyết lần này xâm lấn sự kiện phương pháp kỳ thật rất đơn giản tựa như nì ơ là ám chỉ triệt để giết chết đ ỡ gột phương pháp liền bay ở trước mặt lâm nhàn đó chính là trở thành tử vong chi huyền chương năm trăm tám mươi chín truyền thừa v ă n cờ đối với phần lớn người mà nói một ngày này ngắn ngủi kinh lịch tựa như là lâm vào một đạo tình không đến ác mộng tại bọn hắn bình thường cuộc sống ngạnh sinh sinh đâm vào một khúc nhạc đệm mà đạo này như xương cá thật sâu khảm vào cổ học nhạc đệm sẽ làm bạn bọn hắn quãng đời còn lại ngoài cửa sổ nước mưa không ngừng cọ rửa pha lê nhưng trên lớp học vô luận là lao sư hay là học sinh đều không có tâm tình tiếp tục lên lớp đại học hoa giang cũng không có lâm nhàn thân ảnh lúc này hắn đi tới viện mồ côi phế tích nhìn xem từng bùi đủ mọi màu sắc ánh huỳnh quang thảm thực vật ký ức dần dần ở trong đầu tỉnh lại hô ngồi trên sườn núi lâm nhàn quan sát toàn bộ phế tích trong đầu hắn hiện lên đủ loại hồi ức cuối cùng đưa tay ra một viên óng ánh màu đen trong mắt xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn sau cùng ghép hình đã như ngươi mong muốn đến trong tay của ta nhưng là chuyện kế tiếp cũng chỉ có ta một người có thể làm vô luận linh lan hay là triệu vô nhan hay là bất kỳ một cái nào tathần bọn hắn đều không có cách nào khống chế quyết định của ta lâm nhàn biết mình lấy được trợ giúp rừng ở đây lâm tướng quân đem hết t h ạ ghép hình toàn bộ góc đủ đặt ở trước mắt của hắn nhưng lại chưa nói cho hắn biết tiếp xuống nên làm như thế nào lâm tướng quân tựa như là kỳ thủ đem một thanh rơi vào cực kỳ thế y ê u ván cờ hạ đến thế lực ngang nhau sau đó g i a o vào trong tay lâm nhàn ngươi đem lật bàn gánh nặng đặt ở lựa chọn của ta tin tưởng ta nhất định có thể tìm tới phương pháp giải quyết lâm nhàn yên lặng quận lên hai chân thật là khó a ưu tú như vậy những người mở đường bọn hắn trả giá quá nhiều so sinh mệnh còn trọng yếu hơn hy sinh lấy sau cùng ra một thanh thông hướng không biết chìa khóa g i a o về trên tay của ta hủy diệt hay là cứu rỗi ta lựa chọn cuối cùng quyết định nhân loại vận mệnh cũng quyết định bọn hắn hy sinh phải c h ẳ n g có ý nghĩa hay không lâm nhàn n ổ i mưa hắn cũng không thèm để ý khi ngẩng đầu nhìn mênh g ô n g sao trời cho dù ai cũng không có khả năng phòng đoán đến một chi đến từ cao duy độ đại quân rất nhanh liền sẽ đến địa cầu a thở ra một ngụm hạt khí lâm nhàn nằm tại ướp súng thổ địa người quê quán bùn đất mùi thơm át để suy nghĩ của hắn dần dần bay xa nhân loại xã hội đoàn kết lại quốc gia cùng quốc gia lại không có thành kiến nhà cách mạng cùng nhà tư bản đoàn kết cùng một chỗ sĩ、si、nông công thương không còn có lý do đối kháng sắp đến nguy cấp tồn vong không có nhân loại nào có thể may mắn thoát khỏi mắt thấy triệu vô nhan đại đồ sát cùng ni ơ lì hóa thân nhân loại cũng biết mình muốn đối mặt chính là đồ vật gì nghĩ tới đây lâm nhàn cười cười nhờ có trong phim ảnh vô số người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu tiết mục để rất nhiều người tiếp nhận thật nhanh sau khi từ sờ ta c o trở về đám người tứ tán rời đi mỗi người đều chạy về phía người nhà của mình đám thợ săn bắt đầu giải thích mình từng tao nộ g đủ loại chắc trở sơ cài n ẹ t lệnh cấm toàn diện giải trừ làm cho tất cả mọi người đều lý giải tình cảnh của mình linh lan đạt được mục đích huấn luyện thành thục thợ săn đã đem bọn hắn săn giết kinh nghiệm truyền ra đến nhân loại không có bất kỳ lúc nào đoàn kết như bây giờ linh lan đi làm việc của nàng làm tân nhiệm s ở cãi nẹt hạnh tâm nàng có quá nhiều chuyện muốn làm c ả s ự trì c ả trở lại nhật bản nàng thực sự muốn gặp cha mình sau khi hiểu lầm tiêu trừ, người nhà tình cảm dần dần hiện hiện nạ tạ xạ trở lại đông u nàng muốn lại nhìn xem thân nhân còn có vị kia lão buộc không quan hệ thiệt ác không phân buồn vui chỉ là nghị kết thúc tự thân tâm kết lưu phục hưng cùng triệu phong hòa giải bọn hắn vận khí rất tốt hai đời cùng là một người đều trở thành bằng hữu nếu như lâm tướng quân còn sống hắn khẳng định cũng sẽ trở thành tri kỷ của ta đi trang khang rốt cục cùng nhiều hai nạn nữ nhi bình thường sinh hoạt với nhau diệp như mặc mất đi sụp ảnh đường biến thành phổ thông nữ hải mà trang khang cũng từ bỏ nghiên cứu chuẩn bị tiếp nhận bình thường vận mệnh kính ngã phu nhân cũng không có ẩn vào thành thị nàng lựa chọn trợ giúp linh lan tựa như lúc trước chúng ta trợ giúp con của nàng kính phu nhân tiến về tăng ca nàng thực sự yêu cầu lôi kéo kịch bản nhân vật để bọn hắn đứng tại nhân loại một phương này lại nói người mà nàng tiếp nối ta vậy mà còn nhận biết ngay tại thập nhị vương đình một nơi nào đó bang cùng tạt xù mạ kỳ gặp gỡ bất ngờ mẹ sợ cũng đã một mình đảm đương một phía hắn khẳng định sẽ đứng tại chúng ta bên này tân hải hắn vẫn như c ũ rời g i ạ c bên ngoài sợ rằng chỉ là muốn chứng kiến lần này chiến tranh kết cục ba ba mụ mụ và tiểu hạ trở lại quê quán ta cũng không cần nhiều hơn lo lắng nếu chết cùng chết muốn sinh cùng sinh bảo hộ người nhà đã không còn là nhiệm vụ của ta trong đầu trôi qua đại lượng suy nghĩ sau đó lâm nhàn trở lại sự tình điểm xuất phát như vậy ta nên làm như thế nào đâu nếu như dựa theo linh lan thuyết pháp lâm nhàn thức tỉnh tâm linh ánh sáng tất nhiên cùng lâm tướng quân giống nhau lý giải đúng là miệng mai ta thế mà là người hiểu được những giống loài khác ý nghĩ lâm nhàn đứng lên hắn đầy người bùn đất cùng nước động bị mỉ mỉ cợ gì toàn bộ đầy ra hiện tại trước không vội mà thức tỉnh tâm linh ánh sáng để ly ở l ì hơi sợ ném chuột vỡ bình một chút cũng tốt những người khác thức tỉnh tâm linh ánh sáng có thể nói là cựu tử nhất sinh gặp chắc trở nhưng lâm nhàn không giống có lâm tướng quân châu ngọc kinh nghiệm lại thêm một ít đặc thù thủ đoạn lâm nhàn có thể tùy tiện hoàn thành một bước này hoặc là nói lâm nhàn từ ác mộng đi săn bắt đầu tâm linh ánh sáng của hắn liền đã ngủ say chỉ còn chờ một cơ hội đến tỉnh lại nó y opsô toát huyết mạch ni ơ l à toát linh hồn lò luyện mạnh vỡ sụp n ù a gụ giặt đôi mắt cùng t ử v o n g chi huyền t à n khu bốn cái ghép hình viết ra n m u z i p c o ó p l i n e hình thức ban đầu y op huyết dịch chạy xuôi tại lâm nhàn thể nội linh hồn lò luyện ở trong tay linh lan sụp n ù a gụ giặt con mắt đã từ á bị gheo đưa tới t ử v o n g chi huyền thì là lâm tướng quân tự tay giao phó hắn trực từ trí nhãn bốn loại sức mạnh ta đều có được dễ hiểu một vòng như vậy ta lại như thế nào lợi dụng bọn chúng tìm tới một tia phản kháng phương pháp đâu công tác chuẩn bị sắp làm xong sờ ta có khu vực săn b á n linh lan một người dạo bước tại khu thứ bốn lão sư lâm nhàn ta chỉ có thể làm đến bước này đ ỡ gột cùng triệu vô nhan để ta đến đối phó nhưng nỉ ở lạ tuật cùng căn thứ tư dây đàn cần muốn các ngươi tự mình giải quyết đây là hết thệ vấn đề căn nguyên tại sờ ta c o đại quảng trường mơ hồ bóng người lòe lên một cái rồi biến mất ta đã liên lạc qua tất cả công hội hội trưởng kính nhã sắc mặt lo lắng xuất hiện ở trước mặt linh lan nhân loại công hội một trăm phần trăm toàn bộ đứng tại chúng ta bên này sau khi hiểu rõ lợi hại bọn hắn đều hiểu làm chủng tộc phản bội người chạy trốn khẳng định không có kết cục tốt đúng vậy à triệu vô nhan tàn bạo bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy lại nói chỉ cần vẫn là người liền minh bạch linh lan vân vê một đoá nở rộ hoa linh lan thì thào nói vô luận là địa vị tiền tài quyền lợi nếu như không có xã hội cái này vật dẫn bọn hắn coi như được đến vĩnh sinh cùng lực lượng chẳng qua cũng chỉ là tra tấn m à thôi nhân loại là xã hội động vật kính nhã nhẹ gật đầu nhưng tán ca bên kia có một nửa vương đ ỉ n h cũng không nguyện ý gia nhập chúng ta bình thường linh lan không cảm thấy ngoài ý mớn chúng ta sáng tạo kịch bản nhân vật là nhân loại đương nhiên sẽ đứng tại chúng ta bên này nhưng như là đã x â h t h ả nỗ loại này vốn là thuộc về ngoài hành tinh hệ liệt q u á i vật bọn chúng đối với chúng ta lòng cảm mến cũng không mạnh còn có một ít xem trò vui cũng không cần lôi kéo cỏ mọc đầu tường không đáng linh lan thổi thổi đó hoa nang mỉm cười vỗ vỗ kính nhã bả vai phu nhân ngươi vất vả đi hảo hảo bồi bồi hài tử đi chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta tốt kính nhã thở dài một hơi nhưng khi nàng muốn rời đi lại trông thấy linh lan hơi có vẻ cô đơn ánh mắt về nhà đi kính nhã không do dự nàng quay người ôm lấy linh lan nếu như chúng ta sống tiếp được hoan nghê ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình vô luận là chúng ta hay là tiểu lâm bọn hắn đều tán thành thân phận của ngươi ngươi là nhân loại một phân tử rốt cuộc vô pháp chia cắt chương năm trăm chín mươi chuẩn bị cuối cùng đều mang tâm tư đám thợ săn trở lại quê hương bọn hắn khua chiêng gõ c h ố n g chuẩn bị sẵn sàng đ ờ gột xâm l ầ n sắp đến lần này chiến tranh độ chấn động sẽ mạnh hơn trước đó thời gian tuyến lúc đó đ ờ gột không cách nào xâm nhập vào ba dê thế giới bọn hắn mục đích cũng không phải diệt tuyệt nhân loại mà là bồi dưỡng khôi lỗi chính phủ đem nhân loại làm thành lương thực tiến hành nuôi n ố t đây chính là lý do nó có tên là mục trường nhưng lần này triệu vô nhan làm đ ờ gột l ĩ n h quân mục đích của nàng chỉ sợ cũng rất dễ hiểu diệt tuyệt toàn bộ nhân loại Cung triệu vô nhan đã từng quen biết đều rõ nàng là một dạng nào cố tình làm bậy tên đ i ê n coi như trước đó không biết nàng cũng đã tại sở ta có quảng trường chiến đấu minh bạch tự thân tình cảnh không chiến đấu tất nhiên sẽ chết dưới loại tình huống này có được khu vực săn bắn kinh nghiệm đám thợ săn tận khả năng chia sẻ bản thân kỹ xảo chiến đấu huyết thống cùng trang bị để thân thích và bằng hữu của mình có càng nhiều cơ hội sống sót chính phủ chức năng cũng tại thời khắc này đầy đủ thể hiện muốn nói chính phủ các nước hoàn toàn không biết khu vực săn bắn tồn tại vậy là hoàn toàn không có khả năng chính phủ sớm ở bóng tối nuôi dưỡng không ít tương quyền nhằm cung cấp từ khu vực săn bắn thu hoạch được linh dược cùng đặc thù kỹ thuật còn về những người hoàn toàn chưa tiếp xúc qua khu vực săn bắn cũng bắt đầu lo lắng buôn tàu khắp nơi hy vọng có thể từ mặt khác thợ săn nơi đó lấy tới một điểm trang bị để cho người nhà nhiều ra năng lực chống đỡ bất quá rất nhanh tất cả mọi người liền phát hiện bọn hắn cũng không cần đối thợ săn khống n ú n định bợ bởi vì khu vực săn bắn lực lượng mỗi người đều có phần linh lan bắt đầu hành động ra nguyên viện mồ côi phế tích lâm nhàn đứng dưới ngũ hành t h ạ c trụ hắn ngẩu lên tựa hồ cảm thấy một ít dị dạng quả nhiên nàng nghĩ giống ta sau khi thu hoạch được khu vực săn bắn tối cao quyền hạn nàng trực tiếp mở ra sở ta co tất cả kịch bản thế giới đem bên trong trang bị năng lực huyết thống cùng vô số lực lượng nguồn suối toàn bộ trả về nhân loại sau khi đánh vào huyết liệu vaccine đờ gột không cách nào thông qua tinh thần khống chế tới thao túng nhân loại giống như ở trước đó thời gian tuyến lợi dụng đờ gột hạt giống khống chế nhân loại tự sát là không có cách nào lại diễn ra hiện tại nhân loại chỉ cần vũ trang bản thân mà biện pháp tốt nhất liền là minh dùng văn mình đến của tại ă n cường lượng. g lực t linh lan t h ủ ý khu vực săn bắn ghi lại trong danh sách tất cả năng lực toàn bộ đưa đến trước mặt người thích hợp nhất khi hoàn toàn đem nhân loại kéo vào khu vực săn bắn linh lan đã quét hình tất cả mọi người thích hướng tính trước. vô luận là u mỹ sụp mạn s p i d e r m a n hay là các loại tiên tiến vũ khí hay là phương đông tiên nhân võ hiệp nội công đạo sĩ hoặc là đông nam á châu phi nam mỹ bản thổ tôn giáo g thần thoại lực lượng đều vật quy nguyên chủ hiện tại nhân loại muốn lợi dụng mấy ngàn năm lịch sử láng động g a thần thoại đến vũ trang chính mình các tiền bối di lưu truyền thuyết chính là chúng ta lớn nhất bảo khố lâm nhàn chuyển động cái cuối cùng ngũ hành thạch trụ lục hào thiên địa bàn hắn nhắm mắt lại tựa hồ có thể nghe thấy các nơi đám người hưng phấn la lên trở thành bản thân ngưỡng mộ nhân vật có lẽ cho dù chết cũng chết có ý nghĩa đi ni ơ là a nhân loại tinh thần tạo nên chúng ta lực lượng hiện tại liền để ngươi xem thử nó đến tột u cùng cứng c ỏ i đến cỡ nào chuyển tốt thiên địa bàn xong lâm nhàn đi tới phế tích trung ương nhất bị ngũ hành thạch trụ bao bọc vây quanh vị trí ta đã từng lưu lại toa độ hiện tại nên là lúc đi đến đó năm cái ngũ hành thạch trụi bắt đầu chấn động kịch liệt tựa như lúc trước dương hinh dư một nhóm học sinh gặp phải địa chấn cột đá khởi động đen nhánh màn trời tựa hồ kéo ra một đầu lỗ h ồ n g dưới âm u đám mây một cô trong suốt ánh trăng bắn thẳng đến đến ra nguyên viện mồ côi phế tích chính giữa hắn đi rồi chính v ị ở sờ ta có trung tâm linh lan tựa hồ cảm ứng được gì nàng cùng lâm nhàn chặt chẽ liên hệ linh hồn đã cắt ra từ khi linh lan xuất sinh bắt đầu nàng liền cùng lâm nhàn có sâu nhất ràng buộc nàng là từ hạt giống của hắn này mẩm ra sinh mệnh nhưng hiện tại c ô này liên hệ tách ra xem ra hắn đã làm tốt giấc ngộ linh lan cũng không có ngăn cản nàng chỉ tiếp tục công việc của mình thỏa thích đi làm chuyện ngươi muốn làm đi tiểu đ ồ n g đốc một tháng sau địa cầu ưu phủ phi thuyền tràn ngập sĩ bờ phủ phong cách máy móc binh khí ngự kiếm phi hành chân khí phát trận dẫn đầu quý hiếm dị thú ngự thú sư yêu quái ma vật ngắn ngủi một tháng sau địa cầu đường phố đã có rất lớn khác biệt linh lan sau khi đem sở ta co lực lượng phân chia cho nhân loại tất cả mọi người giống như là tiến hóa thu hoạch được không thể tưởng tượng năng lực u i ngươi xem xem ta cái này hỏa nhân lực lượng không sai đi tranh thủ thời gian luyện tập n g ư ơ i ngoài hành tinh lập tức liền muốn xâm lấn ngươi cùng với ở đây dùng lửa đốt thuốc không bằng nhiều rèn luyện một chút ta cảm thấy đạo này gộ xuống trường cũng rất không tệ người nghèo dựa vào biến dị người giàu vẫn là phải dựa vào vũ khí ngươi lại làm ra một làn thu nhỏ l ô đen bạo tạc ta liền khai trừ ngươi đại học hoa giang đã không còn gặp được đọc sách học sinh nhưng đám học sinh vẫn như cũ đang khẩn trương học tập thậm chí so trước kia còn muốn dụng công lần này bọn hắn cần học tập không phải xã hội tri thức mà l à như thế nào hữu hiệu ứng dụng chính mình lực lượng đem đao cùng thuẫn kết hợp với nhau lợi dụng thuẫn gánh vác tổn thương sau đó hấp thu lực trùng kích trên lớp học ạt gì ạ vung thuẫn búa đang cho dưới đài các học sinh g i ả n g bài mà trên bàn học ăn mặc khác nhau học sinh cũng tập trung tinh thần nghe giảng loại này t r ư ơ n g trình học ngay cả kém nhất học sinh cũng sẽ không thất thần hào thú vị thiết s a học cái gì tựa như là đệ phèn sờ agents tedakat cái gì ta lại không phải là ma pháp sư không học đi chúng ta đi sân bóng rổ nghe nói ban ba cùng ban một có thi đấu tranh tài vậy còn chờ gì đi mau đi mau sau khi tan học hát gì a nheo nheo cánh tay một mặt toán trách đi ra phòng học đi tới lớp bên cạnh tiểu trí c a n g ư ơ i nơi đó thế nào vừa d ạ y xong s đổ cùng thờ lass kỹ xảo cả sợ c h ỉ cả mặc kiếm đạo trang phục đi ra trong tay còn cầm hai cái chén cho ngươi một chén nước cấm Ta ơn ạt gì ạ rót một miệng lớn sau đó thở dài ai từ khi yêu cầu chúng ta dạng này l a o thợ săn làm lao sư thật là mệnh chết rồi mỗi ngày cơ mấy chục cân vũ khí cũng không phối cho y sư khôi phục nếu bị thương vậy làm sao bây giờ à dù sao đây cũng là vì nhân loại tương lai suy nghĩ nha vất vả mấy ngày nay liền tốt cả sẽ chỉ cả liếc mắt nhìn ạt gì ạ đúng tiền bối ngươi không trở về quốc gia của mình dạy học sao ngươi không phải cũng là không có trở về sao ạt gì ạ móc n h ó miệng bây giờ đi về về sau vạn nhất không cho ta chứng nhận tốt nghiệp vậy làm sao bây giờ a dù sao liền mấy ngày nay muốn chơi xong mọi người cùng nhau chơi xong không cần thiết về nhà chụp di ảnh tiền bối thật sự là nhìn thoáng a c ả sĩ chỉ c ả nhớ lại đoạn thời gian trước mình về nước trắng cảnh phụ thân kẻn nỉ trì rồ chỉ là ngồi trên bàn đá lạnh nhạt nói một câu trở về a trở về liền tốt khi đó nàng bất chi bất giác khóc t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt nhân loại kỹ nghệ ta nhất định phải dùng hết thệ khả năng bảo hộ quê hương của chúng ta cạ sĩ chỉ cạ nhìn về phía hành lang một vị trí nào đó đừng nhìn hắn mất tích đạt gì ạ vây vây tay khi nhân viên nhà trường yêu cầu tất cả thợ săn báo cáo hắn liền không đến hẳn là có việc riêng đi tận thế đến mỗi người cũng có phương pháp khác nhau lâm cun không phải người sẽ lâm trận bỏ chạy hắn khẳng định có nhiệm vụ trọng yếu hơn cạ sĩ chỉ cạ lắc đầu đi thôi t ậ n ra kỳ lực không ngủ lời này đem vịt ra nghi ùm lấy tới còn có khối kêu m ị thiệu cùng ạ đạm màn bên trái bên trái để dưới đất thiên ngoại vẫn thạch mau đem nó dung h ò a phụ tá người đi sát vách phòng làm việc cầm một bình hát thủy tới cho ta khô nóng phân xưởng lóe ra đại lượng điện hỏa hoa phun tung tóe lấy nhiệt độ cao hơi nước một người mặc phổ thông đồ lao động công nhân đang lợi dụng trong tay kỳ lạ máy móc cánh tay tập trung tinh thân trang bị trước mặt quái vật khổng lồ l i n h kiện số ba khe rãnh yêu cầu phun ra chống nước và phòng phóng xạ thuốc xịt công nhân vươn tay sau đó phía sau hắn liền có người đưa tới một bình chất lỏng n tựa hồ là cảm thấy dị dạng vị này công nhân cắn cờ lê quay đầu lại là ngươi Ngươi làm sao có thời gian tới đứng phía sau công nhân là một người mặc quần bãi biển tay cầm một chuỗi mực nướng đại thúc vô luận là thần thái của hắn hay là trang phục đều cùng nơi này không hợp nhau không nghĩ tới đường đường máy móc vương tọa thủ tịch cơ giới sư cường đại truyền kỳ thợ săn vậy mà chạy đến phân xuồng này làm công h ừ đừng cho ta lắm miệng nếu như ngươi có thời gian không bằng hảo hảo đi quản giáo thủ hạ ngươi đám kia áo bảo sám pháp sư đúng là một đám không có học thức gia hỏa chỉ biết cầm ma trượng vùng vẫy khắp nơi công nhân tức giận lau mồ hôi sách hướng dẫn sử dụng cũng không nhìn đến lúc đó làm sao dùng vật này nói công nhân gõ gõ sau lưng khổng lồ quái vật đây chính là thứ mà bọn hắn yêu cầu ngươi tạo dựng sao bãi biển đại thuốc sợ hai thán phục đưa tới một chuỗi mực nướng nhìn không ra được là cái gì đồ chơi công nhân xoa xoa tay gặm một miếng không chút khách khí đáp cho nên nói các ngươi những ma pháp sư này đều không có văn hóa đây là khoang liên tiếp dùng để giảm sức ép cùng loại bỏ áp suất khoang trung gian cho nên để làm gì mau nói tiếng người bãi biển đại thúc không vui nói là phi thuyền tiếp nhận thiết bị công nhân cũng không thừa nước đục thả cầu trực tiếp lấy dễ hiểu phương thức giải thích chúng ta máy móc vương tọa cùng mặt khác cơ giới sư công hội nhận được mệnh lệnh chính là chế tác đại lượng phi thuyền vũ trụ dùng để ngăn chặn đ ỡ g ộ t đại quân ở ngoài quỹ đạo của địa cầu a a nguyên lai、like、là như thế ta hiểu sờ ta h ừ ta bãi biển đại thúc một bộ ta toàn hiểu dáng vẻ ngươi hiểu cái rắm đến lúc đó các ngươi cũng muốn ngồi vào phi thuyền bãi biển đại thúc kém chút liền bị n g ẹ t lại chúng ta cũng muốn đi đi tới vũ trụ công nhân liếc một cái bằng không quốc gia tại sao phải yêu cầu chúng ta chế tắc những chiếc phi thuyền này toàn thế giới đều là giống nhau địa cầu là sờ ta co hoạch tầm một khi địa cầu lọt vào trực tiếp đ ạ kích như vậy hậu quả khó mà lường được chúng ta nhất định phải ngăn địch ở ngoài biên giới thế chiến giao hấn còn không có ăn đủ sao đánh trận trong nhà mình vô luận là thua hay thắng đều là thua thiệt được thôi nhưng chúng ta làm sao tác chiến trong vũ trụ bãi biển đại thuốc ngượng ngùng cười, cười. ma pháp sư tại chân không hoàn cảnh cũng không tốt đừng nói nhảm công nhân khuôn mặt tất cả đều là thần sắc kiến nghị từ đầu đến cuối ta chỉ nghe quốc gia an bài tăng giờ làm việc làm công cũng là vì có thể phản kháng đỡ gột làm ra một ít nhỏ bé công hiến trừ chúng ta cơ giới sư r a mặt khác ngành nghề cũng đang ra sức nghe nói tinh thông dược tề luyện kim sư liên hiệp hội đang nghiên cứu chế tạo dược vật để mỗi người dù ở trong chân không nhưng cũng có thể tự do hô hấp cùng chống cự phóng xạ giá lạnh t h u sơn các loại tu chân môn phái đã bỏ đi thiên kiến mẹ phái bọn hắn lẫn nhau chia sẻ bí kíp nghiên cứu ra người bình thường cũng có thể sử dụng phi kiếm đến lúc đó tất cả mọi người sẽ leo lên chúng ta chế tác phi thuyền tại biển sao cùng đờ gột đại quân trực tiếp giao chiến tựa như là tam thể tiểu thuyết miêu tả đến dị dạng công nhân ném xuống xin c h e hắn trở lại tiếp tục hô hào mặt k h á c nhân viên tạp vụ bắt đầu làm công ngươi đi đi chúng ta nơi này còn có rất nhiều việc muốn làm sau khi nói xong hắn liền không tiếp tục để ý bãi biển đại thúc mà là táo bạo bắt đầu phát biểu đều nâng lên tinh thần về sau phi thuyền này không chỉ chở chiến sĩ nó còn chở quân cơ chính khách chở bác sĩ cùng y tá càng muốn chở thân nhân của các ngươi bằng hữu của các ngươi tất cả mọi người sẽ leo lên phi thuyền của chúng ta một khi có cái nào ốc vít xoay trượt phi thuyền rơi vỡ hối hận cũng không chỉ là mình ta một người tốt đốc công khi thế ngất trời phân xưởng lại bắt đầu một lần nữa vận chuyển bãi biển đại thúc cười rời khỏi nơi này xem ra lão h ư u vẫn l à n h ư thế kiên cường bất khuất nghiêm ngặt bất cận nhân tình chính là bởi vì như vậy hắn mới có thể bị lúc đầu nhà máy ép nửa đời người làm nửa đời người kỹ thuật công nhân nhưng phần này tính cách cũng chính là điều mấu chốt để hắn thành công tại khu vực săn bán sau khi đi ra nhà máy bãi biển đại thúc dùng xuyên mực nướng xin ê trúc tại giữa không trung vạch một cái một đạo truyền tống môn liền c h ố n g rông xuất hiện ta nên đi làm chuyện của ta đ ợ t lãn soát cất chuyện cần làm cũng không ít không gian neo điểm khí động ma pháp tạo nước tạo đỡ an pháp thuật lúc này xã hội loài người tựa như là một con sắt thép cự thú mỗi một cái bánh răng cũng bắt đầu vận chuyển á giờ này khắc này tại nào đo vượt ngoại vũ trụ hu khu khu khu một bóng người xuất hiện tại trôi nổi hành tinh vành đai nô、no, phải tăng tốc thích đứng chân không hoàn cảnh mỹ mỹ cợ gì ngươi không có vấn đề đi lâm nhàn kìm nén b ự c bội rất nhanh hắn phát hiện thân thể của mình đã điều chỉnh xong mỹ mỹ cợ gì làm thích đứng tính mạnh nhất sinh mạng thể rất nhanh liền cải biến trong cơ thể hắn tuần hoàn đặc thù tốt để ta xem thử thời gian lâm nhàn nhắm mắt lại thôi động thể nội sao trời huyết dịch đại khái chỉ mới trôi qua ước chừng một tháng sao còn tốt hẳn là tới kịp thích ứng hoàn cảnh xong lâm nhàn dùng cặp mắt của mình thấy rõ cái này không có ánh sáng thế giới nơi này ở vào vũ trụ biên giới t i ê n tĩnh không có bất kỳ sinh khí gì từ địa nhưng ở cái này lẽ ra không nên tồn tại sinh mệnh địa phương nhưng lại có sửa chữa vết tích giống như cầu thang đá vụn hành tinh vành g a i giống như là p h ù điêu quỷ dị pho tượng như là cầu hình vòm kết nối lấy bất đồng khu vực kiến trúc cùng chỗ sâu nhất tòa k i a như là phệ nhân ác thú to lớn bóng tối lâm nhàn biết đó là một tòa đang ngủ say kỳ dị nhất ác ma thần điện nơi này là hôn độn thần điện là ạ dạ tọt chỗ ở bất quá khác biệt chính là nơi này là thế giới hiện thực mà không phải trước đó thăng cấp thí luyện thần điện kia lâm nhàn xoa xoa cái mũi ta hiện tại ở bên ngoài thời gian cùng không gian duy độ nơi hẻo lánh lần này không có linh lan giúp ta ta nhất định phải dùng lý trí của mình đến chống cự t à thần ăn mòn xem ra nhiều năm ác n g ộ n g đi săn rèn luyện ra san giá trị lúc này có đất r ụ n g võ lâm nhàn không do dự nữa hắn đạp lên đá vụn hành tinh vànhai đi hướng tỏa kia thần bí thần điện chương năm trăm chín mươi hai lại đến điên cuồng thần điện mặc dù không phải lần đầu tiên đi tới vũ trụ nhưng đặt chân ở không biết lĩnh vực cảm giác ý nguyên sẽ không quá tốt vượt qua mất trọng lượng hoàn cảnh lâm nhàn cuối cùng rốt cục đi tới một tòa đại quảng trường cụ nát cổ lão tràn đầy bất ngờ thần bí cảm giác lâm nhàn đ ố i nơi này rất quen thuộc bởi vì chính là ở đây linh lan trợ giúp hắn thích đứng sao trời huyết dịch ban đầu ở thăng cấp thí luyện ta tại quảng trường lưu lại tự thân sao trời huyết dịch y ôp huyết dịch có được năng lực định vị thời không cho nên ta mới có thể tại thế giới hiện thực tìm tới nơi này tọa độ sau khi có được tọa độ ngũ hành thạch trụ liền có đất dụng võ lưu phục hưng lợi dụng nó đem định vị thần thoại sinh vật kéo tới địa cầu nhằm bắt giữ mà ta nghịch hướng sử dụng lục hào thiên địa bàn liền có thể đảo ngược đem chính ta triệu hoán đến tọa độ này lâm nhàn quét nhìn trong sân phù điêu hắn cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian đi quan sát những cáo này làm người đau đầu quỷ dị nghệ thuật ồ ồ ồ ồ ồ trong chân không cũng không có không khí nhưng cũ kia tối nghĩa kéo dài tiếng sáo vẫn như cũ thẳng tắp hướng náo hải trôi vào càng đến gần hỗn độn thân điện thủ này từ khi vũ trụ sinh ra liền thổi lên quỷ dị âm nhạc liền càng rõ ràng hỗn độn giàn nhạc thật đúng là làm người đau đầu đồ vật không có thăng cấp thí luyện sở cải nét lệnh cấm hiện tại lâm nhàn có thể trực tiếp khống chế hoàn toàn thể mì mì cờ di hắn dứt khoát để mì mì cờ di đem tự thân tính giác đóng lại nghe không thấy vì tinh tâm lâm tướng quân để nạ tạ xả vì chính mình hát một bài g o o t news z i p c o v s thơ nó là âm điệu có thể tỉnh lại a dạ t t ta suy nghĩ nếu như ta sửa đổi giàn nhạc này nhạc phổ để bọn hắn tại thần điện tấu vang new zipovslzer vậy sẽ xảy ra chuyện gì đâu lâm nhàn ở vận mệnh chú định phỏng đoán mình hoặc là nói lâm tướng quân tâm linh ánh sáng lý giải là có thể sửa chữa tà thần ý chí lý giải là hai triệu nguyên nhân chính là như thế lâm nhàn mới có thể lại tới đây hắn muốn xác nhận trong lòng mình một cái điên cuồng phỏng đoán new zipovslzer là lâm tướng quân dùng để kéo dài n ì ở l ạ bước chân hạch uy hiếp ta tốt nhất vẫn là không muốn vạch mặt cho thỏa đáng nếu như ạ dạ t o tỉnh chúng ta toàn bộ đều muốn chơi xong cho nên chỉ có thể làm đồng quy vô tận phương pháp lâm nhàn cũng không có ở ngoài điện dừng lại quá lâu hắn dẫm lên cổ xưa cầu thang từng bước một leo lên điên q u ồ n g đại điện tại đ ầ u này phảng phất không có cuối bằng đá cầu thang hai bên ảm đạm vũ trụ nổi lơ lửng các loại tướng mạo kỳ lạ chỉ là nhìn một chút liền có thể bước điên người bình thường tạ thần bọn hắn phiêu đãng xung quanh cầu thang từ mình lên tiếng khí q u a n thổi ra cũ kỹ lại đã hình thành thì không thay đổi âm điệu lâm nhàn theo cầu thang từng bước một đi lên hắn tựa hồ có thể cảm nhận được vô số sòng tràn ngập hờ hứng con mắt tại bên cạnh mình khẽ quét mà qua không để ý không chú ý không cố ý đây là tà thần đối với nhân loại chân chính lập trường tựa như là nhân loại và con kiến chúng ta sẽ không cố ý đi chú ý ở bên chân vận chuyển bánh bích quy mảnh vụn con kiến bởi vì chúng nó đối với chúng ta là không đáng giá nhắc tới mà con kiến ôm bánh bích quy mảnh vụn đối với nhân loại lộ ra r ă n g n anh thì là việc buồn cười nhất trong nhân loại tác phẩm những sinh vật ngoài hành tinh kia đối với địa cầu chú ý như thế trùng hợp là việc buồn cười nhất nhân loại dựa vào cái gì tại trước mặt cao vị sinh mệnh có điều quan trọng mấy ngàn năm văn minh lịch sử nhân loại thực tế độ tuổi còn rất trẻ đẩy ra nặng nề g h cửa đá lâm nhàn lần nữa đi vào tràn ngập cổ lao phức tạp hoa văn hôn nội đại điện hình khuyên chống giống đại điện nổi lơ lửng một đại đoàn không biết sinh vật thân thể của hắn phảng phất lưu động huyết n ụ c lại phảng phất trong suốt không khí một giây trước tựa như là trong biển sâu con x ư a hóng ánh mỹ lệ một giây sau lại buồn nôn giống như là trong đường cống ngầm hôn tạp sinh vật nội tạng đoạt khối vô hình huyết nhục hôn nội nguyên hạch lâm nhàn rủi rủi con mắt hắn vô vô mặt mình sau đó ạ dạ t u t bề ngoài rốt cục cố định xuống từ giờ trở đi mỹ mỹ cợ gì sẽ không giúp ta được hắn đối với sinh mạng tổn thương không phải nhục thể mà là càng sâu xa hơn tinh thần ta nhất định phải tại trước khi lý trí của mình triệt để tan rã tìm tới ta muốn đáp án nghĩ tới đây lâm nhàn quay đầu liếc mắt nhìn đại điện bên ngoài cầu thang nổi lơ lửng vô số tả thần địa phương nếu như ta ở đây điên rồi sợ rằng sẽ dần dần diễn hóa thành bọn hắn một phần tử cả ngày ở đây thổi lấy đơn điệu khúc yên r i ấ c đi không nên suy nghĩ bậy bạn dù sao việc mà ta muốn làm so chúng nó còn điên cuồng hơn lâm nhàn đi đến hình khuyên đại điện chỗ sâu nhất trước mặt hắn chính là một khối không ngừng nhúc ních tà thần nơi này không có bất kỳ cái gì bảo an cũng sẽ không có thứ gì khác đến ngăn cản lâm nhàn nơi này là thần linh thánh địa mà thánh địa đương nhiên sẽ không để ý ngẫu nhiên bay vào một hai con rồi mỗi hô lâm nhàn s ờ s ờ mũi hắn ngửa đầu nhìn xem như đám mây không ngừng biến ảo hình thái ạ dạ tuật bản thể rốt cục hạ quyết định nếu như nếu muốn thắng ni ớ lạ một bước này là cần thiết ni ớ lạ thả ra triệu vô nhan cái này khôi lỗi c ù nếu g gột bỏ mặc đỡ t i n vào 3G thế giới, s a c ù như g mục c đ í cũng cả bạc, không phải là hủy diệt nhân、loại. hắn muốn trọng đánh phải hủy thứ thẻ diệt loại đi là lấy làm mà tất ta quý b ta, ta có thể kế thừa căn thứ tư dây đàn như vậy vô luận là triệu vô nhan hay là đ ỡ g ộ t đều chỉ là cần một cái búng tay đây là dương mưu nhưng nếu như ta muốn thắng liền không thể bị hắn nắm núi dẫn đi lâm nhàn vươn tay hắn lộ ra cánh tay mà lại ta rất muốn thắng nghĩ ớ là tinh thông âm mưu quỷ kế ở vũ trụ không biết đã trêu đùa bao nhiêu tín đồ c h ỉ sợ còn không có té nga đi. Lâm nhàn lấy ra diệp như mặc đôi mắt, linh lan ý hàn cờ d i t tổ, Sau đó hắn sờ sờ cặp mắt của mình đây là nhuộm dần lâm tướng quân tử vòng chi huyền lực lượng trực tử ma nhãn. Cuối cùng, lại thêm chạy xuôi tại toàn thân hắn ý ốp sổ t u ậ t sao trời huyết dịch. đem bốn khối ghép hình hợp lại cùng nhau, ta liền sẽ thức tỉnh tâm linh ánh sáng. Lâm nhàn không do dự nữa, hắn cầm đại biểu sinh mệnh chi huyền diệp như mặc trong mắt, cùng ẩn chứa linh hồn chi huyền ý hàn cờ zito mạnh vỡ, cũng chính là linh lan đôi mắt. làm sao dùng đâu. Dứt khoát nuốt vào tốt, lâm nhàn hé miệng trực tiếp đem hai vị nữ hải trong mắt nuốt xuống làm sao cảm giác có chút biến thái t ố t mị mị cờ gì người giúp ta tiêu hóa một cái đi khi hai đạo này lạnh buốt như ngọc tinh thạch tiến nhập thể nội lâm nhàn nháy mắt liền cảm giác được kịch liệt khó nhịn đau nhức vừa rồi h ắ n tựa như là nuốt vào hai khối mới từ lò luyện lấy ra nước thép cặt bã khu khu khu muốn nuốt khan nhưng hắn lại nôn u không ra bất kỳ vật gì phun tung vé ra nước bọn tại chân không hoàn cảnh phiêu đãng ta có thể cảm nhận được bốn loại khác biệt thế giới chi huyền đang đánh nhau thời không chi huyền không ngừng bạo tẩu toàn thân bắt đầu xoay chuyển sai chỗ thân thể của ta đang bị xé nứt sinh mệnh chi huyền không ngừng chữa trị miệng vết thương của ta nhưng quá lượng sinh mệnh lực để ta mọc ra rất nhiều dị dạng khối thịt tử vong chi huyền đem những cái này dư thừa huyết nhục nhanh chóng xóa đi ổn định lại hình thái đau đớn để tinh thần của ta nhanh chóng tan giã nhưng linh hồn chi huyền bồi hồi trong đầu góc của ta vững chắc lấy suy nghĩ của ta lâm nhàn thân thể cùng tinh thần tại hủy diệt cùng trùng sinh quá trình không ngừng biến hóa giai đoạn này sẽ kéo dài rất lâu thẳng đến bốn loại thế giới chi huyền đạt tới một cái ổn định cân bằng chương năm trăm chín hàng tinh chiến hạm địa cầu liên hợp quốc đại hội từ khi sở ta co sự kiện kết thúc đã qua hơn một năm tại đoạn thời gian này toàn bộ xã hội đã kinh lịch biến hóa nghiêng trời l ệ đất hiện tại đại địa không còn có đói khổ không có chiến tranh không có đau xót cùng tra tấn vô luận ngươi là người da đen hay là người da trắng vô luận ngươi đến từ bắc cấu hay là nam phi chỉ cần ngươi là nhân loại chỉ cần văn minh của ngươi có được lâu dài tín ngưỡng vậy ngươi liền có thể thu được riêng phần mình đặc biệt lực lượng pháp sư vũ sư cổ sư chiến sĩ kỵ sĩ kiếm sĩ tay súng cao bồi nhà thám hiểm trên phiến đại địa này không còn có người bình thường vô luận là xuất sinh liền mang theo đặc dị công năng anh hải hay là cao tuổi nhưng tinh thần q u ắ c thức láo giả đều có được năng lực của mình khi sức sản xuất vượt xa nhân loại nhu cầu đấu tranh giai cấp cùng hình thái ý thức chiến tranh liền đã bị đặt ở một bên h ú n g chi hiện tại không còn là thuộc về nhân loại thời đại đờ gội uy hiếp đã gần ngay trước mắt hoan nghênh các quốc gia thủ lĩnh tham dự hôm nay chính là chúng ta một lần cuối cùng cử hành thế giới đại biểu đại hội đứng tại đài phát ngôn đem dáng người của mình tiếp sóng đến toàn thế giới mỗi một góc là người mặc chính trang linh lan ở trước mắt nàng là từng vị đức cao vọng trọng nhưng lúc này đều cao mày không có chút nào chất vấn thần sắc chính trị tinh anh từ khi n ỉ ớ là tóc đem triệu vô nhan truyền tống đến đờ gột t r i ề u không gian đã qua hơn một năm căn cứ suy đoán của ta nàng cũng đã thu nạp đại bộ phận đờ gột thế lực cũng lấy thánh thịt lực lượng sáng tạo đờ gột ba dê thân thể trước mắt đã hướng phía thế giới của chúng ta vào tới ta biết các vị đang ngồi ở đây không thiếu vật lý học người có quyền các ngươi có lẽ sẽ nghĩ từ một chiều không gian g á n g lâm sang một chiều không gian khác từ vũ trụ biên giới đến một cái khác biên giới liền xem như ánh sáng đều muốn hành t ẩ u rất nhiều rất nhiều năm có lẽ đợi các nàng tới địa cầu đã là vài tỷ vạn năm sau nhưng là xin tin tưởng ta nàng sẽ so ánh sáng càng nhanh bởi vì nghi ở là sẽ chưng dụng ý ố p lực lượng vì nàng rộng mở thời không cánh cửa đây là một trận không có đường lui chiến tranh một khi thua c h í ta liền ngầm thừa nhận các ngươi đều sẽ dốc toàn lực ứng phó bởi vì ta sẽ ở sau lưng các ngươi đốc chiến nếu ta có thể cấp cho các ngươi lực lượng đương nhiên cũng có thể thu hồi bọn chúng nhân loại thói hư tật xấu không có người so ta càng rõ ràng hơn nói xong những lời này linh lan ngữ khí hơi chậm lại nhưng cũng không có ai so ta rõ ràng hơn đoàn kết nhân loại có được lớn cỡ nào tiềm lực đối mặt không biết sợ hãi lợp ẹ ẽ cờ g i ạ c tiên sinh đã tại văn trường công bố cho chúng ta hắn bố cáo tà thần tồn tại cũng tỉnh táo chúng ta nên như thế nào đối mặt thần minh tuy mạnh nhưng kiến càng lây cây không nhất định là không có thời cơ lợi dụng linh lan dừng một chút phía sau nàng màn ảnh xuất hiện một vùng biện rộng hình ảnh nơi này là thái bình dương không đúng còn có đại tây dương ấn độ dương bắc băng dương đang ngồi đều là mỗi quốc gia tầng cao nhất bọn hắn đối với xung quanh hoàn cảnh không thể quen thuộc hơn đây là khi các quốc gia thủ lĩnh vẫn không nghĩ ra đây là có ý gì linh lan cũng liền không có tiếp tục thừa nước đục thả câu nàng búng tay một cái không biết cho ai nói một câu cơ giới sư đem các ngươi một năm qua thành quả biểu diễn ra đi trong đại hội khi các quốc gia chính khách đang lưu dữ xì xào bàn tán màn ảnh hình tượng đã xuất hiện dị dạng nước biển đang một phân thành hai nào đó khổng lồ bóng đen như ẩn như hiện dưới màu xanh lam sóng cả biển sâu sóng lớn màu đen bóng tối hình ảnh này đủ để gợi lên nhân loại sâu trong tâm linh đối biển sâu sợ hãi nhưng khi bọn hắn trông thấy phá sóng mà ra cự thú trên mặt của mỗi người đều xuất hiện hoài nghi t hương phấn biểu tình giờ phút này tất cả ngồi trong nhà đứng trên đường phố nhìn xem biển quảng cáo đi tại rừng sâu núi t h ẳ m nhìn di động tiếp sóng đám người cũng bắt đầu thét lên từng chiếc tràn ngập siêu tương lai khoa học kỹ thuật phong cách phi thuyền đang chậm rãi dâng lên từ trong đại dương bọn chúng che kín góc cảnh s ắ c ngoài ẩn chứa đại lượng pháo máy cùng giờ d ồ n p h o n g thích thông đạo hiện giờ đang lóe ra kim loại quang trạch hình d ọ t nước thân m á y tất cả đều là phản quang bịt kín sân phủ đủ để bung xuống hàng không mẫu hạm lên xuống bình đài đã có đại lượng khoa huyễn chiến cơ vận sức chờ phát động không thiên mẫu hạng đây là từng c h i ế c có được các quốc gia đặc sắc bọc thép vũ trụ chiến hạm bọn chúng y theo mỗi quốc gia văn hóa khác biệt tại riêng phần mình cơ giới sư bản tay sáng chế ra tươi sáng đặc sắc nhưng duy nhất giống nhau chính là lớn cương cường mãnh đây là từng con còn chưa phun ra hòa diễm chỉ là nhìn xem bề ngoài của nó liền đã nhiếp người tâm phách c ự long báo cáo hết thể 20,324 chiếc hàng tinh phi thuyền vũ trụ phân phối khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ vũ trụ tự tuần hoàn sinh thái hệ thống hạ âm sóng bom khinh khí phản vật chất vũ khí nhị hướng bạc vũ khí vũ trụ trong tam thể ba tự học hồi phục thương tích kim loại á không gian nhảy vọt động cơ cùng cường đại mệ gạ và tiện chủ pháo mỗi tàu chiến hạm đều có thể gánh chịu ba m ư n m ư vạn người trong đó vật tư có thể kéo dài 1,2205. m ỗ i tàu chiến hạm đều có được 50 tòa 5.000 mm chủ pháo 800 t ò a 1.000 mm p h ó pháo 2.000 tòa 500 m m p h ó pháo công kích dở r ồ n 12,000 giá hạm tái công kích cơ 8.000 giá đạn đạo máy phát xạ cùng hộ thuẫn máy chế tạo trải rộng tất cả khoang thuyền chuẩn bị đạn lượng sung túc hạt bổ sung năng lượng thiết bị đã lắp đặt hoàn tất mỗi tàu chiến hạm chủ pháo trong khoảng thời gian ngắn có thể công kích 700 phát theo sau tiến vào quá nhiệt cùn đồ nửa giờ mỗi tàu chiến hạm đồng đều phân phối truyền kỳ cấp cơ giới sư một kim cương cấp cơ giới sư ba mươi tên cùng hạm trưởng phó hạm trưởng hoa tiêu pháo thủ vật tư nhân viên quản lý các loại ưu tú thợ săn trước mắt tất cả chiến hạm vũ khí hệ thống khảo thí đều đã hoàn thành tiến vào chờ lệnh trạng thái xin chỉ thị cơ giới sư âm vang hữu lực thanh âm quanh quẩn tại hội sảnh bừng tỉnh đang ngồi chính phủ đầu nao đáng người đây đây chính là vũ trụ chiến hạm chính chúng ta vũ trụ chiến hạm ta biết có một cái tên là địa cầu phòng tuyến tạo hạm kế hoạch nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy thành quả dưới tay cơ giới sư một mực giấu giếm chúng ta liền ngay cả chúng ta cũng không biết vậy mà là như vậy thành quả mỗi chiếc một cái truyền kỳ cấp cơ giới sư một năm này huấn luyện thành quả cũng không thấp a thời gian sử dụng một nghìn hai trăm hai mươi năm chỉ sợ mang theo tất cả chúng ta trốn khỏi địa cầu cũng đủ a trốn ngươi đừng nghĩ đã có loại này số lượng công kích võ bị khẳng định liền muốn phản kháng a lời này từ nước pháp lao nói ra thật đúng là rất có ý tứ ý mật lão ngươi muốn bị đánh sao ngươi nhìn bọn ta quốc gia chiến hạm cỡ nào v y vũ ta đều chuẩn bị kỹ càng đặt tên liền gọi gì chệ ly ở ưu đi h ứ các ngươi đều không được nhìn quốc gia chúng ta vũ trụ chiến hạm ra mạ tổ quốc gia chúng ta mới là mạnh nhất trong phòng họp tất cả đều là hưng phân tiếng thảo luận khi nhìn thấy dạng này kinh khủng sắt thép cự thú không một h a i không vì nhân loại khoa học kỹ thuật mà cảm thấy tự hào linh lan cũng phối hợp không cắt đứt nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem bên d ư ớ i lao chính trị ra nhóm vui vẻ đến giống như là hải tử trông thấy xinh đẹp đồ chơi mới Trước thần. chân ngủ say chân thần. Đã qua. Đã bốn, bốn loại thế giới chi huyền lực lượng tại lâm nhàn thể nội hướng tới ổn định hắn cuối cùng từ tuần hoàn qua lại sinh chết hồn diệt linh sinh trạng thái khôi phục lại trong cơ thể ta bốn loại thế giới chi huyền đều chỉ có một phần nhỏ còn có thể chịu được bất quá để lâm nhàn cảm thấy một chút sầu nao chính là mỹ mỹ cờ dị đã không thể đáp lại hắn kêu gọi xem ra khi thân thể của ta bị phá hư mỹ mỹ cờ dị không ngừng chữa trị thân thể của ta đã tiêu hao hầu như không còn hoặc là nói nó cùng sinh mệnh chi huyền triệt để dung hợp lại cùng nhau hiện tại ta cũng không cần hô hấp lâm nhàn n g n g đầu hắn nhìn xem một khối từ tuyên cổ bắt đầu vẫn luôn ngủ say to lớn k h ố i thịt a d ạ tót hiện tại so nhân loại ta càng tiếp cận các ngươi dạng này c ủ lao g ợ d o hoan ngày cũ chi phối giả đi g ợ d o hoan danh s ư n g này thật đúng là chuẩn s ắ c đâu lâm nhàn đứng lên hắn thích hướng mới tái tạo thân thể còn có ngũ quan ta có thể trông thấy một ít thứ mà bình thường không nhìn thấy trong lâm nhàn tầm mắt giống như trói lọi sắc thái ưu ám đại điện bay ra đại lượng kỳ lạ khí tức những thứ này là rất ngộng lâm nhàn cảm thấy ngạc nhiên hắn vươn tay muốn đi ôm thử đặc biệt sắc thái nhưng lại từ đó xuyên qua bọn chúng không thuộc về chiều không gian này ta vậy mà có thể trông thấy chiều không gian khác đồ vật xem ra y hộp sổ thoát lực lượng đã thành thạo tại tâm a lâm nhàn ngược dòng tìm hiểu lấy những sắc thái này căn nguyên cuối cùng phát hiện bọn chúng toàn bộ đến từ trước mặt cự đại đoàn khối a dạ t h o t ngọ ngoại tựa như là một cái ngây ngốc h ả i nhi ngay trong nôi trằn trọc lâm vào ác ngộng cùng ngộng đẹp tuần hoàn tại cự đại đoàn khối bên cạnh những cái kiết như nhục bích làn da che kín to to nhỏ nhỏ đáng sợ miệng lớn những cái này mọc đầy rang miệng lớn đang chậm rãi khép mở tựa như là ngủ say nhân loại vô ý thức phát ra nói mê âm thanh hắn đang hô hấp lâm nhàn phát hiện những sắc thái này là từ ạ dạ t h t toàn thân vô số miệng lớn bay ra theo hỗn độn chi thần hô hấp giấc ngộng sắc thái từ trong miệng nó tràn ra tới trôi giạt đến vũ trụ từng cái chiều không gian ạ dạ thuật ngộng cảnh cấu trúc chúng ta thế giới hiện thực từ vũ trụ nguyên sơ bít bang bắt đầu ạ dạ thuật vẫn đang nằm mơ vào lúc bắt đầu vũ trụ rất rất nhỏ từ ạ dạ thuật thể nội bay ra sắc thái dần dần bổ sung thế giới của chúng ta lâm nhàn nội tâm đột nhiên sinh ra một chút lòng kính trọng hắn lựa chọn ngủ say mà không phải tỉnh lại hắn hô hấp trở thành chúng ta hiện thực mù quáng s i ngu không thèm nghĩ không đi làm không đi tự hỏi nhưng hắn lại có thể hiểu được hết thệ thế giới này quy tắc chính là hắn khúc hát du lâm nhàn tới gần một chút ngẫm hô hấp tràn ngập tất cả chiều không gian khó trách ở rất lâu hắn nhóm không nghĩ để hắn tỉnh lại bởi vì như vậy sẽ là toàn bộ duy độ t ậ n thế buồn cười là thế giới của chúng ta bất quá là cái này sinh vật rất ngộng sau khi hắn tỉnh lại chỉ là chuyện người tiếp tục ngủ nhưng thế giới cũ lại hủy diệt thế giới mới lần nữa tạo ra hắn không thèm để ý chút nào chúng ta tồn tại chỉ là mộng cảnh của hắn một sợi phiêu tán bụi cát nghĩ tới đây lâm nhàn hô hấp có chút hối loạn lúc này hắn tựa như là đứng ở t r ă m tầng cao lâu quan sát cảnh đường phố lại giống như thông qua dở dồn nhìn xuống sơn hà trăm sông người t ấ m mắt thấy không giống nhau độ cao phong cảnh lờ vẹ c ờ giáp nhân loại đối mặt không biết sợ hãi ta rốt cuộc biết ngươi khi đó viết ra thế giới là thế nào rung động tâm tình nhân loại không đáng giá nhắc tới thậm chí ngay cả những cái kia không ai bị nổi tà thần cũng chỉ là rác rưởi vô luận mạnh hơn sinh vật đều chỉ là một giấc n g ộ n g nhân vật chúng ta hủy diệt bất quá chỉ cần nào đó sinh mạng thể xoay người bất đắc dĩ bất lực không cách nào cải biến tuyệt vọng cùng thống khổ đều tại chính mình hiểu rõ càng nhiều tri thức về sau mà hiện hiện lờ b ẹ cơ giặc viết t u ủn hủ thần thoại trong đó một cái đặc sắc chính là biết đến chân tướng càng nhiều sinh hoạt sẽ càng không sung sướng thậm chí còn n ổ i điên những cái kia ngu mọi đám người ngược lại có thể tại trước khi tận thế tiến đến mà mỗi ngày vui vẻ lờ vẹ cờ d ạ p tiên sinh hắn hiểu rõ chúng ta tồn tại bất quá là ạ dạ tuật ngủ mơ và mộng tình quá trình chuyển đổi một cái trước mắt đây cũng quá tuyệt vọng nhân loại tuyệt vọng nhất thời khắc chính là biết mình vĩnh viễn không cách nào cải biến hủy diệt hiện thực giờ phút này không có á ni buộc phát tiểu vũ trụ cũng không có tiểu thuyết máy móc hàng thần việc làm không được vĩnh viễn cũng làm không được vận mệnh của ngươi bị khắc vào bia đá vô luận như thế nào rèn luyện cũng chỉ là để nó càng thêm sáng ngời để hậu nhân chiêm ngưỡng mà thôi Oh. lâm nhàn cảm giác mình tựa như là ngồi dưới cây bồ đề thích c a m mâu n i dần dần ngộ ra đại đạo mà cây kia bồ đề chính là trước mắt hạ dạ toát hiểu rõ đến đây hết thảy lâm nhàn nhìn về phía hạ dạ toát ánh mắt đã cải biến người bình thường nhìn xem hắn sẽ bởi vì hắn khủng bố đến cực điểm không thể nào hiểu được bề ngoài mà lâm vào điên cuồng nhưng sau khi hiểu rõ bản chất của sự vật lâm nhàn biết khối thịt này là chúng ta thân thiết nhất mẫu thân hắn không muốn tỉnh lại có lẽ cũng là bởi vì chúng ta dạng này nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới sinh vật đi dung hợp bốn loại thế giới chi huyền xong lâm nhàn não v ư ợ t được vô hạn quyết t r ư ờ n g hắn suy nghĩ đã không chỉ giới hạn tại nhân loại thân phận trong nháy mắt này hắn trông thấy thế giới chi huyền mới có thể nhìn thấy c h â n tướng sáng nghe đạo chiều chết cũng cam tâm lâm nhàn cười lúc này hắn vứt bỏ tất cả tạp nghiệm đi tới khối thịt sau lưng phản phất có thể cảm ứng được lâm nhàn tới gần ạ giả t h o t thân thể bỗng núp ních hắn hạ thấp độ cao càng thêm tiếp cận thân hứng cao không tới mình một phần một triệu nhân loại một góc của băng sơn kinh thế hai tủ lâm nhàn biết ạ g i t h o t ngàn dài trăm thước n ụ c thể bất quá chỉ là nho nhỏ hình chiếu mà thôi hắn trải rộng tại từng cái chiều không gian mỗi chiều không gian đều có cờ dâu hoan giản nhạc vì hắn tấu lên khúc kiến lên rớt nhìn về chân tướng chỉ cầu không hối hận trong lòng lâm nhàn chấp nghiệm càng thêm kiên định hắn ngưng lông mày nhìn thẳng trước mặt chân thần đối hắn trôi nổi xúc tu vươn hai tay của mình ra lâm tướng quân ta chỉ có dịp nhìn thoáng qua lão h ư u lúc trước ngươi từ vẩy dạ trong mắt nhìn thấy chân tướng chính là lúc này tuyệt vọng một khắc đi tại lúc này người giống như bây giờ ta hướng phía hỗn độn nguyên hạch duỗi ra tay muốn cấp lấy hắn dù chỉ là một k i a trí tuệ tìm tới nhân loại đừng ra đáng tiếc người thiếu đi ghép hình cuối cùng không thể đạt tới hoàn mỹ kết cục t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm đụng vào căn nguyên lâm nhàn bàn tay cách dạ dạ tuột xúc tu càng ngày càng gần nói đến tựa như là b ỡ lù bùn cái kia từng bị toàn nhân loại quên mất thế giới miêu tả ra cố sự người làng u m ộ i lý giải không được chân lý của vũ trụ thần có bốn căn cổ ủ rốn bọn hắn kết nối mẫu thai cùng thần linh đục thể nhân loại sau khi tiếp xúc những cuốn rốn này liền có thể đem suy nghĩ của mình liên tiếp đến mẫu thai nhìn thấy chân lý tồn tại chỉ có thu thập đủ bốn căn cổ rốn mới có thể triệt để lý giải vũ trụ chân tướng làm nhân loại tìm tới tự mình cứu rỗi New offline căn dây đàn, cũng là đạo lý này. Lúc trước, lâm tướng quân cũng không huyền lượng, như nhi toán căn bản không thể hiểu được dạ vĩ lực. Cho nên, hắn bản hình. Linh Zip giới chi hài giáo hiểu cấp thập ghép đạo cao khoa, Cho hoạch, là lý Lúc lâm lực là lực. là trước, có sách được chất dây dạ đều gạ thế tựa thể tọt hết thể thu ra mở kế vĩ vì hiện tại ta có được bốn căn c u n g rốn lâm nhàn hai mắt nổi lên quan mang trên tay của hắn tựa hồ xuất hiện như sợi tơ h u n h quang những sợi h u n h quang này tựa như là trôi nổi c u n g rốn kết nối lấy đầu ngón tay của hắn cùng ạ dạ t o t xúc tu giống như trẻ con p h â n bụng kết nối lấy mẫu thân tử cung thời không sinh mệnh linh hồn tử vong bốn đại thế giới chi huyền trở thành c u n g rốn để lâm nhàn bắt lấy chân lý phiến diện trong chấp nhóm này lâm nhàn năm ngón tay rốt cục chăm chú nắm lấy ở vào ngoài chiều không gian ạ dạ toa xúc tu xúc cảm thật ấm áp tựa như là mẫu thân nhẹ vỗ về trong bụng thai nhi yêu thân mật còn có chờ lợi lâm nhàn khi nắm lấy xúc tu nháy mắt này hắn liền đình chỉ suy nghĩ tâm linh ánh sáng lý giải người cùng thần linh hồn giờ phút này rốt cục hoàn toàn đồng bộ vũ trụ đang chấn động ở vào địa cầu liên hợp quốc tổng bộ linh lan tựa hồ có cảm giác ngẩng đầu lên một lát sau nàng cười lắc đầu tiếp xuống cố sự ta liền không có đại cương a lão sư lời tiên đoán của ngươi rừng ở đây vận mệnh của nhân loại và hắn liền muốn nhìn chính chúng ta cố gắng cùng lúc đó tại hệ ngân hà biên giới nơi nào đó phô thiên cái địa bóng tối đang tệ tụ mảnh này bóng ma như là lưu động nước sông bọn chúng vô hình vô thể lại dương nhanh múa vớt âm lãnh dị thường đến tại bóng ma chính giữa một nữ nhân sẽ rách trường hà đặt chân đến một viên không có sức sống hành tinh thật sự là một tiên man hoang chi địa a không có mờ hay yên tĩnh im ắng chỉ có đập vào mặt vũ trụ phóng xạ lập tức nữ nhân cười bất quá vẫn là so đờ gột chiều không gian tốt hơn nhiều nơi đó thật là địa ngục đều đi ra đi nơi này chính là các ngươi gia viên mới theo nữ nhân kêu gọi một đạo tre kín u cục cùng một nhọn cự trào từ xe rách lỗ hổng trôi ra nặng nề mà nện vào mặt đất chỉ n à y cự trào tràn ngập gân xanh cùng bọt máu làn da đang dần dần cứng lại chủ nhân của nó phảng phất cũng đang thích hứng tự thân biến hóa động tác có vẻ hơi cứng nhắc đây chính là các ngươi tân nhục thể thích hứng một cái đi tại ba d thế giới có được một khối nhỏ thánh t h ị các ngươi mỗi một cái đều chính là mạnh nhất sinh vật b ó n g tôi trường hà sẽ rách ra càng lớn lỗ hổng đại lượng dị dạng huyết nhục sinh vật từ đó leo ra bọn chúng tựa như mới từ trong trứng ấp ra quái vật gào thét tránh thoát màng mỏng đi tới mảnh này tĩnh mịch hành tinh tại những quái vật này huyết nhục còn trải rộng màu đỏ sợi tơ h bọn chúng lẫn nhau bậy b à o vì quái vật kiến tạo một cái c h ấ p vá cường đại nhục thể vô hình biến thành hữu hình bóng ma biến thành thực thể triệu vô nhan điều khiển rác ti diễn nàng cắt đứt cổ tay dùng thánh thịt g ọ t máu nhỏ xuống đất che kín hố thiên thạch hành tinh mặt đất sau khi tao nộ thánh n ụ c huyết dịch nhỏ vào rất nhanh triệu vô nhan dưới chân hành tinh liền bị ăn mòn không còn toàn bộ chuyển hóa thành đờ gột đại quân nàng tựa như là hành tinh kẻ thôn vệ đem từng khỏa không người tinh cầu dùng thánh nhục huyết dịch cùng giắt thi diễn biến thành quái vật ở vào trong bóng tối đờ gột hình chiếu cuối cùng sẽ thu được nhục thể trở thành triệu vô nhan dưới trướng đại quân mục tiêu thái dương hệ địa cầu tinh quỹ phòng ngự hệ thống đã thành lập tổng cộng chia làm ba tầng tầng thứ nhất là thái dương hệ phòng tuyến chúng ta vây quanh thái dương hệ biên giới thành lập hoàn thiện lập thể hành tinh thiết kế phòng ngự cũng đem sao thiên vương sao hải vương cải tạo thành toàn cơ giới hóa chiến tranh bình đại ít sơ ta ít sơ ta sơ ta thuộc trung cực vũ khí đúng vậy à đó không phải là các người ame gì ca khoa học viễn tưởng đặc hiệu khai sơn tổ sư sao ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng a Ta rất đương nhiên rất rõ ràng, rõ dưới ù sao nhi tử ta nhi chính tử là xem đài liễu d i ễ u thảo luận một mảnh linh lan chờ bọn hắn hơi yên tĩnh lại mới tiếp tục mở miệng đạo thứ hai phòng tuyến là hỏa một phòng tuyến nằm giữa sao hỏa cùng sao một vành đai tiểu hành tinh đã bị đám thợ săn toàn diện cải tạo ước chừng năm trăm phẩy không không không khỏa tiểu hành tinh trở thành pháo đài vật tư trạm tiếp tế hộ thuẫn sinh thành cơ trạm thông tin cơ trạm cùng vết nứt không gian máy chế tạo đây là cường đại nhất địa cầu vành p h o n g ngự mỗi một k h ỏ a tiểu hành tinh đều có được nhanh bằng với tinh tế chiến hạm vũ khí có thể tạo thành cường đại lưới hỏa lực linh lan dừng một chút nàng nhìn xem giới đài hai mắt sáng lên đám chính khách tựa như là vừa kể xong thú vị chuyện xưa lao sư đối mặt với một đám vẫn chưa thỏa mãn tiểu bằng hưu cuối cùng p h o n g tuyến là địa cầu không trung quỹ đạo p h o n g tuyến cũng là sau cùng phòng ngự thủ đoạn ta không hy vọng có một ngày phải dùng đến nó linh lan búng tay một cái trên màn ảnh xuất hiện địa cầu tinh quỹ hình tượng từ mặt đất hở ra từng cây tinh quỹ thang máy thẳng tới chân trời đại lượng giờ r ồ n đang ở ngoài tinh quỹ công tác trạng không gian và bình đài trải rộng ở tầng ngoại quyển trí năng người máy thay thế nhân loại đang điều chỉnh thử thiết bị cùng vũ khí công tác hoàn cảnh thang máy kia chẳng lẽ là gần đẳng không không quỹ đạo thang máy người máy ở chân không mất trọng lượng hoàn cảnh đích s á t sẽ làm tốt hơn nhân loại nhưng người máy cũng quá nhiều đi nên nói cái gì đâu không hổ là sờ cải n ạ ta bọn chúng đang kiến tạo thứ gì đâu giống như là muốn đem chạm không gian nối liền rất nhanh linh lan liền giải đáp mọi người nghi hoặc cuối cùng một đạo phòng tuyến ta đặt tên là địa cầu dù đen cũng là dù đen kế hoạch đây là đạo phòng tuyến mà ta không muốn dùng nhất bởi vì nó một khi bị đột phá liền mang ý nghĩa địa cầu bản thổ sẽ bại lộ tại địch nhân trực tiếp đà kích đó cũng không là một chuyện tốt chương năm trăm chín mươi sáu sinh mà làm người phòng tuyến cuối cùng tổng cộng chia làm địa cầu ngoại tinh q u ý đạo không trung q u ý đạo tầng ngoại quyền ba lớp bình phong ngoại tinh quỹ đạo có được hoàn toàn cơ giới hóa bộ đội vũ trang là đến từ từng cái thế giới trí năng máy móc quân đoàn nếu như địch nhân bắt đầu công kích ngoại tinh quỹ đạo như vậy máy móc quân đoàn sẽ toàn lực ứng phó kéo dài thời gian linh lan sau khi nói đến đây dưới đài truyền đến h ổ n g h i thanh âm kéo dài thời gian linh lan ân hử một tiếng không sai chính là kéo dài bắt đầu dùng dù đen phòng tuyến đã mang ý nghĩa địch nhân đột phá trọng binh chấn giữ phía ngoài phòng tuyến lúc này chúng ta nhất định đã phản công thất bại tổn thất nặng nề máy móc quân đoàn thẳng thắn đến nói chính là dùng để hy sinh trên người chúng nó đều trang bị cỡ nhỏ hạch tự bạo trang bị cho dù chết cũng có thể trọng thương đ ị c h nhân toàn bộ dù đen từ 3,72 h không khỏa cường năng vệ tinh quay t r u n g quanh bọn chúng có thể lẫn nhau phát xạ laser tín hiệu tạo thành điện ly bình chướng ngăn cản đ ị c h nhân khi máy móc quân đoàn cùng vệ tinh laser lưới ngăn cản đ ị c h nhân còn sót lại nhân loại sẽ c ư ớ i còn sót lại hàng tinh chiến hạm về tới địa cầu linh lan ngữ k h í thư giãn một chút sau đó t ầ n g t r ờ i thấp quỹ đạo không gian bình đài sẽ bắt đầu khuyết trường bọn chúng sẽ tổ hợp lại với nhau hình thành một khối sắt triệt để bao trùm toàn bộ địa cầu quả cầu đi rộng các ngươi hẳn là cũng biết đi khi địa cầu được chạm không gian hoàn toàn b a o khỏa ta liền sẽ bắt đầu dùng đảo vòng kế hoạch r ù đen sẽ thành địa cầu cuối cùng che gió che mưa r ù ở dưới đài đám người đều nín thở ngưng thần chờ đợi linh lan giải thích linh lan cũng không có vội vã nói chuyện nàng vây vây tay từ phía sau màn đưa tới một cái tóc vàng mắt xanh đáng yêu tiểu cô nương trước khi giải thích nốt r ù đen phòng tuyến ta trước giới thiệu cho mọi người một người nữ hải á bỉ b i liam tin tưởng các ngươi có người đã biết rõ thân phận của nàng nếu như thất bại nàng sẽ là địa cầu cuối cùng hy vọng linh lan đem mịt rổ phồn đưa cho ạ bị ghẹo ạ bị ghẹo nhìn xem ô ương ương một mảng lớn lắng nghe nàng nói chuyện người lớn nàng có chút khẩn trương mọi mọi n g ư ờ i tốt ta là ạ bị ghẹo đến từ sa lem như nếu như địch nhân đến thứ ba phong tuyến ta liền sẽ dùng lực lượng của mình đem mọi người đưa đến an toàn thời gian tuyến thời gian tuyến là lỗ sâu sao không lỗ sâu là không gian khiêu dược thời gian t u y ế n hẳn là chỉ là mặt khác song song không gian đây là tiểu nữ hải có thể làm đến nghe phía dưới người lớn lưu d u thảo luận cùng chất vấn tiểu cô nương có chút nóng n ả y ta ta sẽ cố gắng linh lan cầm qua mải nàng lạnh lùng hừ một tiếng y ê n tĩnh thiếu nữ này cụ bị khí tràn g so với bất kỳ một quốc gia nào lãnh đạo đều mạnh hơn sau lưng nàng đại biểu thật là toàn nhân loại văn minh nháy mắt hội trưởng yên tĩnh ghi mắng mời dùng tôn trọng ánh mắt nhìn xem tiểu cô nương này linh lan thở dài một tiếng nếu quả thật bắt đầu dùng dù đen kế hoạch vậy mang ý nghĩa nhân loại đã triệt để thất bại chúng ta cần giữ lại sau cùng hòa trùng để còn sót lại nhân loại tại thế giới khác kéo dài hơi tàn đem đã được quả cầu đi rồng trang bị bao khỏa lại địa cầu truyền t ố n g đến mặt khác thế giới song song có thể làm đến điểm này chỉ có nàng linh lan sờ sờ ạ bị ghẹo mái tóc nét mặt của nàng rất ônu n trong thân thể của nàng còn có một chút ỉ ổ sổ tọt sao trời huyết dịch nhưng một khi làm như vậy nàng tất nhiên sẽ chết linh lan khi nói xong câu đó ở đây chính khách đều nghiêm túc lên vì nhân loại tương lai hy sinh chính mình hơn nữa còn là trải qua cực khổ ạ bị cái chuyện xưa của nàng các ngươi hẳn là đã hiểu rõ đi ta biết x á l ẻ m thẩm vụ án đó là một hồi mê tín đưa đến thảm kịch nữ hài này liền là lúc trước bị thôn dân ác ý đối đại nữ hài đi nàng sẽ vì chúng ta dạng n à y người lớn hy sinh chính mình sao hội trường thanh nghĩa rất nhỏ đại bộ phận đám người đều rơi vào trầm mặc ta ta sẽ Ả b ì ghẹo đột nhiên đoạt lấy linh lan mị tổ phồn lúc lúc trước ta là bởi vì có phụ thân y ô u y ế t mạch cho nên mới bị mọi người chắn ghét nếu như ta tiêu hao hết bộ phận này hết u y dịch liền sẽ biến trở về nhân loại liền sẽ giống như mọi người linh lan lắc đầu dù cho sẽ chết sao Ả b ì g h é sán lạn tươi cười lấy nhân loại thân phận chết đi ta cũng không hối hận đột nhiên người ở chỗ này từng cái đứng lên bọn hắn đứng trang nghiêm vỗ tay lên không nghĩ tới ta dạng này sống sáu mươi bảy mươi năm lao đầu tử vậy mà lại bị bị một cái tiểu cô nương thật sự là bị xem thường a chúng ta sao có thể thua liền ngay cả mười hai mười ba tuổi nữ hải đều có hy sinh tín nhiệm chúng ta dạng này người lớn làm sao có thể thua địa cầu các nơi tất cả nhìn xem trận này tiếp sóng đám người hô hấp của bọn hắn đều trở nên thô trọng sẽ không thua chúng ta nhất định sẽ không thua lần này chiến tranh đánh cược chúng ta hết thảy nghe kỹ ai dám ở trước mặt ta chạy trốn ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn ô ô ô ô abi ta mát lẹ vẹo a b ì n g ư ơ i có thể hay không đ ừ n g phá hư bầu không khí tốt lần này động viên đại hội đến đây là kết thúc linh lan ôm lấy a b ì g ẹ o sau đó để nàng rời đi b ộ c giảng ta hoàn chỉnh nói cho mọi người ba đạo phòng tuyến mục đích là vì để mọi người biết chúng ta có đầy đủ lực lượng phản kháng không muốn đối cái gọi là thần lưu lại sợ hãi ta biết nhân loại lịch sử chính là tôn giáo lịch sử tại văn minh phát triển quá trình mọi người không thể tránh khỏi đối không biết s i n h s i n h ra sợ hãi cùng sùng bái dùng việc này để giải thích mình gặp phải thiên t a i nhưng là c h ú nhưng g giờ gặp ta bây p ả phải i mọi cũng không phải là thần, n g là ờ i đều đem có thể ó cho r ằ n từng tinh, thần tử, con người ngoài hành tinh, bọn hắn không có thần nhân tử, nhưng có là ạ i có ma t n bạo. Đạo ta h ứ b dù đ e nghĩ p h ò n tuyến, cũng có lẽ ta k ô không n nên nói ra. Bởi vì một khi biết mình có đường lui, rất nhiều người khả năng liền sẽ không toàn lực ứng phó, chiến đến cùng. Nhưng n g g có phó, Bởi khi biết lui, ra. rất ta vì một tự khả h lực là, sẽ nghĩ vẫn là quyết định thành khẩn đối đãi linh lan nghiêm túc khuôn mặt rốt cuộc xuất hiện mỉm cười ta yêu nhân loại ta không thích lửa các ngươi Lao sư, Lâm Nhàn, bọn hắn cũng không hy vọng nhân loại như vậy diệt tuyệt cho nên ta chế tắc một đầu đường lui một đầu vốn không nên tồn tại trong kế hoạch đường lui nhân loại cái này trẻ tuổi chủng tộc có quá nhiều khuyết điểm ích kỷ tham lam nội đấu nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm cứng cỏi dũng cảm bất khuất ta tin tưởng dù là giữ lại một tia h ỏ a trùng nhân loại cũng sẽ tại thích hợp thời cơ một lần nữa qua thời đây cũng là lý do mà lao sư của ta cự tuyệt nhỉ ở l à hiến tế toàn bộ nhân loại thành tựu một cái thần cách làm linh lan có chút cảm thán bởi vì người sở dĩ l à người cũng là bởi vì chúng ta có việc làm không được mà phần này lực có chưa đến mới là chúng ta tiến bộ nguồn suối thần thì có gì tốt linh lan đôi mắt có h ì n h quang lưu truyền sinh mà là người cũng không hối hận chương năm trăm chín mươi bảy bắt được tử vong chi huyền vũ trụ hệ ngân hà biên giới tại không có sức sống chân không đã có một mảng lớn huyết sắc thủy triều đang đến gần những cái này tướng mạo quái dị như lột da dã thu quái vật bọn chúng ăn tính phiêu p h ù ở biển sao hướng phía nào đó phương hướng kiên định tiến đến trong hệ ngân hà giải lấy đại lượng lóe ra hồng quăng cỡ nhỏ máy móc khi chúng nó phát hiện đến gần huyết nhục sinh vật liền đem tin tức phản hồi đến địa cầu n giờ phút này đang ngồi ở liên hợp quốc cao ú c nhắm mắt dưỡng thần linh lan mở mắt rốt cục đến nàng đứng lên nhóm lửa lưu hương tại quanh quần đàn hương ra lệnh thông chi tất cả mọi người địch nhân đã tiến vào hệ ngân hà thăm dò về ngay chúng ta chiến tranh muốn bắt đầu lên thuyền sóng biển ngập trời sắt thép cự thú gạt ra sóng lớn hiện ra ở trước mặt mỗi người xin mọi người không nên gấp gáp cũng không cần xếp hàng nào đó một chiếc hàng t i n h chiến h ạ n g hạm trưởng đang thông qua phát thanh thông chi người bên bờ chúng ta sẽ thông qua điện sinh học tín hiệu quách hình phân biệt thân phận của mỗi người sau đó lợi dụng không gian truyền thâu phương thức đem mọi người trực tiếp truyền tống đến khoang thuyền khi hạm trưởng nói xong câu đó t ừ n g đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống bao phủ vào bên bờ lo lắng chờ đợi dịu già dắt trẻ người thường thời không truyền tống mụ mụ thật là lợi hại a tiểu càng nắm chặt tay mụ mụ nếu như đi lạc vậy không cần phải sợ đi tìm cảnh sát thúc t h u ố c tốt b ụ mụ bóng người đang nhanh chóng biến mất rất nhanh bên bờ liền không có một h a i sau đó những cái kia còn lưu luyến quê quán không muốn rời đi thành thị đám người cũng phát hiện đại lượng của sáng ở đường phố h ạ m trường nhân khẩu triệu hồi đang vững bước tiến hành n người đi làm việc đi phổ thông quần chúng đi vào chiến hạm khẳng định sẽ có kinh hoàng khó chịu tâm tình lúc này chúng ta nhân dân bộ đội tác dụng liền muốn thể hiện ra đúng vậy trưởng quan h ạ n trường nhìn ngoài cửa sổ dần dần q u ẳ n khu v thành thị hắn tự lẩm bẩm nhân loại sau cùng chống cự thủ đoạn đối với chúng ta đầy đủ c h â n quý lấy quân nhân danh nghĩa phát thệ chúng ta nhất định sẽ bảo hộ người dân tài sản an toàn nhanh chóng lên hạm hành động tại thế giới các nơi triển khai thành thị trạm phát điện thủy điện năng lượng gió từng tòa quan bế các công nhân rời đi công tác đã lâu nhà máy chuẩn bị tiến vào chiến hạm chỉ là tạm thời rời đi chúng ta nhất định sẽ trở về tính đến trước mắt toàn thế giới nhà máy đều đã bị quan bế tất cả mọi người đã đăng nhập chiến hạm kính ngã tựa hồ trở thành linh lan phó quan nàng cầm một phần báo cáo Hướng ngồi ở bàn làm việc Linh lan báo cáo. N. Kính phu nhân, loại này hình ngồi bàn Lan N. này việc loại ở báo làm cáo. trước ư ợ n g ấ t ít một thú t khi Linh nhiều hứng thú chỉ chỉ đi. ngoài gặp nàng đem để đó Lan bên, sau cửa báo cáo ở sổ. r mắt các nàng đang ngồi ở một chiếc rừng tại địa cầu tầng trời thấp quỹ đạo hàng tinh chiến hạm rất ít gặp đâu kính nhã nhìn chăm chú ngoài cửa sổ viên kia màu xanh lam tinh cầu cười cười ban đêm một mảnh đèn kịt không có ánh đèn không có điện lực không có âm ỉ địa cầu trở về nguyên thủy nhất trạng thái linh lan chống đỡ cảm lẩm bẩm hỏi ngươi nói nếu như chúng ta toàn quân bị diện chúng tôi khác lại quật khởi trên địa cầu trông thấy những văn minh di chỉ này liệu có thể rất hiếu kỳ trước x ư n g bá địa cầu giống loài là thế nào biến mất hay không à? tựa như atlantis kính ngã vuốt vuốt run lên bàn chân chúng ta sẽ không thua yên tâm đi n t a không chút nghi ngờ linh lan bỏ qua một bên nhìn về phía địa cầu ánh mắt nàng rời đi bàn đọc sách đi hướng cầu tàu ở đang phát tán ra yếu ớt ánh sáng nhạt vũ trụ đại lượng giờ r ồ n đang làm việc t h n g chức từng chiếc hàng tình chiến hạm từ địa cầu đẳng không mà lên gia nhập vào tầng trời thấp quỹ đạo tinh cảng tất cả chiến hạm đều đã cách mặt đất đến tinh cảng chúng ta bây giờ nên hạm trưởng nói chuyện trong kênh thông tin hơn vạn đạo gương mặt dần dần liên nhập thông tin tần suất phát ra mệnh lệnh lập tức xuất phát linh lan ngồi hạm trưởng vị trí nàng liếc mắt nhìn tinh đồ chỉ hướng một phương hướng nào đó ngăn địch ngoài biên giới chúng ta sẽ tại đạo thứ ba phòng tuyến thái dương hệ biên giới cùng bọn hắn tiến hành trận đầu tao nội chiến là sắt thép manh thu thành quần kết đội trùng trùng điệp điểm xuất phát chi này gánh chịu lấy nhân loại hy vọng cuối cùng hạm đội nghĩa vô phản cố chạy về phía không biết sâu trong vũ trụ linh lan nhìn xem trên da đa một mảng lớn đại biểu quân bạn hạm đội màu xanh lục nàng nhẹ nhàng thở ra trước chuẩn bị hoàn thành tiếp xuống chính là gặp chiêu phá chiêu cùng nhìn về phía vũ trụ một phương hướng nào đó linh lan biểu lộ có chút ưu sầu chờ đợi tin tức của hắn trong hỗn độn đại điện v ạ n mẹo khối thịt cùng nam tính tay phải thông qua một cây xúc tu quấn dao đến cùng một chỗ đạo này dừng lại hình tượng tựa như là mặt lặn chớ lộ sáng tạo adam tràn ngập thần tính sát thái không biết trôi qua bao lâu ạ dạ thoát xúc tu rốt cục thu về mà lâm nhàn thì bịch một tiếng nện xuống sàn nhà ô khu khu k h ụ một lát sau hắn tựa như là trên thất gỗ con cá nhảy lên hai lần t ứ chi bắt đầu quỷ dị run r u dậy có lẽ dùng đã chết liết xanh nhưng đầu gối vẫn phản xạ để hình dung sẽ càng chuẩn sắc hơn ảm ảm lâm nhàn mở hai mắt ra ngây ngốc nhìn xem thần điện mái vòm hắn nhanh chóng đạn lưỡi nói ra một nhóm lớn ý nghĩa không rõ từ ngữ cứ như vậy thời gian duy trì trọn vẹn một tuần lâm nhàn mới chậm rãi hồi phục thần chí ta trông thấy cái gì lâm nhàn toàn thân phảng phất g ầ y mấy chục cân hắn sờ sờ mặt phía trên tất cả đều là sền sệt mồ hôi cùng dì ra huyết nhục tổ chức ta giống như trông thấy chân lý của vũ trụ loại cảm giác này phi thường kỳ quái lâm nhàn cảm thấy mình tựa như là đi ghi m ọ n hải tử tự mình tiến vào điện tử thế giới thấy rõ mỗi một cái thiết bị vận hành mà kinh nghiệm của hắn thì càng thêm ly kỳ ạ dạ tuật tựa như là một cái tiểu vũ trụ lâm nhàn tạo ý thức của hắn rong chơi kém một chút thì mê tất nhưng cuối cùng vẫn là tìm tới đường về đồng thời lâm nhàn mang về vật h ắ n m u ố n tử vong chi huyền ni h ơ l à tốt kế hoạch cuối cùng là vì chọn tốt một loại vật chứa đến tiếp nhận ạ giả tuật tán giật ra tử vong chi lực vật chứa này càng giống một loại quá hút đem nhỏ xíu tử vong chi lực thu thập về một chỗ cuối cùng lấy trăm tỷ năm thời gian làm đại giá tổng thể hoàn chỉnh tử vong chi huyền tại lâu như vậy thời gian tuyến đầy đủ ni h ơ l à các loại t à thần đem vật chứa tẩy nào thành tân trụ thứ tư nguyên thần hiến tế toàn nhân loại xong vật chứa chỉ có thể l ẻ loi một mình vượt qua trăm tỷ năm t u y ế n g u y ệ t tính cách cùng ý thức đã sớm đại biến nhưng là lâm nhàn lại trực tiếp lấy bản thân tâm linh ánh sáng từ hạ dạ tuất tiểu vũ trụ kéo ra hoàn chỉnh tử vong c h i huyền hô lâm nhàn mở ra lòng bàn tay phải phía trên nổi lơ lửng một cái như lỗ đen không ánh sáng h u y ề n cầu nhưng hắn lại có thể cảm nhận được từ đó tản mát ra tim đập nhanh linh lan nói qua ta đã hợp cách làm vật chứa như vậy lâm nhàn ý đồ hít sâu nhưng ở đây cũng không có không khí nói làm liền làm đi tin tưởng bản thân trả giá d à i như vậy thời gian chính là vì giờ khắc này lâm nhàn nắm chặt tay phải đem tử vong chi huyền cụ hiện hóa hình cầu nắm lại tâm linh ánh sáng lý giải lần này lâm nhàn muốn dùng tâm linh ánh sáng hoàn toàn lý giải t ử v o n g chi huyền vận hành phương thức cùng với ở bên trong hết t h ể hàng nghĩa lý giải sau đó vận dụng lạnh leo thấu xương cảm giác dọc theo lâm nhàn cánh tay thẳng tới đại não hải lượng chi thức cơ hồ sông nát đầu góc của hắn còn có thể tiếp nhận vạn vật chôn vùi lặp lại ở trong mắt lâm nhàn tsr thẳng đến thế giới kết thúc nơi đó trôn dâu cuối cùng tử vong t r ư n g năm trăm chín mươi tám đệ bốn trụ thần chẳng biết lúc nào buồn thẻ nhàm chán tiếng sáo đình chỉ đây là từ vũ trụ đản sinh trăm tỷ năm qua duy nhất một lần ngừng lại những cái kia thổi lấy khúc y ê n giấc gờ dâu hoan nhóm vung vẩy lấy dơ bẩn mơ hồ đầu lâu dùng n ố c t r ệ s ệ n sệt con mắt nhìn về phía hỗn độn đại điện bọn hắn cánh tay đang run nhẹ nhẹ có đồ vật gì sinh ra ta thần gờ dâu hoan ô ủ t ờ gốt những sinh vật này là tuyên cổ bất diện tồn tại bọn hắn từ vũ trụ sinh ra liền lần lượt xưng bá thế giới này thẳng đến thời gian kết thúc vĩnh hằng an nghỉ cũng không phải là chết đi tại kỳ diệu v ạ n cổ cho dù tử vong bản thân cũng sẽ tan biến tử vong đối với bọn hắn đến nói đã được lao đi khỏi tự thân tồn tại bất tử mang ý nghĩa vĩnh sinh nhưng hết thể từ hiện tại kết thúc gần l o u hắn nhóm cảm nhận được một cố dị dạng bọn hắn từ hỗn độn đại điện nghe được tử vong vũ trụ này lẽ ra không nên tồn tại thứ có thể giết chết bọn hắn nhưng giờ phút này bọn hắn lại cảm thấy sợ hai đang nảy sinh ở trong đại điện là chân chính tử vong chính như nhân loại sẽ biết sợ tử vong những cái này chưa từng thể nghiệm qua tử vong tuyên cổ vang linh tại lần thứ nhất đứng trước t r ô n vùi lúc cũng lâm vào mê mang cùng hoảng sợ thậm chí bọn hắn đã quên đi sứ mệnh của mình thổi lên yên r i ấ c tiếng sáo Kết k ế t trong kéo dài âm điệu cự thạch cửa lớn bị lầy ra màu đen cái bóng từ khe cửa c h ả y ra giống như là một đạo ám s ắ c trăng non rất nhanh chiếm cứ ngoại điện một bóng người từ màu đen cái bóng trầm giá hiện, hiện. màu đen phế phẩm áo choàng trừ cái đó ra không còn sợi vải phía dưới bị áo choàng che giấu khuôn mặt là hơi có vẻ tráng bệnh bở môi khúc khục người tới vươn bàn tay lôi kéo một chút phế phẩm áo choàng biên giới hắn rời đi đại điện đi tới ngoại điện trung ương làm sao thanh âm của hắn hơi có vẻ khán giọng nhưng lại thẳng tới tâm linh tựa như là đình thai nhức góc trung đụng trực tiếp vang vọng linh hồn của ngươi tại vốn không nên có thanh âm chân không thanh âm của hắn lại giống kỳ lạ tà thần khúc yên dấp truyền bá ra có lẽ hắn cũng là một vị gờ Tà thân h giàn n ạ cái phiêu phù quanh, hắn hồ ngoại điện trung ở bọn hắn tự hồ đang đ tự n h g á vị này đột nhiên xuất hiện nam h hiện i ê n n xuất nhân từ r trong ư tương nhưng ớ c con căn chú mặc còn Cái đó, đến. đồng đã lâm là là loa bây nhân nhân mắt nam muốn nam nhàn bọn hắn kiến, bản không hắn vẫn hình này tinh sáng hơn. vong. này thể, huy ở bất Bất Tử t so giờ, quá quá ý dù vị trong ra ngoài dù làm ỗ i một câu mỗi một cái âm điệu đều tràn ngập tử vong khi tức những cái này hoành hành không sợ tà thần thậm chí minh bạch nếu như nghe nhiều vài câu chính mình cũng rất có thể sẽ chết màu đen cái bóng không ngừng k h u ế t trương thứ mà bọn chúng bao trùm cũng bắt đầu nhanh trong thối giữa biến mất làm sao nam nhân lần nữa nói một câu hắn s ố c lên mũ trùm lộ ra một đôi như sao trời thâm thúy hắc á m con mắt lại không tiếp tục hắn liền sẽ tỉnh tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy mua a thái dương hệ chiến trường sao hải vương tinh quỹ t r u n g t r u n g điệp điệp chiến hạm hình cung trận hình tụ tập cùng một chỗ tất cả hạm trưởng đều sắc mặt túc mục bọn hắn nhìn xem ra đa quét ra một mảng lớn điểm đỏ tay không hẹn mà cùng bỏ vào nã pháo nút bấm nắp bảo hộ phân đội một Đã đến vị theo r í p â Phân n đến đến đội đã đội đã vị vị trí. Phân đội 3, đã đến vị trí. t h chiến hạm tụ còn đến sao hải vương màu xanh thẳm tinh thể bắt đầu tản ra ánh sáng nhạt p h o n g ngự trận liệt bắt đầu khởi động sao hải vương đạn đạo dày đặt trận toàn bộ thêm nhiệt sao hải vương l a s e bò pháo toàn bộ thêm nhiệt sao hải vương tướng vị phân liệt pháo dự vị sao hải vương dở dồn hạm đội dự vị sao hải vương tự bạo công trình dự vị linh lan nhìn xem ra đa tiêu ký nàng yên lặng nhẹ gật đầu kính phu nhân làm phiền ngươi mở ra hệ ngân hà tiên phong dở dồn ca mê ra hình tượng đi chúng ta cần xem thử địch nhân đã đến nơi nào tốt kính n h ã kích thích chốt mở tại phi hành số liệu máy vi tính thâu nhập kết nối dở dồn mật mã rất nhanh màn hình xuất hiện một cái biển máu cùng một chương phóng đại mấy lần mặt người Vi vi uy có người không đây là một cái trên mặt tươi cười nữ nhân nàng gõ gõ điều tra dở dồn màn hình ngươi đang nhìn ta đúng không linh lan sắc mặt lập tức trở nên đ ô trầm là triệu vô nhan trong màn hình triệu vô nhan tránh ra thân thể của mình tại phía sau nàng có thể thấy rõ ràng vô cùng vô tận huyết nhục đại quân bọn chúng giữ t ậ n phiêu p h ù ở trong vũ trụ nghĩa vô phản cố cao tốc đi tới linh lan còn có ủng hộ nàng tất cả nhân loại nghe kỹ ta là triệu vô nhan triệu vô nhan rời đi camera thanh âm của nàng nhưng vẫn là chuyển đến giờ r ồ n ta lập tức tới nhà ngươi vũ khí toàn bộ thêm nhiệt nàng sắp đến linh lan tại hạm trưởng tần số truyền tin phát ra mệnh lệnh số lượng của địch nhân rất nhiều rất rất nhiều nếu như các ngươi nhìn qua tinh tế phim ảnh hoặc trò chơi vậy liền có thể dùng bậy trùng để hình dung bọn chúng nhưng là bọn chúng không phải phổ thông nhục thể côn trùng mà là chân chính ác ma khó mà giết chết uy hiếp cường đại chúng ta cần dùng bão hòa đả kích đến tách ra bọn chúng trận hình không để bọn chúng xông ra chúng ta hỏa lực lưới bao vây chuyến đi mệnh lệnh của ta để tàu bảo vệ xuất động bổ khuyết đội hình chỗ trống đồng thời thả ra chiến đấu dở r ồ n phong phú chúng ta lưới hỏa lực linh lan làm ra mệnh lệnh sau đó nàng ngồi xuống bậy trùng nhìn ta đem bọn nó đốt hết thành cho ạ dạ toát h ố n đột đại điện bên ngoài khô khan tiếng sáo từ đầu đến cuối không thể vang lên lần nữa tử vong chi huyền cũng chính là hiện tại lâm nhàn hắn ngồi ở ngoại điện cầu thang tựa hồ cũng không thèm để ý gần lâu hoăn nhóm tận lực cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách p h ả n phất không muốn cùng hắn dính lên bất cứ liên hệ gì đúng lúc này một cỗ vô hình chấn động từ đại điện truyền ra thẳng tới vũ trụ tất cả n g ó ngách ạ dạ toát tựa hồ trở mình ngay trong nháy mắt này một đoàn màu tím đen sương mù ở ngoại điện sinh ra đây là một cái truyền thống môn bên trong đi ra một cái m à c â u phục người da đen a ta còn tưởng rằng là ai nguyên lai là ngươi ni ớ là t ố t kinh ngạc nhìn xem ngồi trên cầu thang lâm nhàn hắn nắm chặt trong tay thân sĩ thủ trưởng ngươi vậy mà điều khiển căn thứ ba dây đàn không hề nghi ngờ trước mặt lâm nhàn chính là lý tính hóa tử vong c h i huyền cũng là ni ớ là mục đích chính như bọn hắn tam trụ nguyên thần phân biệt đại biểu lý tính hóa thời không sinh mệnh linh hồn mà lý tính hóa tử vong mới là có thể khống chế xóa đi lực lượng là ta lâm nhàn thanh â m vẫn là khàn khàn liền không giống như nhân loại dây thanh mà là chống giống túi da mô phỏng ra tiếng người người cao hơn g sao đây liền không nhất định ni ở lạ lời nói không ngoa hắn mặc dù muốn đem vô ý thức tử vong chi huyền lý tính hóa nhưng đó là nắm trong tay có thể khống chế vật chứa trước mặt lâm nhàn hiển nhiên là không thể khống mà không thể khống tử vong là tồn tại có thể xóa bỏ đi thứ mà ni ở l ạ không hy vọng bị xóa bỏ lâm nhàn lúc này là chân chính tự do tử thần chương năm trăm chín mươi chín bốn thần tệ tụ hỗn nội nội điện t ử vong chi ảnh ăn mòn còn đang tiếp tục n nì ơ là đứng tại thang lầu phía dưới cùng hắn cùng lâm nhàn xa nhìn nhau từ xa những cái kia đủ để ăn mòn cũng xóa đi vạn vật bóng tối lại lặng yên lách qua vị trí của hắn xem ra ngươi còn đang quen thuộc bản thân lực lượng mới đúng ngươi muốn động thủ sao lâm nhàn không có phản bác n ỉ ơ là ngờ vực vô căn cứ thật sự là hắn đang quen thuộc tử vong chi huyền lực lượng ứng dụng chính là bởi vì không có cách nào rất tốt khống chế cô năng lực này vì thế tử vong chi ảnh mới có thể vô tự lan tràn muốn động thủ lâm i triệt để thích thế giới chi huyền lực lượng, ngươi liền hội kia, liền ngươi, ngươi khởi ngươi hiểu. ề huyền n chóng. hướng lượng, không còn cùng cùng bình bình toạn, mau ta ta Chờ thích lực cơ lúc các thế hẳn để là l nhàn nói không sai nếu như chờ hắn thích hứng tiêu hóa thế giới chi huyền lực lượng vậy hắn liền sẽ trở thành i ự u zipgopline một cây dây đàn cùng mặt khác ba cây tương tự như nhau lấy nhân loại c h i thân làm chúng thần sự tình ni h ớ là đương nhiên cũng minh bạch điểm này thậm chí hắn so lâm nhàn dạng này tân thần còn hiểu rõ hơn điều này đại biểu gì ngươi thật có thể thích ứ n g cố này từ vong chi lực sao không cần ta hỗ trợ phải biết nguyên kế hoạch ta có thể mời số mùa gù giặt đến lợi dụng nàng vô tận sinh mệnh tới giúp ngươi luyện tập xóa đi lực lượng n ì ở l ạ tiếp tục chậm rãi mà nói hắn tự hồ muốn tận lực rút ngắn cùng lâm nhàn quan hệ sự thật bày ở đây hiện tại lâm nhàn là không thể coi thường nhân tố việc này cùng n ì ở l ạ kế hoạch hoàn toàn tương phản sự tình không theo kế hoạch tiến hành đây là tình huống mà n ì ở l ạ không thích nhất n số mùa gù giặt là sinh mệnh c h i huyền dùng để đối kháng tử vong là một biện pháp tốt lâm nhàn lập lờ n đôi trả lời cũng nhìn không ra ý nghĩ của hắn hiện tại thời gian đứng ở bên hắn người hoảng loạn tất nhiên sẽ không là hắn quả nhiên ni ơ là mang theo mỉm cười đạp lên cầu thang hắn mỗi dẫm lên một bậc bao trùm ở phía trên bóng ma tử vong liền đều rút đi lưu lại mục nát cũng đang bị xóa đi gạch đá ni ơ là nhìn sang vô cùng thê thảm thùng trăm ngàn lỗ cầu thang hắn yên lặng tự hỏi đầu tiên là mục nát sau đó xóa đi hắn còn không có thích h ớ n g năng lực không thể trực tiếp xóa đi thế giới vật chất ta còn có cơ hội tử vong chi huyền xóa đi năng lực thông tục tới nói tựa như là nhóm lửa vừa mới bắt đầu không hiểu phương pháp que tủi một mạch nhét vào trong nhưng lửa ngược lại sẽ nhỏ đi chờ đến khi lý giải dùng nhóm lửa kìm đâm đâm lật qua một lần lửa liền nháy mắt tăng gọn lâm nhàn hiện tại chính là vấn đề này hắn không thể rất tốt ứng dụng xóa đi năng lực chỉ có thể trước lý giải dưới bóng ma tử vong vật chất đầu tiên là mục nát sau đó mới chậm rãi bị xóa đi đây chính là rất tốt thể hiện bởi vì tại nhân loại nhận thức tử vong chính là trước hư tối sau đó lại biến mất lâm nhàn lấy nhân loại có thể lý giải phương thức phụ trợ mình thích hướng tử vong tri huyền quá trình này bị nỉ ở là nhìn ở trong mắt từ đó hắn mới có thể xác định lâm nhàn vẫn không thể hoàn toàn thích hướng thế giới tri huyền đối với tà thần mà nói cái gọi là hư thối cùng tử vong căn bản không có tất nhiên liên hệ hư thối quá trình cũng sẽ có sinh mệnh sinh ra chỉ có nhân loại chật hẹp tầm mắt mới sợ hãi hư thối sợ hãi thi thể lâm nhàn vẫn là ngồi ở chỗ đó nhìn xem nỉ ở là từng bước một đi đến cầu thang ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác theo chậm rãi tới gần nỉ ở lạ cũng cẩn thận thả chậm lại bước chân nếu ngươi đã kế thừa thế giới c h i huyền chúng ta lớn nhất mâu thuẫn liền biến mất ta sẽ không hiến tế toàn nhân loại thậm chí có thể giúp ngươi dọn sạch đờ gột cùng triệu vô nhan c h ứ ớ n g ngại giữa chúng ta đã không có lý do nhất định phải đối lập nghe nỉ ở lạ nói lâm nhàn đứng lên hắn từng bước một đi xuống cầu thang đi tới nỉ ở lạ bên người ngươi cảm thấy giữa chúng ta mâu thuẫn thật chỉ là nhân loại tồn vong nỉ ở lạ hơi cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ không đúng sao ngươi cùng lâm tướng quân Các ngươi không phải vì kéo dài nhân phải dài loại kéo vì đối ộ c chí, cho sắc, chẳng lẽ, bởi vì Hán, vẫn còn cứu lập Nhi-ơ-la lẽ, Phải ý Hán, hận nên Nói đến biến ngươi vẫn mới. bởi biết, đây, đ vì ta. với các h sinh không nghĩa không định thật nhàn Nhi-ơ-la ú n tầng này sinh vật đến nói, căn bản nó biến cùng tương lai. Lâm nhàn vương g gì, ta vật tay, đặt dai lai. bởi cải vai. Đối sự vì được có cố c bờ ý ở Lâm ngươi t à thần đến nói đúng vậy nhưng đối với ta cái này người đến nói các ngươi hủy đi tương lai ta cả đời ta tất yếu muốn tìm một điểm hồi báo nói lâm nhàn dùng tay vạch một cái Nì ở là còn không kịp cải biến biểu lộ hắn cả người liền biến mất không còn t â m tích tử vong giáng lâm giờ phút này lâm nhàn vận dụng tử vong c h i huyền lực lượng nháy mắt đem Nì ở là xóa khỏi thế giới đương nhiên Nì ở là tuyệt chiêu chính là ngàn vạn hóa thân làm gột v ó p tá tạo sản phẩm hắn có vô số kể hóa thân căn bản là không quan hệ đau khổ quả nhiên rất nhanh từ thời không cánh cửa đi ra một cái lâm nhàn nhìn rất quen mắt hóa thân Nì ở ly cho nên ta rất chán ghét nhân loại các ngươi chính là như thế cảm xúc hóa chủng tộc thấp kém mà không phục giá hóa Ni h ơ l ì sắc mặt bình tĩnh tựa hồ một cái thế thân tử vong cũng không thể ảnh hưởng tâm tình của nàng nhưng là lâm nhàn lại cười trước khi nói lời đe dọa xin để tay của ngươi không còn run dày nghe vậy Ni h ơ l ì sắc mặt trở nên khó coi ngươi đang sợ l a m thần ngươi chưa bao giờ trải nghiệm qua tử vong tiếp cận tuyệt vọng nhưng ở ta vừa rồi một m à n kia ngươi hóa thân triệt để tử vong ngươi cũng cảm nhận được một kia chân chính tử vong cảm giác như thế nào xem ra ngươi có thể chân chính trải nghiệm nhân loại sợ hãi thọ hết chết già nữa nha đối mặt lâm nhàn miệng mai ni ơ ly hít sâu mấy lần rốt cục bình phục tâm tình ngươi đã nắm giữ tử vong c h i huyền vừa rồi ngươi là đang lừa ta lâm nhàn lắc đầu không có lừa ngươi chỉ là ta thích hứng tương đối nhanh mà lại ta cảm thấy sự vật trước hư thối lại biến mất sẽ càng phù hợp với nhân loại thẩm mỹ quan ngươi ni ơ ly nhìn chăm chú lâm nhàn thật lâu cuối cùng bên cạnh nàng chuyển đến kịch liệt thời không ba động hỗn độn đại điện xung quanh những cái kia vốn nên nên thổi khúc k i ê n giấc gờ dâu h o à nhóm n cũng bắt đầu run lẩy bẩy có đồ vật gì muốn tới a lâm nhàn vẫn như cũ một bộ không sao cả vẻ mặt gọi ngươi ni ớ lì nghiến răng nghiến lợi nếu ngươi đã trở thành chân chính thế giới chi huyền như vậy liền không chỉ là chuyện của cá nhân ta trong phân loạn thời không hai cái to lớn bóng tối bao phủ hỗn độn đại điện thời không chi huyền y ổn số tót sinh mệnh chi huyền sôm mua gù giáp linh hồn chi huyền mì ở la tót tử vong chi huyền lâm nhàn lúc này bốn đại thế giới c h i huyền tụ tập ở đây thể tụ tại sáng tạo bọn hắn mâu thân dưới ạ dạ thuật c á i nối thế giới này trước có thời không có lưu động mục trường mục trường sinh ra sinh mệnh vô ưu vô lự bồi hồi sinh mệnh mở linh trí có được c h i thức cùng kỹ nghệ nhưng là cuối cùng bọn chúng hết thảy đều sẽ trở về hư vô lâm nhàn đứng thẳng lên hắn đối mặt ở đây chúng thần bản thể nhỏ bé ngay cả một cây châm cũng không bằng nhưng là khí tràn g của hắn lại một điểm không thua đây là một trận mẫu thân g i c n g ộ n n g ộ n tỉnh sẽ để mọi thứ đều trở về trôn vùi các ngươi cùng chúng ta làm hết thảy đều là phí công kéo dài diệt vong thời khắc chuyến về thế giới thế giới của chúng ta không ngừng ở trong tuyệt vọng chìm xuống khúc hát du ngăn cản không được nàng thức tỉnh các ngươi biết đến đồng bào của ta chương sáu trăm mộng cảnh tuần hoàn nhanh ả ạ n p h ạ a tinh vực yêu cầu chi viện nơi đó bị xé mở một đạo lỗ hổng chủ pháo quá tải bệ tạ tinh vực cần giờ dồn hỏa lực bổ sung xì、si、ở họa khu vực luân hãm chúng ta đang rút về sao hải vương pháo đài bị quân địch công phá hỏa lực hạ xuống ba mươi lăm phần trăm trong yên tĩnh vũ trụ laser cùng hỏa lực đang dần dần lan tràn hãng tinh chiến hạm chủ pháo mỗi một lần tụ lực đều có thể tại huyết hải kéo ra một đầu vắng vẻ lỗ hổng nhưng đây là không có ý nghĩa gì định nhân thật l à rất rất nhiều nhiều đến vượt xa khỏi nhân loại tưởng tượng cực hạn đem sao hải vương nội hạch lộ ra dùng ít sờ ta pháo linh lan nâng c ầ m lên ngọn đầu lạnh lùng nhìn xem từ ngân hà bến bờ bay tới huyết sắc trường hà trong đạo này huyết sắc nước sông mỗi một giọt nước đều là hơn ngàn vạn chỉ kinh khủng đờ gốt laser hòa pháo đạn、đạo. trí tuệ của nhân loại tụ tập ở đây nhưng vẫn như cũ bất lực muốn rút lui sao kính n h ã liếc mắt nhìn linh lan nàng biết bắt đầu dùng ít s ở ta đại giới để người khác lui xuống đi linh lan g õ g õ tay v ị t bắt đầu dùng ít s ở ta sau đó chúng ta xông đi vào ta đã đã tìm được triệu vô nhan vị trí ngay vậy kính n h ã không nói thêm nữa nàng liếc nhìn bốn phía chiếc chiến hạm này nhân viên công tác khuôn mặt đều tràn đầy kiên nghị cùng thấy chết không sờn ý chí bàn cổ đây là chiếc này hàng tinh chiến hạm danh hiệu khi linh lan lựa chọn bọn hắn tiến vào con thuyền này liền đã chú định vận mệnh của bọn hắn vì nhân loại bổ ra trước mắt hỗn độn ít sờ ta nạp năng lượng 10%, 20%, 30%. chiến liệt trận tuyến đang có thứ tự rút lui bọn hắn đã trở lại sao thiên vương phòng tuyến n nã pháo đi linh lan ngữ khí cũng không kích động nàng lẳng lặng mà nhìn xem sao hải vương vỡ thành hai mảnh lộ ra trung ương máy móc hạch tâm còn có con kia tản ra mãnh liệt năng lượng cự pháo tất cả hạm trưởng nghe rõ các người tiếp tục thủ vững tại sao thiên vương phòng tuyến linh lan lấy xuống hai nghe trải sửa lại một chút ngã ở thái dương tóc trắng bàn cổ sẽ xông vào trận địa địch ta sẽ cùng triệu vô nhan tiến hành một trận quyết chiến thân thể của nàng là ta cho sau cùng cục diện rối rắm cũng nhất định phải để ta tới thu thập đây chính là kế hoạch của ta triệu vô nhan đem thánh thịt phân cho trước mặt vô số kể là g ộ t nàng bất tử đã bị trùng đ i ệ p suy yếu đây là linh lan n m ư kế cũng là nàng duy nhất cơ hội vì lâm nhàn tranh thủ thời gian đã đủ nhiều thanh t h lúc này g giá triệu trị vô nhan giá trị đã l dâu Trung nếu dịa. Nhưng、Trung、đoàn trưởng, ngươi đi nào g ta l đó hạm trưởng thì thầm thanh nhâm vừa lúc chuyển vào bên thai của nàng mà câu nói này để linh lan không khỏi khỏe miệng có chút câu lên có các ngươi câu nói này liền đã đủ nã pháo ít sờ ta chủ pháo hội tụ toàn bộ sao hải vương năng lượng một đạo thương lam la s e r vạch phá đêm tối trực tiếp đem huyết hà từ giữa các đức sau đó sao hải vương bắt đầu gia tăng tốc độ tự quay tăng h g d ã nó tự quay một vòng đem huyết hà một mặt toàn bộ dọn sạch linh lan nhìn xem trước mặt thanh tịnh sao trời nàng hít sâu một hơi nhìn về phía hoa tiêu liếc nhau về sau linh lan thanh âm tại khoang thuyền văng lên bàn cổ tiến lên ta từ trong ngộng của hắn biết rất nhiều các người tốn sức tâm huyết muốn trùng tiến tuần hoàn nhưng đây không thay đổi được gì lâm nhàn nhìn xem ba thần chậm rãi nói thẳng người biết thứ bị ta xóa đi đều đi đâu sao ni ớ lì không có trả lời nàng biết bị lâm nhàn xóa đi vật chất sẽ biến mất nhưng cụ thể đi nơi nào chỉ có tử vong c h i huyền mới biết biến mất đồ vật trở lại mẫu thân phôi thai lâm nhàn quay đầu nhìn về phía bên trong tòa đại điện kia bóng tối đây không phải rất tốt sao ni ớ lì rốt cục mở miệng ạ dạ thoạt ngộng cảnh không ngừng tràn ra no bạo vũ trụ của chúng ta việc này sẽ dẫn đến hắn sau cùng thất tình nhưng là ngươi có năng lực đem bay ra vật chất xóa đi đưa về bọn chúng đầu mờn cứ như vậy tuần hoàn liền thành lập chúng ta cũng không cần lo lắng vũ trụ không ngừng n g h ỉ k h u y ế t chương sự tình không có đơn giản như vậy lâm nhàn t u é t ra miệng bay ra giấc mộng là vô tự lại hỗn loạn nhưng ta đưa về vật chất cũng đã biến thành có thứ tự đồ vật đánh cái so sánh tựa như là nguyên liệu trải qua gia công đã biến thành sản phẩm tinh khiết nước sông lẫn vào hóa chất nguyên liệu ngươi lại đem nó xếp vào biển cả coi như biển cả lại lớn ngươi xác định sẽ không có ảnh hưởng sao ở đây ba thần đồng thời không nói thêm gì nữa bọn hắn bắt đầu lý giải lâm nhàn ý tứ so với nhân loại chúng ta các ngươi hiểu rõ hơn hỗn độn ý nghĩa mộng là vô tự lại hỗn độn tồn tại lâm nhàn vươn tay bắt được một sợi từ trong đại điện bay ra mộng cảnh tạt bã a dạ t o o bản thân liền là hỗn loạn hóa thân các ngươi tại hỗn loạn thế giới tìm kiếm trật tự phát tắc loại này lẫn lộn đầu đuôi hành vi làm sao có thể mang lại chính diện phản hồi lâm nhàn hừ nhẹ lên nào đó ca khúc khi nghe tới t h a nhâm này ba vị tà thần đồng thời đều đổi sắc mặt rất quen thai đúng không đây là bị các ngươi đuổi đi huynh đệ không thuộc về tam chủ thần nhưng lại có được ngang nhau địa vị ngoại lai chi thần g u ậ t new zipkov sơ g i nghe đồn new zipkov sơ g i có thể tỉnh lại ngủ say ạ ra toát gây nên ngộng cảnh sụp đổ cho nên các ngươi đuổi đi hắn để cái này cụ bị vô hạn vĩ lực tà thần phiêu lưu trong vũ trụ dùng trật tự thanh n â m tỉnh lại thế giới sụp đổ nói đến đây lâm nhàn a một tiếng nhưng kỳ thật giật mới là thanh tính nhất hắn biết thế giới này bị bệnh các người cố gắng phương hướng liền sai vũ trụ vô tận k h u y ế t t r ư ờ n g kỳ thật cũng không có vấn đề tựa như người làm mộng đẹp hắn vĩnh viễn không tỉnh lại cũng sẽ không có việc gì nhưng là càng lý tính càng có thứ tự giấc mộng nó sẽ càng chân thực chân thực giấc mộng sẽ để cho người bừng tỉnh a dạ t o á t là hỗn độn hóa thân các người đoán có thứ tự giấc mộng liệu có thể để hắn sớm tỉnh lại hay không cái gọi là khúc kiến giấc chỉ là thuốc ngủ mà thôi lâm nhàn nhìn lại a dạ t o á t đại điện a dạ toật đang lâm vào trong ác mộng các người cưỡng ép kiến giấc chương ỉ bất quá để hắn thống khổ càng chân thực bền bị chỉ càng bền sáu chờ h trăm linh một chặt đứt tuần hoàn ý của ngươi là chúng ta tồn tại dẫn đến thế giới không ngừng chuyển biến xấu ni ơ ly nhìn chăm chú lâm nhàn phản phất muốn nhìn thấu ý nghĩ kể u hắn lời nói đã đến nước này ngươi có biện pháp nào không lâm nhàn giang tay ra chuyện đương nhiên nói để thế giới quy về hỗn độn hết thệ tự nhiên liền sẽ vận chuyển bình thường không có, có cái gọi là thế giới c h i huyền thế giới cũng có thể tấu xuất tự nhiên mỹ lệ âm nhạc thiên nhiên âm nhạc vốn cũng không cần bất luận cái gì nhạc khí ni ơ ly sắc mặt băng lãnh ngươi đang phủ định chúng ta tồn tại ngươi đoán lâm nhàn cũng không có ném cho nàng sắc mặt tốt các ngươi l à muốn chăm chú nắm lấy đã chú định hủy diệt thế giới cũ hay là triển vọng tương lai thế giới mới lâm nhàn nhìn xem ba vị tà thần trịnh trọng đưa ra đề nghị nếu như các ngươi nghĩ tiêu trừ trật tự đối mưu d i p g o p l a i ảnh hưởng ta liền có thể rút một tay nói hắn cười hhh t ta là tử vong c h i huyền ta có năng lực xóa bỏ các ngươi chủ thể để sinh mệnh thời không cùng linh hồn quay về tự do thế giới trở về nguyên điểm nhưng tự khoe là thế giới c h i chủ các ngươi sợ chết sao ni ơ lạ y ô cùng su ba vị tà thần rơi vào trầm mặc bọn hắn nhìn xem lâm nhàn sắc mặt bất tiện người muốn giết chúng ta làm sao có thể gọi là giết đâu lâm nhàn khoát tay á o đây gọi là thả về tự do như vậy ta hỏi các ngươi một vấn đề lâm nhàn sâu kín nói ra một câu các ngươi còn sống ý nghĩa là cái gì thời không c h i chủ chỉ là vì duy trì thời không ổn định sinh mệnh c h i chủ chỉ là vì không ngừng sinh con linh hồn c h i chủ chỉ là vì không ngừng tìm thú vui lâm nhàn vấn đề này ngược lại hỏi khó mấy cái tả thần làm duy trì trật tự trí cao thần linh chưa từng có người nào có tư cách hỏi bọn hắn như vậy bọn hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ đến vấn đề này các ngươi là pháp tắc hóa thân nhưng cũng là nhân cách hóa tà thần dù sao cũng nên có tự thân ý nghĩ đi lâm nhàn ngồi xếp bằng dưới đất xung quanh bóng ma tử vong phi tốc thu hồi tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một thanh đoàn đao bỏ qua địa vị của mình đổi lấy vũ trụ tân sinh hoặc là giống như trước tuần hoàn thẳng đến tận thế giáng lâm trực diện sợ hãi chặt đứt tuần hoàn lại trả lời ta một lần các ngươi sợ chết sao chiến tranh Kết chiến biến thúc Thái trường, thành hệ rồi sao?、Thái、dương hệ chiến trường, đã mặt ộ t huyết sắc khối thịt sắt nát Tháng, thua. mảnh m nồi lừng cùng vụn không gian. Thắng, vẫn khối rách lơ là sắc mũi tràn đầy chết lặng các hạm trưởng tại kênh thông tin chia sẻ tin tức bọn hắn nhìn ngoài cửa sổ tàn tạ i chiến hạm đều không hẹn mà cùng trầm mặc một lát mỗi một chiếc chiến hạm hải cốt liền mang ý nghĩa mấy chục vạn người chết đi mấy chục vạn gia đình vỡ vụn thua không nổi chúng ta thật đã thua không nổi nào đó một chiếc hàng tinh chiến hạm một vị ngọt ngào đáng yêu thiếu nữ đang nhìn xem dở dồn ở bên ngoài chữa trị chiến hạm tổn thương thay mặt đội trưởng chúng ta nên làm cái gì chúng ta còn không có thua đây là một cái tóc vàng anh tuấn thanh niên hắn có được tái nhuận màu da cùng đỏ ngòm con mắt linh lan còn không có tin tức sao không có vậy thông chi tất cả hạm đội kiểm tra tự thân tổn thương tận khả năng lợi dụng giờ r ồ n chữa trị chiến hạm chúng ta tiến về vành đai tiểu hành tinh phòng tuyến nhưng nhưng a l b e r t chúng ta liền là từ vành đai tiểu hành tinh nơi đó lùi trở về a nơi đó đã l u ô n hãm hễ vơ một mặt lo lắng thật muốn xông vào trận địa địch sao eo bật liên hệ vào kênh thông tin h ắ n dùng hùng hậu từ tính thanh â m nói chư vị hạng trưởng các ngươi đều là lao luyện thợ săn tại thời khắc sinh tử cũng chém g i ế t vô số lần hôm nay thảm liệt trình độ ta tin tưởng các ngươi đã nhìn thấy nó so với chúng ta bất kỳ lần nào đi săn nhiệm vụ đều muốn khó khăn hơn bởi vì bên cạnh của chúng ta là người nhà mỗi một tàu chiến hạm v ỡ lạc đều là toàn nhân loại sinh lực tổn thất hiện tại ta phát ra mệnh lệnh trình thể tổn thương trình độ đạt trên b ả vũ khí đơn nguyên tổn hại trên t á chiến hạm lập tức quay về phòng tuyến thứ ba những người khác đi theo ta xông vào vành đai tiểu hành tinh chúng ta đi mở ra vành đai tiểu hành tinh tự bạo trang bị đem huyết hà triệt để cắt đước vẫn có sức chiến đấu chiến hạm đừng nghĩ đến lâm trận bỏ chạy eo bất nhìn xem tinh đồ dùng nặng nề n g ữ khi nói thái dương hệ dù lớn nhưng chúng ta đã không có đường thối lui phía sau của chúng ta liền là địa cầu chúng ta phải vì rút lui tranh thủ thời gian che khuất bầu trời huyết hà giống như là một vòng huyết sắc dải lụa đang n ú n g t r à n mảnh này không vực đạo thứ nhất Đạo trong h hai phòng tuyến đã bị đột phá, nhân loại hạm tổn thất hơn phân nhưng ứ nửa, tiến loại tổn đột t đã đội bị vũ v trụ lại ẫ nháy n ì n không h t mắt nhân loại đã thiếu đi một nửa nhân khẩu nhưng đại quân của ta vẫn vô cùng vô tận vỡ vụn sao hải vương tinh hạch phụ cận quần áo không chỉnh tề triệu vô nhan đang cùng lam lũ một thân linh lan giao chiến huyết s ắ c r ắ t ti diễn dẫn động chung quanh thiên thạch hóa thành liên tục không ngừng quái vật tiêu hao linh lan thể lực khu khu khu trong tay linh lan dù đen đã kinh biến đến mức rách rách rời dưới nàng miễn cưỡng đâm xuyên một con huyết thú đem nó hoàn toàn xóa bỏ nhưng một con khác lại đánh tới xem ra người đánh giá cao chính mình thực lực a triệu vô nhan cẩn thận rời xa linh lan nàng biết nữ hải này có được năng lực giết chết mình cho nên tuyệt đối không thể khinh địch mà linh lan thì kịch liệt thở hồn hển nàng dính đầy mồ hôi làn da đã che kín dạng nước vết tích liên hệ gây mất từ trước đây không lâu linh lan liền hoàn toàn cùng lâm nhàn thoát ly liên hệ không cách nào lại cùng hắn cộng minh vấn đề ngay ở chỗ này nàng một mình tới khiêu chiến triệu vô nhan lực lượng tử vong chi huyền lực lượng cũng vô pháp từ lâm nhàn nơi đó lấy được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì linh lan không phải là tử vong chi huyền vật chứa trong cơ thể nàng lực lượng đều đến từ lâm nhàn ảo mộng cảnh hiện tại hai người thoát câu lực lượng của nàng dùng một điểm liền thiếu một phân đã không thể lại được đến bổ sung không được không thể lại đem quý giá lực lượng lãng phí ở xóa đi những quái vật này linh lan cắn chặt r ă n g nàng mở ra che kín vết máu dù đen sau đó đem mình chụp vào trong dù đen hợp lại nàng cả người liền biến mất ngay tại chỗ nn triệu vô nhan ngưỡng mày nàng bỗng nhiên quay đầu đã trông thấy linh lan từ tầm mắt góc chết xuất hiện màu đen m u i rủ hội tụ sau cùng tử vong chi lực trong tay linh lan dù đen bắt đầu phai màu tất cả màu đen đều ngưng tụ ở mũi rủ để thanh này dù đen biến thành một thanh phai màu rủ trắng chó cùng rất dậu ngươi cho rằng ta sẽ trúng một chiều hai lần sau triệu vô nhan hừ một tiếng nàng để đỡ g ô t huyết thú bao quanh bảo trụ mình giống như là vách tường cản ở trước mặt ta nhìn ngươi còn có thể g i ế t mấy cái mấy con này xui xẻo huyết thú vừa đụng vào màu đen nuôi rủ kêu thảm đều không có một tiếng liền biến mất không còn t â m tích nhưng là cái này ngắn ngủi ngăn cản lại vì triệu vô nhan thắng được cơ hội phản kích linh lan ngươi hôm nay phải chết trong tay ta triệu vô nhan mười ngón một nắm nàng chung quanh tất cả huyết thú đồng thời phát ra kêu thảm giáp ti d i ệ n thiên vong ma la mỗi một con huyết thú trái tim đều kéo căng ra một sợi dây nhỏ bao quanh triệu vô nhan ngàn vạn huyết thú l i ề nhưng tạo t à n thiên là địa vóng.、Ta、muốn n h huyết một đem Ta đạo địa sắc là g i d u thành thuốc nhuộm. Kém một chút. nhuộm. Kém là i n Lan thân thể bị dây đỏ còn lấy, nhưng trong n h thể lấy, tay dây bị đỏ n trắng vẫn như cũ thế không thể đỡ, đem ngăn cản nó hết thể toàn bộ xóa bỏ. Nhưng g dù thế thể hết thẻ cũ đỡ, đem xóa là, bộ bỏ. sau cùng một điểm màu đen cũng hao hết mũi rủ cuối cùng dừng ở trước người triệu vô nhan ba cm khoảng cách chương 602, t h h a ư ợ n như tia chớp trở về hô triệu vô nhan xoa xoa trên c h á n mồ hôi thoáng qua mà đến nguy cơ cảm giác cơ hồ khiến nàng sụp đổ bất quá may mắn linh lan sau cùng lực lượng cũng chỉ có thể đến nơi này hết thể tổn thất 1.22 không chỉ đờ gột hết u y thú tử vong chi huyền lực lượng cũng quá bất hợp lý đi triệu vô nhan không biết bị tử vong chi huyền đánh trúng quái vật sẽ phát sinh cái gì nàng cũng không muốn biết còn tốt hết thể vẫn nằm trong lòng bàn tay triệu vô nhan cắn dây đỏ nàng hai tay một trận trên dưới tung bay đem linh lan dùng ma la vững vàng trói lại thiên vong ma la sợi tơ có thể mượn túc thể linh hồn lực lượng nó ngưng tụ trúng quanh đờ gột linh hồn linh lan tuyệt đối không cách nào lại ve sâu thoát xác nhìn xem không còn động đậy linh lan triệu vô nhan rốt cục thở dài một hơi linh lan vẫn như cũ duy trì lấy đưa tay cầm dù động tác sắc mặt của nàng rất bình tĩnh tựa hồ cũng không có hối hận xem ra ngươi đã làm tốt chết đi giác ngộ triệu vô nhan kéo căng sợi tơ đem linh lan trói giống như một cái bánh trưng hiện tại ngươi đã là phế nhân còn có gì ngôn sao linh lan chuyển động con mắt nàng khẽ thở dài một hơi hán trở về hán là triệu vô nhan biến sắc bởi vì tại tầm mắt của nàng một đôi trắng bệnh bàn tay từ hư vô phá không mà ra chăm chú nắm lấy linh lan rủ trắng trong nháy mắt màu trắng mặc dù giống như là rơi vào mực nước tờ giấy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đen nhánh một cái thương lạnh nhưng giàu có từ tính nam nhân âm thanh vang lên xem ra các ngươi chơi rất vui vẻ a màu đen khí vụ đang lan tràn thời không thuận cặp kia trắng bệnh cánh tay dần dần xe rách một người nam nhân mặc phế phẩm màu đen đấu đ ồ n g từ đó đi ra thật có lỗi s ạ t dự phòng tới chậm nam nhân khỏe miệng lộ ra mỉm cười nhìn ngươi còn như thế đắc ý liền biết là hết thẻ thuận lợi linh lan không cười nàng cổ tay phải lắc một cái tràn ngập màu đen mũi dù nổ t u n g đem chung quanh sợi tơ toàn bộ xoắn nát kết cục là cái gì áo choàng nam tử chính là lâm nhàn hắn nghe linh lan hỏi cũng không có vội vã trả lời mà là nhìn về phía triệu vô nhan đã lâu không gặp ngươi triệu vô nhan nhìn lên trước mặt tản ra màu đen khí tức lâm nhàn nàng không khỏi lui lại một bước ni ở lạ hắn bỏ qua ngươi cũng không phải là hắn bỏ qua ta mà là hắn bỏ qua chính mình lâm nhàn đảo mắt một vòng hắn trông thấy m a o ngoe muốn động huyết sắc trường hà còn có vô số chiến hạm hải cốt vất vả lâm nhàn nhắm mắt lại trong đầu của hắn xuất hiện vô số tử vong tràn cảnh đó là nhân loại trước khi chết phát ra cuối cùng dinh đảo nhân loại quân phản kháng bất luận là thời đại nào nhân loại vĩ đại chính là khi đối mặt tuyệt vọng dũng khí đừng say mê nhanh giết chết nữ nhân này linh lan sắc mặt băng lãnh đến lúc nào rồi lại mang xuống thương vong sẽ còn càng lớn n lâm nhàn vừa quay đầu thương vong Đâu còn có thương vong. lâm i liền đổi. biến tới n Lan đang chuẩn bị ra, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Trung quanh huyết sắc trường hà lấy tốc độ mà mắt thường cũng đen, như nước thanh tịnh nước. h thốt thay huyết hà thể thấy lấy là ra, của tựa Ta độ được đổ đầm đ sắc sắc tốc có mực bị bát mặt mắt một mà vào về y a nhàn g g ý n ĩ a bản thân quyền h đã có quyền lợi h xử đệ tứ cầm huyền. Lâm nhàn thở ứ cầm u y ề n nhàn Lâm h t dài hán tiện tay vung lên vô cùng vô tận huyết thú đại quân liền biến thành màu đen bột phấn phiêu tán mà đi liền như trong lúc nói c ư ờ i hôi phi yên d i ệ t xung quanh màu đen bột phấn hội tụ về trong tay lâm nhàn cuối cùng trở thành một đoàn tản ra ánh sáng nhạt trái tim hình thức ban đầu linh lan nhìn xem đoàn này ánh sáng nhạt nàng s á c mặt biến hóa đây là hoàn chỉnh thanh thịt không có khả năng hắn rõ ràng đã nói ngươi nếu trở thành thế giới chi huyền vậy không có khả năng còn giữ lại tự thân ý chí triệu vô nhan thôi động toàn bộ lực lượng nàng điên cuồng phóng hướng linh lan nàng biết khi lâm nhàn xuất hiện mình đã không có cách nào lại tiếp tục phát phát động chiến tranh nhưng ít ra nàng muốn giết cái này đáng hận nữ nhân dừng lại đi lâm nhàn vung tay lên sau đó triệu vô nhan thân hình trì trệ phát sinh cái gì nguyên bản phóng tới linh lan triệu vô nhan lại phát hiện mình xuất hiện ở đằng sau một trăm linh mét vị trí ta lao đi giữa ngươi và nàng không gian lâm nhàn sâu kỳ nói hiện tại nàng là ngươi vĩnh viễn không thể đạt được vị trí ni ở lạ ni ở lạ ngươi đã cùng ta ký kết khế ước ngươi ở đâu làm sao có thể xé bỏ khế ước triệu vô nhan lâm vào tuyệt vọng nàng biết mình c ự c hạ hết thảy tại lâm nhàn trở thành đệ tứ cầm huyền thời điểm đã không có bất cứ ý nghĩa gì lực lượng có thể giết chết hết thảy tử vong chi huyền là bất luận giống loài nào cũng không có cách nào với tới điểm cuối đ ừ n g tê u ta có thể tới đây liền nói rõ ni ở lại đã thân hám nhà tù lâm nhàn nháy mắt vọt đến triệu vô nhan bên người hắn vươn tay sờ đến sau gáy của nàng lâm nhàn cặp kia phảng phất thấu triệt tử vong lạnh như băng bàn tay để triệu vô nhan giật mình nàng nhắm hai mắt lại muốn giết ta sao nhìn xem thánh thịt ở trong tay lâm nhàn như cho tàn t à n ra triệu vô nhan đã biết thánh thịt không cách nào bảo vệ mình hoàn chỉnh tử vong chi huyền có thể xóa đi tất cả chiều xóa thể tất h đi k ô người gian Ngủ không gì, nàng đi. nói bao của thánh nhàn thuận vật chất, quát thịt. thêm tóc Lâm là mà một nhàn làm cái gì linh lan không để ý toàn thân kịch liệt đau nhức nàng nhìn xem lâm nhàn nâng lên triệu vô nhan trong lòng có vô số nghi vấn lao đi một ít không tất yếu nhân cách cùng ký ức cũng coi như một loại trị liệu lâm nhàn lạnh n h ạ t nói nàng sẽ có được thẩm phán người cùng lâm nguyên soái tất cả mọi người cố gắng mới để ta có cơ hội đá một chân khi đối mặt với tam đại tà thần lâm nhàn mở ra thời không cánh cửa hắn ngoắc ngoắc tay đây là một hồi dài dòng cố sự nhưng bây giờ ngươi đã mệt chúng ta đi trước chiến tranh kết thúc chúng ta về nhà cha xanh huân hương nhà vô cùng n ắ n gắt g ở địa cầu một góc nào đó rất nhiều mặc m ộ t mạc đám người tể tụ một đường cho nên lão ca ngươi thật đem những cái kia tà thần thuyết phục trần lê ngọc một bên c á t h cách cách c á c g ặ m bánh nếp một bên c h ú t xuống một chén mặt trà ăn ngon thật lão bản lại đến một hối uy ngươi không nên quấy r dậy a cái này cô sự mới đến đặc sắc nhất thời k h á c đâu h ệ vợ tức giận thọc e o trần lê ngọc n sau đó một mặt hưng phấn sau đó thì sao lâm nhàn ngươi sau khi đối ba vị tả thần nói những lời này bọn hắn thật quyết định tự sát để ngươi xóa đi bọn hắn tồn tại sao cả sự chỉ cả ngồi quỷ chân trên mặt đất nàng e m á i tiếp nhận chống không cái chén thành thạo lại rót một chén mặt t r à sau đó mua thêm bánh nếp trong gian phòng này tụ tập khu vực săn bắn tầng cao nhất thợ săn b hoặc hoặc ọ chương sáu trăm linh ba thần nhân tính đại kết cục thế giới chi huyền là một loại cực đoan lý tính sinh vật bọn hắn là quy tắc hóa thân sẽ vì quy tắc mà hy sinh hết thảy cho nên ta đem quy tắc cùng bọn hắn bản thân tồn tại móc nối sau đó bọn hắn liền giao động hy sinh chính mình để thế giới bình thường trở lại vẫn là để mục nát thế giới tiếp tục đi hướng tận thế nếu như lựa chọn hy sinh như vậy đối mặt chân chính tử vong bọn hắn sẽ sợ hay sao tử vong cuối cùng là cái gì những vấn đề này bọn hắn đều sẽ suy nghĩ liền giống nhân loại triết học suy nghĩ người chết đèn tắt sau còn thừa lại cái gì nếu như lựa chọn tiếp tục vậy ý nghĩa sự tồn tại của bản thân lại là cái gì vì duy trì thế giới bình thường lại dẫn đến thế giới đi hướng diệt vong vậy cuộc đời của mình không phải liền là xung đột sao tìm kiếm tự mình tồn tại ý nghĩa đứng trước sợ hãi lựa chọn để ba tên t à thần lâm vào lâu dài bối rối lâm nhàn dừng lại một chút húa một chén mặt trà nhưng đây chỉ là một trận lửa gạt mà thôi lửa gạt đám người nhắc lên lỗ t a i lâm nhàn cười từ đầu đến cuối cái gọi là thế giới đi hướng diệt vong tất cả đều là ta bản thân lời nói không phải sao ý của ngươi là ạ dạ t ỏ ả thác n g ộ n là giả linh lan ngậm bánh nếp xê dịch tê mọi phần mông lâm nhàn lập lờ nước đôi nói bảy phần thật ba phần giả như vậy mới để người tin cười ngươi làm như thế ý nghĩa là gì đơn thuần là lửa gạt bọn hắn chơi trả thù làm sao có thể nhàm chán như vậy lâm nhàn chuyển động chén mục đích của ta cũng không có đơn giản như vậy các ngươi biết lý giải đi lâm nhàn cười một tiếng lý giải cũng không chỉ là đơn hướng mà thôi linh lan nghe lâm nhàn nói con ngươi nàng liền cò dù lại ngươi chẳng lẽ không hổ là ta con run trong bụng nhanh vậy liền đoán được m ư u kế của ta lâm nhàn nhẹ gật đầu thư một tiếng ngôn ngữ là công cụ dùng để mê hoặc ta nói nhiều lời như vậy là công cụ để bọn hắn cảm thấy n g h i hoặc sợ hãi không hiểu bọn hắn sau khi có những tình cảm này bước kế tiếp khẳng định liền sẽ suy nghĩ mà suy nghĩ chính là ưu thế của chúng ta lâm nhàn t u é t ra miệng lý giải cái này tâm linh ánh sáng không chỉ có thể để ta hiểu mặt khác sinh mệnh cũng có thể để bọn hắn lâm vào ý thức của ta từ đó lý giải ta hết thảy lý giải là hai triệu linh lan đang cắn bánh nếp rứt xuống n g ư ờ i đem tam trụ thần hủ hóa nói cái gì a sao có thể gọi là hủ hóa ta chỉ là để bọn hắn học xong nhân loại cách tự hỏi những thần chỉ này tư duy chúng ta không thể nào hiểu được bọn hắn hành động hình thức cũng vô pháp n ắ m lấy nhưng nếu để bọn hắn thành vì nhân loại vậy chẳng phải có dấu vết mà lần theo s a o người đang ngồi đều ngốc trệ đem thần biến thành người đây là ta từ linh lan sinh ra quá trình học được coi như thân phận của nàng là thần nhưng chỉ cần lý giải nhân loại hết thảy cũng có thể thành vì nhân loại lâm nhàn cùng linh lan liếc nhau một cái đồng thời nhìn ra trong mắt đối phương thổn thức cho nên ta dùng lý giải đem trong đầu thế giới chi huyền hỗn độn biến thành nhân loại có thể lý giải ý chí bọn hắn ở không ngừng suy nghĩ quá trình có được nhân tính đây chính là tâm linh ánh sáng của ta lý giải lâm nhàn phủi phủi trong tay mảnh vụn đổi tư thế ngồi cho nên ta mới nói trước đó ta nói nhiều như vậy liên quan tới tuần hoàn sợ hãi quy tắc cũng không phải là buộc bọn hắn tự sát mà là buộc bọn hắn suy nghĩ chỉ có suy nghĩ mới có thể kéo gần chúng ta tư duy mới có thể lý giải cuối cùng bọn hắn lâm vào cạm bẫy của ta lâm nhàn cười ha ha về phần ta vừa mới bắt đầu nói tới sợ hãi tử vong bọn hắn kỳ thật căn bản không có sợ hãi loại cảm tình này chỉ là càng là suy nghĩ mới càng là lý giải cái gì là sợ hãi tựa như là nhân loại ép buộc chứng càng nghĩ nó liền càng sẽ trở nên chân thực lâm nhàn cầm lên một cái bánh nếp đến lúc đó đã là hồi cối u bên trong nhà gỗ lâm nhàn nói tiếp hắn tại hỗn độn đại điện kinh lịch ni ơ là cái này kẻ ra đời tựa hồ cảm thấy không thích hợp nhưng khi đó đã muộn khi bọn hắn bị t ấ y ghép nhân loại tình cảm liền có được sợ hãi vui vẻ thống khổ một loạt tình cảm nhân tâm cường đại nhất là tình cảm yếu ớt nhất cũng là tình cảm bọn chúng tựa như là giòi trong x ư ơ n g thật sâu cắn vào ba vị tả thần linh hồn từ đó trở đi bọn chúng học xong suy nghĩ học xong nhân tính lại từ thần rơi xuống là người thế là chúng ta cũng không có lý do đối lập lâm nhàn nhìn xem như có điều suy nghĩ đáng người hắn cười ha ha có câu nói nói thế nào không muốn ý đồ cùng nớ ngẩn tranh luận bởi vì hắn sẽ đem ngươi kéo đến bản thân hắn cấp bậc tầng sau đó dùng phong phú kinh nghiệm đánh bại ngươi vì thế ta liền đem bọn hắn kéo đến chúng ta g i a i tầng ý của ngươi là bản thân mình ngớ ngẩn sao linh lan lường hắn một cái ngay cả vũ trụ bản nguyên đều là the bờ l ấ y đi hot cốt ta ngớ ngẩn lại như thế nào lâm nhàn đứng lên hắn kéo ra cửa gỗ đứng ta cho các ngươi giới thiệu mấy người bằng hữu uy có thể tiến đến lâm nhàn hướng hành lang hô một tiếng sau đó có ba bóng người đi đến khi hai nam một nữ này đi vào n h à gỗ cả phòng không khí phảng phất đều trở nên lạnh đi mấy phần hắc hắc đừng lạnh mặt nha để ta giới thiệu một chút lâm nhàn vỗ lấy người đầu tiên bả vai bọn họ xem như huynh đệ của ta a huynh n ộ i mặt đơn xoáy ca là y ổp số tốt thứ cái thứ nhất nam tử không kiên nhẫn đẩy ra lâm nhà tay cách ta xa một chút đào tâm nhãn mỹ nữ là sụt mùa gụ giác tiểu lâm mỹ nữ một phát bắt được lâm nhàn cánh tay ngươi đáp ứng ta muốn cùng ta sinh một đứa bé ta rất h i ế u kỳ tử vong cùng s n hờ mệnh kết hợp sinh hạ r a sẽ là cái gì giống loài đâu khu c u lần này đổi lại là lâm nhàn đẩy ra mỹ nữ bàn tay hắn thuận tiện k i ê n kỵ lui lại mấy bước xem ra là thật sợ vị thứ ba khi người thứ ba tự mình đi ra hắn dựa vào tường đ ố i tất cả mọi người lên tiếng c h à o tin tưởng mọi người đã nhận biết ta trước đó nỉ ở lì hóa thân đã bị tiểu t ử này lao đi thế là ta chỉ có thể một lần nữa làm một cái thuận tiện hai người bọn họ hóa thân cũng là ta làm ta là nỉ ở l à p t ó t quanh quẩn tại các ngươi tâm linh chỗ sâu nhất danh tự lâm nhàn đem nam t ử này bắt tới được rồi đừng trăng bước qua bên kia nơi hẻo lánh ngồi đi ba người này lại chính là ba tên thế giới c h i huyền thật là bọn hắn linh lan có chút h ồ n g nghi đồng thời lại có chút e ngại lâm nhàn liếc mắt nhìn đang cùng những người khác nói chuyện phiếm ba vị thần hắn trầm giọng nói không cần sợ hãi ba đạo này tư duy hình thái đã biến thành nhân loại ngươi có thể coi bọn họ là phim ảnh những cái kia thu hoạch được thần minh lực lượng nhân loại uy ba người các ngươi nhớ kỹ ký túc ở xã hội loài người điều kiện là cái gì a được rồi súp mua gù dạt cái thứ nhất n h ấ c tay giúp các ngươi trùng kiến chiến hậu xã hội khôi phục địa cầu nguyên khí việc này ta am hiểu ta thậm chí còn có thể giúp các ngươi sinh rất nhiều tân sinh mệnh t r ủ n g loại như thế sẽ tạo thành sinh vật xâm lấn ngươi vẫn là hảo hảo làm người đi mắt thấy ba người không có cái gì giá đỡ người đang ngồi cũng mang lối thần hiếu kỳ bắt đầu trò chuyện thành một mảnh linh lan một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngồi giữa đám người nhiều lời thiện nói nam nhân ni ơ lạ hán thật không có có âm mưu gì sao sau một thời gian ngắn trấn gia nguyên trung kiến rất thuận lợi đâu hai người đứng tại dốc cao nhìn xem màu xanh biết dạt r à o thế giới ngươi thật đúng là hung á c trực tiếp tước đoạt chúng ta thần tính cứ như vậy thế giới sẽ đại l o ạ n đi bên trong một người rượi lưng vào đang nảy sinh cây khô nhiều hứng thú nhìn xem một cái khác tốc mục nam nhân thế giới này không chỉ có riêng chúng ta ba vị nguyên thần vô số gờ dự tâu hoan vô số tà thần bọn hắn mất đi bản thân ngay tại nhân tính vòng xoáy d â y r i ụ a rất nhanh liền sẽ vì tìm kiếm chính mình tân túc thể mà bắt đầu hủy diệt con đường ừ t h n ra hỗn loạn ni ơ là đây không phải nguyện vọng của ngươi sao cái gọi là nhân tính kỳ thật cũng là ngươi một bộ phận ta hiện tại cũng không biết ngươi có phải thật trầm luân hay không một người nam nhân khác ho khan một tiếng hắn sờ sờ d â u cảm nhìn về phía phía sau một mặt nhẹ nhom nam nhân thế nào nhân loại làm vui không ni ơ lạ cười lộ r a trắng nón hàm răng nhân loại thật sự là chủng tộc có thể mang đến vô hạn khả năng ta rất chờ mong các ngươi đến tột cùng có thể tại vũ trụ đi bao xa hạ cấp độc lập chủng tộc nhân loại ta sẽ một mực nhìn lấy các ngươi một mực một mực bốn hết chọn bộ bốn hoàn thành cảm nghĩ tiếp tục một năm có thửa ta quyển sách đầu tiên rốt cuộc hoàn tất quyển này sách cũng không hoàn mỹ nhưng nó hôn tạp tạp ta tại nhiều năm như vậy đến cảm thấy hứng thú đồ vật t u ấ n hủ văn hóa ạ i ờ r ố t vân vân tương đương với người hứng thú món thập cẩm cũng đưa chúng nó văn tự hóa b ả y biện ra đến sáng tác là một việc rất nhàm chán nhưng khi hoàn chỉnh viết xong mỗi một trường loại kia thỏa mãn cảm giác lại để người ta si mê ở đây ta trước cảm tạ có thể đi theo ta nhìn đến đây các độc giả ủng hộ của các ngươi là ta động lực lớn nhất đây cũng không phải lời khách sáo ở phía sau đài trông thấy mỗi một cái khiêu động số lượng đều là một loại lớn lao vui mừng vừa mới bắt đầu sáng tác một chút câu chữ hiện tượng là khó tránh khỏi tại ngắn ngủi kích tình rút đi chính lại đối với bản thân sáng tác bản thân hoài nghi bởi vậy ta cũng không có tranh luận những cái kia chất vấn ta nhắn lại cũng chưa hồi phục ủng hộ ta nhắn lại trầm mặc cải biến là tốt nhất hành động ta biết mình có rất nhiều không đủ mọi người ngôn ngữ ta đều ghi tạc trong lòng đề nghị của các ngươi ta sẽ tại cuốn thứ hai sách tận lực hoàn thiện vô hạn lưu nhập môn khá đơn giản nhưng muốn b i ế t hay cũng rất khó nhiều cái thế giới giàn khung muốn cân nhắc hệ thống sức mạnh đối nghịch còn có kịch bản thế giới b ờ u g o cho nên thật rất mệt mỏi tiếp theo quyển sách nếu như mọi người thích vậy liền tốt nhất nói lại lần nữa thật cảm tạ sự ủng hộ của mọi người bằng không ta chống đỡ không đến hoàn thành bốn cảm tạ mọi người đối tân nhân tác giả ủng hộ、4.